Chương chín, Đoàn đội chương 9, Đoàn đội kết thúc cùng mặt gà dẹt điện thoại về sau. Vương Liệt nhìn xem còn đặt ở vô tuyến nạp điện cái bậy bên trên điện thoại, thở dài. Buổi tối hôm nay thật sự là chú định bận rộn. Hắn ở trong lòng cảm khái xong, lập tức liền cho mình người đại diện cớ lệ mẹn tờ gọi điện thoại. Cứ việc hai người trước đó vừa mới thông qua nói, hắn sợ cứ như vậy mất một lúc, lại có điện thoại gọi tới chậm trễ sự tình. Mặt gạ dẹt nói sự tình rất trọng yếu, hắn phải cùng mình người đại diện thật tốt thương lượng một chút. Tại Vương Liệt đem hắn cùng mặt gã nói chuyện sự tình một năm một mười nói hết ra về sau, cỡ lệ mạn tơ hỏi hắn, Ngươi là thế nào nghĩ? Vương, Vương liệt đối cớ lệ mẹn tờ ăn ngay nói thật, dù sao hợp tác mười năm, Song phương hiểu rõ, có ý nghĩ gì không cần thiết che giấu, lao bà của ta thuyết phục ta, ta cũng thấy cho chúng ta có thể càng nhiều chú ý những cái kia tại Trung Du đội bóng. Bất quá, ta không biết tìm có phải hay không một cái lựa chọn tốt. Tình huống của bọn hắn cũng có chút phức tạp, mặt gạ dẹt tại chỉnh hợp đội bóng, nhưng cũng muốn thanh lý một số người. Bất quá hắn nhắc nhở ta, đã tượng tình dạng này đội bóng đối ta cảm thấy hứng thú, như vậy là không phải còn có mặt khác Trung Du đội bóng cũng đối ta cảm thấy hứng thú đâu. cho nên ngươi hy vọng ta đi cùng càng nhiều tại thi đấu vòng tròn chung du đội bóng tiếp xúc Ừm, hỏi bọn họ một chút là không đối ta cảm thấy hứng thú cỡ lệ mẹn tờ nghĩ nghĩ phía sau nói ngươi chờ một chút vương ta cảm thấy chúng ta hẳn là kéo một cái video hội nghị mọi người cùng một chỗ thảo luận hạ. bởi vì đề nghị của ngươi có thể nói là chúng ta một đầu cuối cùng đường tốt ngươi đến khởi xướng hội nghị đi vương liệt cảm thấy cơ lệ mẹn tờ yêu cầu họ cũng không có tâm bệnh chuyện này xác thực muốn tiếp thu ý kiến của chúng phải thận trọng rất nhanh cỡ lệ mẹn tớ lợi dụng video hội nghị phần mềm tổ chức đoàn bọn hắn đội nội bộ hội nghị tham dự hội nghị loại trừ cỡ lệ mẹn tờ cùng vương liệt bên ngoài còn có quan hệ xã hội người phụ trách lị xạ ruột nữ sĩ trong buổi họp cỡ lệ mẹn tờ đem vương liệt đề cập tình huống kỹ càng giới thiệu một lần tiếp lấy hắn ra tay trước đồng hồ ý kiến ta nói ta trước ý kiến kỳ thật ta không tán thành chúng ta khắp nơi đi liên hệ những cái kia chung du đội bóng vương vương liệt có chút ngoài ý muốn vì cái gì cỡ lệ mẹn tờ giải thích nói trước đó chúng ta cùng châu âu hảo môn liên hệ nhưng liên tục gặp cự tuyệt cái này đối ngươi hình tượng tạo thành tổn hại cực lớn đoạn thời gian kia mỗi một đầu ngươi bị cự tuyệt tin tức cũng sẽ ở trên mạng điên cùng bá. dẫn tới mọi người chế dễ giống như ngươi trở nên không ai muốn đồng dạng. như vậy liền thành tuần hoàn đặc tính chúng ta càng là tích cực liên hệ những cái kia hào môn hào môn thì càng không nguyện ý cùng chúng ta đàm. Người xạ ngươi nói đúng a vương liệt người đại diện trong đoàn đội quan hệ xã hội người phụ trách lì xạ rột mở mạch nói không sai vương cỡ lễ mẽn tờ tiên sinh nói đúng ta thống kê qua đoạn thời gian kia trên mạng đối ngươi chuyển nhượng nghe đồn cách nhìn mặt trái phản hồi chiếm 71 thậm chí người fan hâm mộ quần thể trong cũng có rất nhiều người đối với ngươi những cái kia chuyển nhượng nghe đồn cảm thấy phiền chán bọn hắn phi thường phản cảm nhìn thấy có quan hệ với ngươi cùng nào đó chi đội bóng liên hệ đến cùng nhau tin tức, cảm thấy ngươi tựa như là tại cầu xin người khác thu lưu đồng dạng. bọn hắn thậm chí thà rằng để ngươi về Trung Quốc đá bóng, cũng không hy vọng ngươi dạng này tại Châu Âu hào môn ở giữa buổi hồi. lại thêm chúng ta tấp nập liên hệ những cái tia Châu Âu hào môn thời điểm, Anh quốc trong nước lại có truyền luôn nói ngươi là bởi vì không có Trang Dionys có thể đá, mới cùng huấn luyện viên chính đối kháng lấy biểu đạt năm ngoái mùa hè câu lạc bộ không có thả ngươi đi đến đá Trang bất mãn. chúng ta ngay lúc đó làm pháp cùng truyền ngôn trồng chất lên nhau, rất bất hạnh vừa phản ấn chứng truyền dù sao chúng ta ngay lúc đó mục tiêu cũng là có thể đá tram đi lead, thế là rất nhiều người đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ đây cũng là gần nhất trong khoảng thời gian này người có quá nhiều mặt trái mạng lưới ý kiến và thái độ của công chúng trọng yếu nguyên nhân một trong nghe xong ruột nữ sĩ phân tích vương liệt không có lên tiếng âm thanh cỡ lệ mẹn tờ tiếp lời ta thừa nhận chúng ta trước đó phạm sai lầm có chút nóng lòng cầu thành cho nên chúng ta không thể lại dẫm lên vết xe đổ nếu như lại đi toàn bộ châu âu tìm kiếm thích hợp đội bóng ngược lại để người cảm thấy chúng ta tại tự xuống giá mình dù sao chúng ta tiêu chuẩn sát thực thấp xuống từ hào môn đến trung du đội bóng cái này đối ngươi cái hình người tượng cùng giá trị buôn bán đều là khổng lồ tổn hại mà lại tại bất lợi dư luận hoàn cảnh dưới có thể hay không tìm tới chân chính đối ngươi có trợ giúp mục tiêu đội bóng cũng khó mà nói ta cảm thấy tại lựa chọn tiếp theo chi đội bóng thời điểm chúng ta hẳn là phá lệ cẩn thận cái này dù sao cũng là một cơ hội cuối cùng các ngươi nói cũng có đạo lý vương liệt bị quản lý trong đoàn đội hai cái trọng yếu nhân vật thuyết phục hắn thừa nhận mình ngay từ đầu đem sự tình nghĩ đơn giản khả năng này cũng là cớ lệ mẹn tờ đề nghị tổ chức hội nghị nguyên nhân a hắn khả năng sợ hắn một người không có pháp thuyết phục chính mình gặp vương liệt biểu thị đồng ý cỡ lệ mẹ tờ liền hỏi hắn cho nên vương ngươi có phải hay không thật không cách nào xác nhận tìm là ngươi muốn đi địa phương lần này vương liệt không có lập tức cho ra đáp án mà là lâm vào trầm mặc tại hắn trầm mặc thời gian bên trong mặc kệ là cỡ lệ mẹ tờ hay là ruột nữ sĩ đều không có người nói chuyện mọi người chỉ là chờ lấy vương liệt làm ra quyết định cũng liền là tại lúc này trong đoàn đội vương liệt bên trong phương người đại diện nhiệm hàn minh đến, thật có lỗi thật có lỗi ta bị phép đô từ trên giường kêu lên chuyện cụ thể hắn đã lưu cho ta nói nói hiện tại là tiến hành đến một bước nào rồi Cơ lệ mẹn tớ đơn giản đem vừa rồi chủ đề tiến triển giảng cho hắn nghe nhiễm hàn minh biểu thị không có ý kiến ta cũng đồng ý cái nhìn của ngươi hiện tại chúng ta xác thực không thể rộng tung lưới vẫn là được đến bắt trọng điểm ta cảm thấy hôm nay chuyện này truyền đi về sau đoán chừng sẽ có không ít đội bóng đều đối vương liệt cảm thấy hứng thú nhưng cũng không phải nói cái gì đội bóng chúng ta đều phải đi nói một chút đội bóng thực lực kinh tế nhân tố chiến thuật địa vị chờ một chút đều phải tổng hợp suy tính nói xong đề nghị của hắn nhiễm hàn minh liền không lên tiếng mà là cùng mặt khác ba vị đồng sự cùng nhau chờ lấy vương liệt nói chuyện Muốn nói muốn không muốn đi tìm, ta hiện tại khẳng định không phải rất nghĩ, ta lại không biết có hay không có so tiền càng lựa chọn tốt. Nhưng tín lại đúng là cái thứ nhất chủ động biểu thị đối ta cảm thấy hứng thú đội bóng, tối thiểu nhất nói rõ bọn hắn tại trên người ta là có ý tưởng cùng hy vọng. Vương Liệt đánh vỡ trầm mặc, dùng mang theo do dự ngữ khi nói: "Ta nhớ được ngươi cùng Sang mặt gạ dẹp tại sổ phi ạ làm qua đồng đội." Nhiễm Hán Minh hỏi: từng, nhưng liền 2027, 2028 một cái mùa giải. Ta 27 năm chuyển nhượng đến, hắn năm 28 liền rời đội. Loại trừ là đồng đội bên ngoài, kỳ thật tự mình giao tình không nhiều." Về sau hắn nghỉ thi đấu phía sau về sổ phi ạ đương huấn luyện viên đội trẻ chúng ta cũng không có gì lui tới. Khó trách ta trước đó đều không nghe ngươi nhắc qua cái này người. Xem ra ngươi cùng hắn xác thực không có gì gặp nhau. nhiễm hắn minh gật đầu. Ta nhớ được hắn cầu thủ thời đại là tiền vệ lùi sâu. Cơ lệ mẹ tờ hướng vương liệt xác nhận. Vương liệt gật đầu. Đúng. Vất quá ta đi sổ phỉ ạ thời điểm hắn đã là dự bị thay phiên cầu thủ. Lúc ấy hắn 34 tuổi, còn nhận qua tổ thương, trạng thái bình thường. Hắn rời đi sổ phi ạ một cái mùa giải phía sau liền nghỉ thi đấu. Hắn là ba tuổi nghỉ thi đấu. Đúng, 36 tuổi. Hắn còn suy tư một chút xác nhận cái số này không sai. Tại bọn hắn giao lưu thời điểm, Ngụy Sa Rốt đã từ trên mạng tìm tới sang mặt gạ dẹp một chút tin tức tương quan, nghỉ thi đấu về sau mặt gạ dẹp nghỉ ngơi một năm, sau đó mới đi thi giáo luyện chứng. Cầm tới giáo luyện chứng về sau, hắn liền trở về Sophie ạ, trở thành sổ phỉ A U16 huấn luyện viên chính, hắn rời đi sổ phỉ A trước đó đã là U18 chủ soái. Hắn tại đội thanh niên làm rất tốt, lúc đương thời người suy đoán hắn sẽ là sổ ạ A chủ quản đội trẻ. Vương Liệt nhớ tới, a, đúng. hazit sơ tại u 16 cùng u 18 lúc huấn luyện biên chính đều là mạt gà hắn đúng là bị mạt gà một tay bồi dưỡng để bạt ra đến chờ vương liệt bổ sung xong lisa dốt nói tiếp bất quá mạt gà cũng không có tại sophie ạ đảm nhiệm chủ quản đội trẻ hắn tại hai năm trước liền rời đi sophie ạ sau đó đi giải vô địch sở cốt lộ thì ở lunai tịt đội làm chủ huấn luyện viên cái thứ nhất mùa giải liền dẫn theo huế lộ thì ở lunai tịt thăng lên to siêu năm ngoái ngày 15 tháng 12 cùng tiền ký kết chính thức làm huấn luyện viên chi này lúc ấy lâm vào giáng cấp khu đội bóng. nghe cái này lý lịch còn không bằng tuần đâu Diêm Hán Minh chửi bậy nói: tốt xấu dẫn đội đánh vào qua trang Dion Lid Cường. Ngươi thủy điện sở vẫn vẫn làm huấn luyện viên Sophie ạ trước đó làm huấn luyện viên lý lịch cùng làm huấn luyện viên một chi hào môn yêu cầu so ra sắc thực coi là cần coi cho nên hắn lúc ấy trở thành Sophie ạ huấn luyện viên chính ngoài rất nhiều nhận ý liệu. Cùng tuần so ra, Sa Mạt Gạ Dẹt làm huấn luyện viên lý lịch càng là sạch sẽ tượng tờ giấy trắng." Chửi bậy hoàn tất nhiệm Hán Minh lại hỏi: "Cho nên chúng ta không cách nào từ hắn tới lui làm huấn luyện viên kinh lịch bên trong suy đoán ra người này trình độ." Ngụy Sạ rốt giới thiệu nói: thì tại dưới sự hướng dẫn của hắn đã từ tên thứ 19 lên tới tên thứ 13." nhiệm Hán Minh xem thường, mới bốn vòng thi đấu, cái gì cũng nhìn không ra, cái này không thể làm chứng cứ, mà lại tìm hiện tại điểm tích lũy cũng không thể xem như trốn ra dáng cấp khu, rốt chỉ là giới thiệu tư liệu, nàng cũng cho là như vậy, cho nên không có cùng nhiệm Hán Minh tranh luận cái đề tài này. Vương Liệt thì nói ra, mặt gạ dẹt tại cầu thủ thời đại có cái tên hiệu, gọi người đang suy nghĩ. Hắn cùng ta giao tình không sâu, nhưng hắn trong phòng thay đồ sát thực tương đối yên tĩnh, thích xem sách, cùng mặt khác đồng đội so ra có chút không hợp nhau cảm giác, mà lại ta nhớ được, hắn Đại đội thanh niên làm huấn luyện viên thời điểm. trong câu lạc bộ có truyền luôn nói dự định từng bước một bồi dưỡng hắn dựa theo đội thanh niên huấn luyện viên chủ quản đội trẻ tim một trợ lý huấn luyện viên cái này lộ tuyến thẳng đến cuối cùng để hắn làm huấn luyện viên sổ phi ạ tim một kia rất hiển nhiên hắn không có tiếp nhận an bài như vậy nhưng hắn minh trước chửi bậy lại suy đoán hắn cùng câu lạc bộ có mâu thuẫn vậy cũng không biết dù sao ta chưa nghe nói qua vương liệt lắc đầu một mực dự tính cớ lệ mẹn tờ nói tối thiểu nhất hắn có một cái ưu thế đó chính là đối ngươi đầy đủ hiểu rõ vương ta nghĩ đây cũng là hắn sẽ chủ động tiếp xúc nguyên nhân của ngươi ta chỉ cùng hắn làm một năm đồng đội, mà lại hai chúng ta giao tình không sâu. Vương Liệt không thể không lần nữa cường điệu điểm này, hắn sợ mọi người cho là hắn cùng mặt gạ dẹt là nhiều năm lão hưu. Cỡ lẽ mẹn thở cười lên, nghe hắn nói với ngươi những lời kia, ta cảm thấy hắn rất hiểu rõ ngươi. Vương Liệt muốn phản bác, nhưng khi hắn vừa nghĩ tới mình nghe thấy mặt gạ dẹt nói với hắn tìm cần một cái chân chính lãnh tụ, đến vị trí này đội bóng rót vào linh hồn. mà ngươi, vương, thế giới bóng đá tiên sinh, châu Âu giải quả cầu vàng người đoạn giải, chính là cái kia không có gì thích hợp bằng nhân tuyển lúc mình nội tâm cảm thụ. hắn phản bác liền nói không ra miệng. bởi vì hắn lúc ấy trái tim của hắn xác thực mãnh liệt bắt đầu nhảy lên người Trung Quốc giảng kẻ sĩ chết vì chi kỷ vương liệt lúc ấy cảm thấy mặt gã dẹt chính là mình chi kỷ hắn thật bị vị này chi kỷ nói tâm động vô luận là tu từ phương thức vẫn là mặt chữ ý tứ đều là như thế tại sổ vì ạ phòng thay đồ trong hắn tựa hồ đã trở thành cái chế tạo phiền phức bao phục mà tại phía Bắc Liễu cá sổ lại có người còn như thế nhiệt liệt cần chính mình nghĩ đến đây cái vương liệt sẽ rất khó nói mình đối với đi tỉn cái này tuyển hạng là thờ ơ. nếu như là mười tám tuổi thời điểm hắn nhất định sẽ không chút do dự lập tức liền ở trong điện thoại đáp ứng mặt gã nhưng là hiện tại hắn biết mình không thể như vậy lỗ mãng cái này dù sao cũng là hắn tiếp tục lưu lại châu âu đá bóng cuối cùng cơ hội đã nhanh 40 tuổi hắn vô cùng rõ ràng rất nhiều chuyện không phải nhìn đối phương nói cái gì mà muốn nhìn hắn làm cái gì dễ nghe nói loại trừ nghe thêm hai bên ngoài kỳ thật không có chút ý nghĩa nào hắn không thể tùy tiện bị vài câu hợp ý lời hay liền mê được đến tìm không ra bắc gặp vương liệt trên mặt biểu tình động lại di chuyển cỡ lệ mẹn tờ biết mình nói chúng nội tâm của hắn thế là cũng không đợi vương liệt trả lời liền trực tiếp nói đưa tôi ta cảm thấy tối thiểu nhất tìn là hiện tại hậu tuyển trong danh sách thuận vị cao nhất, dù sao trên danh sách liền bọn hắn một nhà. ta tin tưởng tiếp xuống nhất định sẽ có đại lượng đội bóng cùng chúng ta liên hệ, bọn hắn có chút hẳn là thực lực không mạnh, xếp hạng trung hạ du có hẳn là không nguyện ý thanh toàn quá cao tiền lương, còn có khả năng vẹn vẹn chỉ là muốn thử thời vận. chúng ta không cần thiết đều đi tiếp xúc, ta đoàn đội sẽ cho mỗi một cái liên hệ đội bóng đều ra một phần kỹ càng phân tích báo cáo, sau đó sàng chọn ra có hạn mấy chi đội bóng viết tại trên danh sách, cùng vương ngươi xác nhận qua đi lại tiến hành tiếp xúc. nếu như thực sự không được, về Trung Quốc đá bóng cũng hẳn là có thể chấp hành tuyển hạ. hắn nói như vậy thời điểm nhìn hướng bên trong phương người đại diện nhiệm hán minh nhiễm hán minh thì nhìn hướng vương liệt vương liệt lần này không có biểu thị phản đối hắn nhẹ gật đầu có thể nhiễm hán minh nói trong nước khẳng định không có vấn đề kỳ thật vẫn luôn có câu lạc bộ tìm ta nhưng ta đều không cho bọn hắn nói chết tốt như vậy ta đi sàng chọn có thể tiếp xúc đội bóng đến lúc đó thương lượng với vương một chút trông thấy Nhiệm hán minh giơ tay lên cỡ lệ mẽn tờ liền hỏi thế nào nhiễm hán minh nói ra ta có một vấn đề a lao vương cùng câu lạc bộ hợp đồng muốn tới cái này mùa giải kết thúc mới đến kỳ nếu như câu lạc bộ tại đến kỳ phía trước không thả người làm sao bây giờ nghĩ xa dọn xin phát biểu các vị đây chính là ta muốn nói sự tình trước đó vương tại dư luận trên trận hình tượng là lệnh mặt trái nhất là cùng giờ dẹt tín cúp fa tranh tài phía sau nhưng là bởi vì vấn đề vương đi cùng lấy đội thanh niên huấn luyện ta chú ý tới trên mạng đã có người đối quyết định này biểu thị không giảng hòa phản đối mà lại bộ phận này người cũng không tính là vương phan hâm mộ cho nên ta nghĩ chúng ta vì cái gì không lợi dụng một chút đem chuyện xấu biến thành chuyện tốt đâu chúng ta hoàn toàn có thể dùng chuyện này đến cho câu lạc bộ làm áp lực ngươi đến làm cho toàn thế giới đều nhìn thấy ngươi gặp bất công đãi ngộ cho nên ta hy vọng vương ngươi ngày mai đi lúc huấn luyện có thể đập một chút tại đội thanh niên huấn luyện ảnh chủ phát đến trên mạng không đợi rốt nữ sĩ nói hết lời vương liệt trước nợ đủ cười thật sự là đúng dịp ta mới vừa rồi còn tại cùng lao bà của ta trong điện thoại nói muốn cho nàng vỗ tới ta là thế nào tại đội thanh niên trong nhà ăn ăn cơm video đâu dột nghe vậy mắt sáng rực lên nàng hưng phấn nói ra cứ làm như vậy vương đập về sau chúng ta đơn giản chế tác một chút phát đến từng cái trên bình đài Nhưng chú ý ngươi đang quay nhất thời điểm không muốn nhắc tới tim một chủ đề, không muốn đối câu lạc bộ quyết định có bất kỳ phần án, khán giả tự nhiên sẽ giúp ngươi nói chuyện. Vương Liệt đối đề nghị này hoàn toàn không có ý kiến, coi như không phải là vì quan hệ xã hội, hắn lúc đầu cũng muốn đập cái video đến âm dương một chút huấn luyện viên chính luôn cùng giám đốc hồn. Hiện tại đã có thể nhất cử lớn tiện, hắn đương nhiên không có phản đối đạo lý. Cơ lệ mẹn tờ cũng thấy được đến lì xạ ruột nữ sĩ đề nghị này rất tốt đồng thời dẫn dắt hắn hiện tại kỳ thật mọi người đều biết vương không có khả năng tiếp tục lưu lại Sophia, ạ cho nên tiếp xuống chúng ta cần làm hai tay chuẩn bị một phương diện đi liên hệ tiềm ẩn mới đội bóng một mặt khác tăng tốc cùng Sophia ạ đàm phán tranh thủ cùng bọn hắn sớm giải ước nếu như có thể đem áp lực cho đến câu lạc bộ bên này để bọn hắn gặp đạo đức khi trách kia xác thực sẽ có lợi cho giải ước nhiễm hán minh đề nghị có lẽ chúng ta có thể lại thả chút bóng gói, tỷ như đối bên ngoài tuyên truyền lão vương muốn về trung quốc đá bóng dạng này có phải hay không sẽ để cho chúng ta cùng sophie ạ đàm giải ước thời điểm lực càng càng nhỏ một chút cỡ lẽ mẹn tờ suy tư một chút biểu thị đồng ý có thể thử một chút nhưng không nên ôm có quá lớn kỳ vọng nhiễm hán minh liền cười dù sao cũng không cần quá nhiều tài nguyên vạn nhất hữu hiệu đâu trời mới biết sophie ạ có hay không thật lo lắng lao vương đi cùng thi đấu vòng tròn đối thủ cạnh tranh bọn hắn tâm nhắn luôn luôn nhỏ video hội nghị qua điện thoại cuối cùng kết thúc vương liệt nhìn xem ý nguyên còn tại nạp điện điện thoại lần này không có cái mới điện thoại gọi tới hắn nhìn, nhìn lại thời gian mười giờ mười hắn nên đi ngủ từ hỷ tẩn thể dục thành trở về một đêm này cái gì cũng không có làm chỉ là gọi điện thoại bất quá cũng là không phải không có chút nào thu hoạch tối thiểu nhất có người hướng hắn ném đến cành ô liu mặc dù hắn chính mình cũng cảm thấy chuyện này không hiểu đấu hắn cũng cùng mình người đại diện đoàn đội đem tiếp xuống công việc phương hướng cùng trọng điểm tất cả an bài xong có lẽ là bởi vì học đội mới nguyên nhân, nhân hiện tại hắn đối với mình tương lai lại nhiều một chút lòng tin cảm ơn sau lưng của hắn chuyên nghiệp đoàn đội đem rất nhiều chuyện đều thay hắn cân nhắc đến tựa như người lữ hành kia nói như vậy hắn chỉ cần hết sức chuyên chú đi rất bóng mà cái này cũng vừa vặn là hắn am hiểu nhất sự tình. Vất quá, tựa hồ rất lâu không có thể nghiệm đến dẫn bóng cảm giác. nghĩ tới đây, Vương Liệt còn rất nghiêm túc đi trong trí nhớ của mình tìm tòi một phen, hắn một lần gần nhất dẫn bóng là lúc nào sự tình. nói đến cũng kéo, vào ngay tại lúc này đối với hắn cảm thấy hứng thú đội bóng, kia là tại năm ngoái ngày 16 tháng 11, EPL thi đấu vòng tròn thứ 11 vòng, Sophie sân nhà giao đấu tỉnh, hắn dự bị ra sân đánh vào một bóng, cũng là hắn bản mùa giải một cái duy nhất dẫn bóng, kia đã là 55 ngày phía trước sự tình. 55 ngày đến không tiếp tục dẫn bóng. đây là hắn chức nghiệp tiếp sống trong loại trừ hai lần đó trọng thương bên ngoài dài nhất một lần dẫn bóng hoang trước đó ngoại giới cầm cái này dẫn bóng hoang tới nói sự tình, ý đồ chứng minh vương liệt đã giả rất khó tại fptl thi đấu vòng tròn dạng này đối kháng kịch liệt thi đấu sự tình bên trong dẫn bóng vương liệt cảm thấy bọn hắn là tại nói hiệu nói vượng, vì cái gì không muốn một chút huấn luyện biên chính đồn cho hắn bao dài ra sân thời gian đâu chiến thuật bên trên lại có hay không cho qua ủng hộ đâu hắn ý nguyên tin tưởng vững chắc chỉ cần cho mình đầy đủ ra sân thời gian cùng tín nhiệm hắn nhất định sẽ dùng dẫn bóng vừa đi vừa về báo loại này tín nhiệm đã tại phỉ ạ không chiếm được loại này thí nghiệm vậy hắn liền rời đi nơi này mở ra một đoạn mới mạo hiểm lấy lại tinh thần vương liệt trông thấy màn hình điện thoại di động đã tắt biết buổi tối hôm nay hẳn là sẽ không lại có người quấy rầy hắn toàn thế giới đều biết qua 10 giờ rưỡi tối muốn thông qua điện thoại tìm tới vương liệt là gần như không có khả năng hắn liền đứng dậy đi rửa mặt chuẩn bị lên giường đi ngủ cứ việc bị giáng chức đi đội thanh niên nhưng hắn vẫn là phải dựa theo lúc đầu làm việc và nghỉ ngơi yêu cầu mình can đoan ngày mai đi lúc huấn luyện có thể có tốt đẹp tinh thần cùng trạng thái thân thể cái này đã trở thành thói quen của hắn bị giữ vững được 30 năm. tại trở thành cầu thủ chuyên nghiệp trước đó hắn liền bắt đầu quy luật làm việc và nghỉ ngơi loại trừ tại la liga đá bóng lúc tham gia la liga rất muộn số trận chiến đấu nếu không rất ít sẽ có mười giờ rưỡi đêm về sau mới lên giường ngủ kinh lịch bởi vì lúc kia lên cha của hắn lại luôn là nói với hắn vương liệt ngươi nhớ kỹ ngươi liền sớm một chút lên giường đi ngủ chuyện đơn giản như vậy đều làm không được ngươi còn muốn cầm đất cột. Nam mơ tuổi nhỏ hắn không hiểu sớm một chút lên giường đi ngủ làm sao lại đơn giản hắn rõ ràng còn rất tinh thần muốn chơi ghê cũng không hiểu cái này cùng cầm đất cút có quan hệ gì Nhưng Ba Ba liền một lần lại một lần lặp lại câu nói này, ép buộc mình tuân theo hắn chế định làm việc và nghỉ ngơi quy luật. Hắn cũng khóc qua, náo qua, đùa nghịch qua tiểu hài tính tình. Nhưng cuối cùng vẫn bị Ba Ba đem 10 giờ rưỡi trước đó lên giường đi ngủ thói quen khắc vào trong thân thể, cuối cùng trở thành lưu cho hắn quý giá tài phú. Bởi vì có hắc, cho nên hắn chức nghiệp tiếp sống không còn có nhận qua trọng đại tổn thương bệnh. Thế nhưng là thậm chí vết thương nhỏ cũng không nhiều, Vương Liệt cảm thấy nên quy công cho Ba Ba lưu cho mình cái thói quen tốt này, đầy đủ nghỉ ngơi mới có thể để cho trong thân thể tích lũy am thương đạt được khôi phục. chương mười tín hiệu chương 10, tín hiệu các minh đệ hôm nay mang mọi người đến xem sổ phì a đội thanh niên phòng ăn cơm nước thế nào trong video vương liệt đầu tiên là đối với mình tự chủ sau đó chỉ mình sau lưng lầu nhỏ nhìn thấy không chỗ ấy lầu hai kia phiến cửa sổ chỗ ấy chính là sổ phi a đội thanh niên phòng ăn nói thực ra ta đều vẫn là lần đầu tiên tới nếu không phải tại huấn luyện lúc hỏi rồi đội thanh niên tiểu minh đệ nhóm ta cũng không biết nơi này là phòng ăn thoạt nhìn như là thế kỷ này đầu 10 năm phong cách tiện thể nhắc lên khi tần thể dục trong thành không ít công trình đã rất nhiều năm không có đổi mới qua tiếp lấy video bị cắt thành từ đứng sau camera ra thị giác vương liệt từ hình tượng bên trong biến mất chỉ có âm thanh từ phía sau chuyển đến đi thôi hôm nay ta mang mọi người mở mắt một chút cùng ta cùng đi dò xét cửa hàng đây chính là các ngươi đến hì tận thể dục thành tuyệt đối nơi mà không đến được tại chúng ta nhìn xem phía trước là ai cố biểu hình tượng bên trong xuất hiện một người mặc sổ phỉ ạ huấn luyện phục trung quốc cầu thủ nghe thấy vương liệt hô tiếng về sau ngay tại hướng ống kính chạy tới sau đó hắn bị một cái tay giữ chặt ống kính hoắn đổi thành trước mặt hình tượng bên trong đồng thời xuất hiện vương liệt cùng cái này cố biểu Cố biểu tướng mạo hơi có vẻ nó nớt, chỉ vào màn hình hỏi: "Vương ca ngươi tại trực tiếp sao?" "Không có trực tiếp, chính là tùy tiện đi chép điểm video chơi." "Đến, cho mọi người giới thiệu một chút ha." "Cố biểu, tại Sophia U18 đội thanh niên trong đá bóng, chúng ta cốt thanh đội chủ lực biên, tốc độ nhanh, dưới chân có việc, lợi hại." Vương Liệt đối ống kính giơ ngón tay cái lên. Được xưng tán Cố biểu hắc hắc cười ngây ngô. Vương Liệt quay đầu hướng hắn nói: "Một hồi ngươi dẫn ta thăm một chút đội thanh niên phòng ăn à, ta vừa trò đám fan hâm mộ nhìn xem, chúng ta đập cái giỏ xét cửa hàng video." Đường Tinh Mai nhìn xem trong video chợ phu, dở khóc dở cười, hắn thật đúng là đập cái giò xét cửa hàng video. Chuyện này làm không tốt lại muốn tại trên mạng gây nên một phen bận sóng, lấy danh tiếng của hắn, lại thêm hiện tại hắn bản thân liền ở vào trên đầu sóng ngọn gió, có thể nói nhất cử nhất động của hắn đều sẽ nhận vượt mức bình thường chú ý cùng các loại giải đọc, kết quả hắn còn làm chuyện này, nếu không tại sao nói giống như là đứa bé không chịu lớn đâu? Mặc dù ở trong lòng chửi bậy trượng phu của mình, nhưng Đường Tinh Mai vẫn là đem toàn bộ video đều xem hết, đem toàn bộ video nghiêm túc sau khi xem xong, Đường Tinh Mai cải biến trước đó ý nghĩ. nàng cảm thấy đây không phải trượng phu nhất thời tâm huyết dâng trào tính trẻ con biểu hiện mà là sau lưng của hắn đoàn đội thủ bút như thế nói đến khả năng này cũng không phải là để trượng phu phát tiết cảm xúc đơn giản như vậy vương liệt một câu không có sách tim một ừ. ngược lại là nghiêm túc cho mọi người giới thiệu đội thanh niên đồ ăn đồng thời còn cho mọi người giới thiệu mấy cái thanh niên tài tuấn đem bọn hắn kéo đến mình ống kính phía trước cùng đám fan hâm mộ chào hỏi nhìn rất bình thường một cái video thậm chí còn lộ ra hắn thích thú nhưng ở thời gian điểm này tuyên bố vậy coi như chú định không phải bình thường video đường tinh mai nghĩ không sai video tuyên bố về sau Vô luận là tại Trung Quốc trong nước mạng lưới, vẫn là tại mạng bên ngoài bên trên, đều lập tức đưa tới rất nhiều người chú ý và giải thích. Cơ hồ không có người cảm thấy đây chính là Vương Liệt một cái bình thường ở lộp video, bọn hắn đều cho rằng đây là Vương Liệt đối luận cùng Sophie ạ câu lạc bộ phản kích, muốn để toàn thế giới nhìn xem Sophie ạ là thế nào đối đãi cái kia trợ giúp đội bóng sáng tạo lịch sử tính thất quan vương truyền kỳ. Người cảm thấy bị tiến đến đội thanh niên huấn luyện, chỉ có thể đi đội thanh niên phòng ăn ăn cơm, là đối Vương Liệt nhục nhã. Sai, cái này đánh chính là Sophie ạ câu lạc bộ mặt. chưa từng có cái nào câu lạc bộ dám như thế đối đãi đầu của mình hào ngôi sao cầu thủ sophie ạ làm được bọn hắn dám vì thiên hạ trước huấn luyện viên chính cùng số một ngôi sao cầu thủ có mâu thuẫn chuyện này ở thế giới giới bóng đá cũng không tính là cái gì chuyện hiếm có nhưng có mâu thuẫn cũng nhiều lắm thì huấn luyện viên chính đem đầu hào ngôi sao cầu thủ đặt ở ghế dự bị bên trên tựa như đồn trước đó làm như thế đừng nói đem đầu hào ngôi sao cầu thủ tiến đến đội thanh niên thậm chí tiến đến đội dự bị đều chưa từng nghe thấy vương liệt là ai hắn là quá khứ thời gian chín năm trong sophie ạ chi này đội bóng biểu tượng hoàn toàn xứng đáng nhân vật đại biểu Là ạ câu lạc bộ trong lịch sử số một xã thủ. Là tại ạt sủa cùng Johnny lũng đoạn giải quả cầu vàng, thế giới bóng đá tiên sinh vinh dự thời gian 10 năm trong, một cái duy nhất có thể từ sòng tiêu trong tay cướp đi giải quả cầu vàng suốt Serta, hơn nữa còn đoạn hai lần. Nếu như không phải hắn, do nỉ khả năng sớm ngay tại kim cầu tiên sinh con đường bên trên một đường phi nước lại, xa xa dành trước, căn bản cũng sẽ không có ạt sủa cái sau vượt cái trước. Thậm chí có thể nói. cứ việc dò nỉ cùng ạt sửa fans hâm mộ bóng đá đều cảm thấy vương liệt không xứng cùng nhà bọn hắn thần tượng đánh đồng nhưng nếu như không có vương liệt cũng không có bây giờ tuyệt đại song tiêu cục diện nhất là ạt sửa fan bóng đá được đến đặc biệt cảm ơn vương liệt thế giới bóng đá đi qua trong 10 năm đỉnh cấp cá nhân vinh dự trên cơ bản chính là dò nỉ cùng ạt sửa thay phiên đại lý bọn hắn là giới bóng đá hoàn toàn xứng đáng tốt hai mà nói vương liệt là tốt hai giới đệ nhất người cũng không tính vô nào thổi một người như vậy ở đâu nhà câu lạc bộ không phải làm bảo bối cung cấp bây giờ tại phi a lại bị như vậy nhục nhã đối đãi trước đó vương liệt ở đây bên cạnh chống đối huấn luyện viên chính để hắn thành mục tiêu công kích là bởi vì từ đại đạo lý phương diện hắn xác thực làm không đối làm cầu thủ trước mặt mọi người ở trong trận đấu cự tuyệt hạ tràng không nghe huấn luyện viên chính chỉ huy loại trừ hắn phan cùng bên ngoài chỉ sợ không có người sẽ ủng hộ cái này làm phát nhưng bây giờ đồn đem vương liệt tiến đến đội thanh niên nhưng cũng là phạm vào một cái từ đại đạo lý đi lên giảm tuyệt đối có vấn đề sai lầm nhất là theo vương liệt bắt đầu cho mọi người đang nhiều kỳ hắn tại đội thanh niên thường ngày vỡ lộn hắn đã tại chi nảy video phần cuối báo trước hắn ngày mai còn muốn đập đội thanh niên phòng ngăn video Dư luận gió có muốn chuyển hướng dấu hiệu, Vương Liệt lại có sai, cũng không thể dùng đem người tiến đến đội thanh niên phương thức đến đục nhã hắn A. Vương Liệt đám fan hâm mộ lại lần nữa thu được hô hấp quyền. Trên mạng bắt đầu có người đào sở vấn luôn tài liệu đen, đương nhiên hiện tại làm như thế chủ yếu là Vương Liệt đáng tin fan hâm mộ, sức chiến đấu mạnh nhất fan cực đoan. Nhưng bọn hắn mở cái đầu về sau, tại bây giờ cái này dư luận không khí cũng nhiều ít có thể ảnh hưởng một chút người qua đường. Thay thế Vương Liệt trở thành số phi ạ trong chủ lực mũi kiếm chính là thụy điển tuyển thủ quốc gia dị trẻ better, hắn là tại năm 2036 vào tháng 7 chuyển nhượng đi vào số phi ạ. là sở vẫn đoàn làm huấn luyện viên sổ ạ phía sau ký đệ nhất bút dẫn biệt bình. Vệ Đời mặc dù cùng sở vẫn đoàn là thụy điện đồng hương, nhưng ở đi vào sổ ạ trước đó, xác thực vẫn còn không tính là là đoàn dòng chính, bởi vì hắn cũng không có tại đoàn làm huấn luyện viên đội bóng hiệu lực qua. Vệ Đời trước đó hiệu lực tại Bundesliga đội bóng độc rất thú, kia là một chi tại sở thuật gặt Bundesliga truyền thống cường đội. Lúc ấy đoàn ở đâu? Tại giải bóng đá ngoại hạng bồ đào nha làm huấn luyện viên. Bất quá vương liệt các fans cực đoan vẫn tìm được một góc độ đến công kích đoàn, ngươi một bên nói vương liệt là đội bóng trọng yếu một viên, một bên lại trước hết nhất quyết định vệ chuyển lượng. cho nên cái này đã chứng minh ngươi ngay từ đầu chính là đang nói láo chỉ là muốn ổn định vương liệt mà thôi vì sao muốn ổn định vương liệt từ kết quả ngược lại đây, hiển nhiên là bởi vì luận chuẩn bị cầm trong đội số một ngôi sao cầu thủ khai đào là uy ngươi cái ngôn hành bất nhất ngụy quân tử nói thực ra cái kết luận này không có gì vấn đề nhưng lo dịp kỳ thật không phải rất có thể đứng bước được bước chân dù sao nói vương liệt rất trọng yếu cũng không phải là liền không thể đưa vào mới trung phong nha người ta muốn nói là cho vương liệt tìm thay phiên dự bị không phải cũng nói còn nghe được sao nhưng trông cậy vào phan cực đoan giảng logic bản thân liền là một kiện rất buồn cười sự tình Hối hồ chuyện này ý nghĩa cũng không ở chỗ logic là không nói thông được mà ở chỗ đó là cái tín hiệu một cái có thể phê bình chất vấn luận tín hiệu tại vương liệt bị tiến đến đội thanh niên trước đó dư luận trên trận cũng không có gì người phê bình luận mọi người đều đang tán thưởng hắn bọn hắn xác định sổ phỉ ạ rốt cuộc tìm được chân chính thích hợp bản thân huấn luyện viên chính sơ vấn luận nhất định có thể đem chi này toàn cầu hào môn mang về quỹ đạo trở lại thắng lợi cùng quan quân tiền đồ tươi sáng hiện tại bắt đầu có người bắt đầu đem họng súng nhắm ngay luận mặc kệ có hay không để ý tối thiểu nhất ý nghĩa phi phạm mà lại rất khả năng tạo thành hậu nhân bắt trước coi như lần này chất vấn không có đạo lý ngươi sở vẩn luẩn cái mông chẳng lẽ cứ như vậy sạch sẽ, sẽ không hề có một chút vấn đề sao di chuyển vẽ đỡ xác thực trước khi tới cùng ngươi không có gặp nhau vậy ngươi lại thế nào giải thích bên phải hậu vệ dô sở gạo mở chuyển nhượng hắn thế nhưng là ngay tại trước ngươi làm huấn luyện viên giải bóng đá loại hạng bồ đào nha đội bóng cắt thả trong đám người đương chủ lực ngươi đến em làm huấn luyện viên sổ hắn cũng đi theo gà chó lên trời cùng đi sổ phi ạ sáu triệu bảng anh chuyển nhượng phí có thể không phải một con số nhỏ a? Tiểu tử ngươi có hay không ở bên trong ăn hoa hồng? Tuất, huynh đệ, đây chính là hôm nay chúng ta thứ 2 kỷ đội thanh niên phòng ăn dọ xét cửa hàng video. Đợi ngày mai ta lại đến cho mọi người đập, nhìn xem đội thanh niên phòng ăn cơm nước có thể làm đến bao nhiêu ngày không giống nhau. Server vẫn mặt không thay đổi xem hết video, không có lên tiếng. Tại bên cạnh hắn giám đốc Dốc rồ nạt thản hồn nói ra, xem ra hắn thật muốn khai mở thành phiên bộ. Thường lúc này mới nói ra, hắn là muốn thông qua loại phương thức này cho chúng ta tạo áp lực. Hiện tại trên mạng sát thực xuất hiện một chút phê bình thanh âm của chúng ta. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? liên để hắn làm như vậy xuống dưới sao? Luân nhìn hướng Hồn, vàng không đâu. Chẳng lẽ tại phạt hắn đi đội thanh niên 2 ngày sau liền triệu hồi đi một? Vậy chúng ta có thể tất cả đều thành thằng hề, câu lạc bộ quyền uy cũng đem biến thành chuyện tiếu lâm. Hiện tại cái gì đều không cần làm, chúng ta chỉ cần chuyên chú tại đội bóng cùng tranh tài bên trên, theo tranh tài tiến hành, mọi người đều sẽ quên. Tin tức nổ lớn thời đại, bất luận cái gì điểm nóng sự kiện nhiệt độ cũng tiếp tục không được 3 ngày. Hồn cũng thấy được đến nếu như cứ như vậy đem vương liệt triệu hồi đi một. hoàn toàn chính xác rất giống như là câu lạc bộ cuối đầu trước vương liệt nhận sợ đối câu lạc bộ danh dự là khổng lồ tổn hại mà lại mấu chốt là câu lạc bộ coi như làm như vậy vương liệt đoán chừng cũng sẽ không niệm câu lạc bộ tốt có thể bảo hoàn toàn là phí sức không có kết quả tốt mười phần thắng hề cho nên hắn cũng đồng ý luận xử lý phương pháp trước mặt kệ hắn đem hắn gạt sang một bên chuyên tâm chuẩn bị tiếp xuống cúp liên đoàn cùng giao đấu cỡ lễ tổng thi đấu thứ 20 vòng thi đấu kỳ thật cái sau mới là trọng điểm tại trận này manchester cùng thành đẹp bỉ trước mặt cúp liên đoàn cái gì căn bản không người quan tâm đẹp bị cái từ này tại thế giới bóng đá bên trong là có địa vị đặc thù luôn có như vậy mấy trận tranh tài là thời gian một năm trong vô luận như thế nào cũng không thể thua sophie đã từng là manchester hoàn toàn xứng đáng lao đại cơ lễ tổng thi đấu dạng này địa vị thấp cùng tầm thường theo lý mà nói là không vào được bọn hắn mắt nhưng là mỗi lần manchester đẹp bị bị đá gọi đó là một cái kích tình bắn ra bốn phía sophie a tuyệt đối không dám nói liền nhất định có thể nhẹ nhõm nắm cùng thành địa vị thấp cùng tầm thường sau đó đến theo cơ lễ tổng thi đấu mạnh lên cái này cùng thành đẹp bị thì càng có đáng xem rồi Cơ hội tổng thi đấu thuê biến là từ thế kỷ 20 thập niên 90 hậu kỳ bắt đầu, bọn hắn nên đón một vị yêu câu lạc bộ thổ hào lão bản, hắn không tiếc đại giới đầu nhập tiền tài, trợ giúp cơ hội tổng thi đấu từ phần cứng cùng phần mềm hai cái phương diện tăng lên. Trải qua vài chục năm kiến thiết phát triển, cơ hội tổng thi đấu tại thế kỷ 21 cái thứ 20 năm bắt đầu cất cánh. Cơ hội tổng thi đấu câu lạc bộ trong lịch sử hết thệ có 8 cái FDL thi đấu vòng tròn quán quân, cùng 3 tòa trang thi League quán quân quốc, những này tất cả đều là gần nhất cái này hơn 20 năm thời gian bên trong cầm tới. thế là vốn chỉ là địa vị thấp cùng tầm thường bọn hắn trở thành có thể tại manchester cùng phi ạ không phân sản sản nhau đối thủ hai chi đội bóng được xưng là song hùng thành phố manchester đi qua cái này 20 năm thành phố manchester đẹp bị cũng đã trở thành giới bóng đá kinh điển nhưng gần nhất mấy năm này theo chính sophie ạ sa đoạn cờ lựa tổng thi đấu đã vượt trên sophie ạ hoàn toàn chiếm thượng phong có một vài theo có thể chứng minh hết hạn cho tới hôm nay phi ạ đã có liên tục 7 trận đấu không thể chiến thắng cỡ lựa tổng thi đấu cái này cùng thành tử địch cái này 7 trận đấu có thể không riêng gì thi đấu vòng tròn còn bao gồm trong nước cúp thi đấu đâu có thể nói sophie ạ là bị cờ lệ tổng thi đấu toàn bộ phương vị áp chế cũng khó trách gần nhất 2 năm này thời gian bên trong sophie A đổi 4 vị huấn luyện viên chính càng khó trách bọn hắn cuối cùng chọn một cái cho tới bây giờ không có hào môn làm huấn luyện viên kinh nghiệm chủ soái, đồng thời cho hắn vượt qua bình thường ủng hộ cường độ dù là không tiếp vì hắn đắc tội đội bóng số một truyền kỳ nhìn xem cùng thành từ địch phong quang vô hạ thời gian trôi qua là có tư có vị sophie gấp a mà lại đội bóng bắt đầu đi xuống dốc thời điểm vương liệt không phải là đội bóng đầu bại sao chẳng lẽ liền có thể nói hắn vương liệt cùng Sophie suy sụp không có một chút xíu quan hệ sao? đã không thể nói không quan hệ, đương đội bóng cần thời điểm, để hắn đi ra phụ phụ trách thế nào, danh khí càng lớn, trách nhiệm càng lớn nha. cho nên ngươi vương liệt không làm con kia giết gà dọa khỉ trong gà ai làm? ngày 13 tháng 1, Sophie sân khách khiêu chiến FTL đội bóng sở ý hội đây là một trận vương quốc anh quốc liên đoàn vòng tứ kết. huấn luyện viên chính sở vẫn đuẩn vẫn là khai thác thay phiên, cũng không có cử đi toàn bộ chủ lực. vậy phần vương liệt nha, đều bị giáng chức đến đội thanh niên huấn luyện, vậy khẳng định cũng bị trong đội cấm so tài. trận đấu này hắn căn bản chưa tiến vào danh sách lớn. Tại lúc trước còn có truyền thông phòng vấn luận hỏi Vương Liệt, Vương biểu thị tại Vương Liệt đối toàn bộ huấn luyện viên tổ đạo xin lỗi trước đó, hắn là không thể nào để Vương Liệt ra sân tranh tài. Nếu không chính là đối trong đội những cái kia tuân thủ kỷ luật đám cầu thủ tổn thương, không có Vương Liệt, đồng thời còn giao đấu cho tiến hành trên diện rộng thay phiên sổ phi ạ cuối cùng tại sân khách cùng trước mắt FTL thứ 15 sở United đánh thành một một bình. Vương quốc Anh cúp liên đoàn cùng cúp FA không giống nhau lắm, loại trừ vòng bán kết bên ngoài, mặt khác tranh tài đều là một trận quyết thắng thua đấu vòng loại chế tạo. nếu như tại thông thường thời gian bên trong đánh ngang cũng sẽ không tượng cúp ép ã như thế tùy ý nặng thi đấu mà là trực tiếp tiến hành 30 phút thêm lúc thi đấu thêm lúc thi đấu nếu là còn đánh ngang liền tiến hành vnanty quyết chiến lần này chính là như thế sophie ạ tại thêm lúc thi đấu trung hòa sở ý của tulmai tịt hai cũng không thể công phá đối phương cầu môn dù sao cũng so phân bảo chỉ tại một một bên trên tại vnanty đại chiến bên trong song phương đều trước các phạt ném một cái mà đại biểu sophie ạ cái cuối cùng ra sân đội trưởng tay lơ phỉ thì đem vnanty phạt mất cuối cùng sophie ạ sân khách vnanty ba bốn Dù sao cũng so phần bốn năm không địch lại sở ý của bị đào thải bị loại tại vòng tứ kết giai đoạn kết thúc bản trận đấu mùa giải cúp liên đoàn hành trình tại đem vương liệt phạt đi đội thanh niên thời khắc mất cảm Sophie hạ trận này bị loại thật sự là có chút mất cảm sau trận đấu sở vẫn luận đối mặt các phóng viên chất vấn hắn trên diện rộng thay phiên chuẩn bị chiến đấu cuối tuần cùng thành đẹp bị có phải là hay không thua trận trận đấu này nguyên nhân lúc hắn thể thốt phủ nhận dĩ nhiên không phải chúng ta luôn luôn đem hết toàn lực đối mặt lập tức tranh tài không thể thắng được trận đấu này ta rất tiếc nuối chúng ta vốn hẳn nên tại chín phút bên trong liền kết thúc tranh tài. hắn chỉ là thứ 77 phút lúc dự bị ra sân sở tạm nghỉ hazard sợ lãng phí một lần cơ hồ xem như tất dẫn bóng cơ hội kia giống như thành cả chàng tranh tài bất ngạn từ đó về sau sở ý của unai tịp giống như thần rút toàn bộ đội càng đã càng có lòng tin không những đem so với thi đấu kéo vào thêm lúc hơn nữa còn tại thêm trong thời gian giữ bước thế hòa cuối cùng thừa cơ tại Venanti ti đại chiến bên trong nhất cổ tác khí đào thải Sophia. ra sân cúp f trong trận đấu vì đội bóng đánh vào dẫn trước một cầu hazard tại trận này cúp liên đoàn tranh tài lại biến thành tủ chiến tranh dự bị ra sân về sau nhiều lần cầm banh phá nhưng không có hình thành cơ hội rất tốt hoặc là chuyển bên trong lệ không hợp thói thưởng hoặc là sút gôn mềm mại bất lực hắn bảy mươi phút cặp chân kia sút gôn chính là như thế vô lực tựa như là một tước chuyển bề trực tiếp đem bóng đá đến sở ý hữu tịt thủ môn trong ngực tranh tài đang tiến hành trên mạng liền có người trêu chọc hazit sở làm vương liệt trung thực mê đệ khẳng định nhận lấy vương liệt bị giáng chức đi đội thanh niên chuyện này ảnh hưởng cho nên trạng thái đê mê cuối cùng chân tướng phơi bày được đến ra như thế một cái kết luận cho nên đều mẹ nó quái vương liệt đây đương nhiên là có chút người thích xem việc vui chịu tượng hành vi bất quá cúp liên đoàn bị loại chưa hẳn quái đạt được vương liệt trên đầu lại khẳng định sẽ bị quái đến ha sợ sở trên đầu bóng đá tranh tài chính là như vậy người lãng phí cơ hội liền muốn nhận trừng phạt luôn nhún vai lắc đầu lại có phóng viên hỏi hy sinh cúp liên đoàn là không nói rõ ngươi đội bóng đá vì cuối tuần thành phố manchester đẹp bị chuẩn bị sẵn sàng các phóng viên lặp đi lặp lại nhiều lần cầm thành phố manchester đẹp bị tới nói sự tình hiển nhiên chọc giật đồn trên mặt hắn biểu tình biến hóa không lớn ngựa khí lại nghiêm nghị lại ngựa tốc cũng tăng nhanh ai nói cho ngươi đây là vì cuối tuần thi đấu vòng tròn làm ra hy sinh Ta sẽ không hy sinh bất luận cái gì một trận tranh tài. Mỗi trận đấu ta đều luôn muốn tranh thủ thắng lợi. Ta vì trận đấu này thất bại cảm thấy tiếc nuối cùng thống khổ. Có thể ngươi tiến hành phạm vi lớn thay phiên. Đặt câu hỏi phóng viên hiển nhiên cũng không phải loại lương thiện, hắn không những không có tiếp nhận đồn giải thích, còn tưởng là trận phản bác. Đồn trong mày, chúng ta từ giáng sinh ngày nghỉ đến bây giờ đều là một vòng song thi đấu, tiến hành thay phiên là kiện không thể bình thường hơn được sự tình. Tuổi hổ tiếp xuống chúng ta không những có cuối tuần thi đấu vòng tròn, còn có tuần sau bên trong cúp FA bổ thi đấu. trận đấu này lúc đầu có thể không tồn tại những này đều đối với chúng ta chuẩn bị chiến đấu tiết đấu mang đến ảnh hưởng hay là làm sao quản anh quốc phóng viên gọi đội chó san đâu lỗ mũi của người ta chính là linh vị này anh quốc phóng viên cấp tốc bắt được đồn trả lời bên trong từ mấu chốt truy vấn cho nên ngươi là cho rằng vương làm rối loạn đội bóng tiết đấu bất quá đồn tại đối phương mở miệng trước đó liền lập tức ý thức được mình nói sai thế là hắn rất nhanh khống chế lại buộc phát biên giới cảm xúc ý nguyên bản lấy mặt chết hồi đáp ta cho rằng luôn luôn đề cập một cái cũng không tại tranh tài danh sách lớn bên trong người là đối trận đấu này mặt khác cầu thủ không tôn trọng sau đó kết thúc trận này sau trận đấu buổi họp báo, hắn đương nhiên có thể không còn tiếp nhận các ký giả đặt câu hỏi, nhưng đến tự truyền thông truy vấn lại cũng không kết thúc. tại buổi họp báo bên trên bọn hắn không chiếm được trả lời, cũng có thể tại mình truyền thông trang địa, mạng lưới xã giao trên bình đái tiếp tục hướng sở vẫn luôn muốn câu trả lời. luôn tiếp nhận sổ phỉ ạ về sau, cũng không phải không thua qua cầu, Everton thi đấu vòng tròn trong hắn thua 4 trận đâu. cái nào một trận sau trận đấu buổi họp báo như hôm nay dạng này, đã rất rõ ràng xuất hiện mùi thuốc súng, đuần coi là đem vương liệt tiến đến đội thanh niên. có thể cực đại hiện lộ rõ ràng mình là chủ huấn luyện viên quân uy lại không cân nhắc đến mình làm như thế tác dụng phụ là cái gì cái kia vương liệt phảng phất cũng không giống trước đó nửa cái trận đấu mùa giải như thế biết lại thể trước đó mình để hắn tại tranh tài lập tức lúc kết thúc lại đến trận hắn đều không nói gì bây giờ đem hắn sớm thay đổi hắn vậy mà lại ngay trước mặt của nhiều người như vậy ở đây bên cạnh cự tuyển hạ tràng mình đem hắn phạt đi đội thanh niên về sau hắn còn làm giòn đập video âm dương khoái khí chính mình lúc đầu còn muốn tiếp tục biểu hiện ra mình bàn tay sát thủ đoạn nhưng khi hắn đi ra robin hồ sân bóng hò hét tầm ý buổi họp báo đại lúc. hắn lại đột nhiên có tư tưởng mới, hay là vẫn là sớm một chút đem cái kia đáng chết phiền phức vãi ra đi. chương 11, sớm làm quyết đoán chương 11, sớm làm quyết đoán sân vận động rét dốc không khí hiện trường, liền xem như có tín hiệu truyền đấu, điều chế giải điều chuyển chờ hao tổn, cũng vẫn có thể bị chiếc máy truyền hình người xem rõ ràng cảm nhận được, thậm chí có thể từ hiện trường âm ỉ khắp trốn bên trong cực kỳ rõ ràng nghe được nói tục thô tục, nhất là từ phía trên khán đài vô xuống trong màn ảnh, có thể trông thấy không ít sổ phỉ ả hâm mộ bóng đá dựng đứng lên ngó giữa, thật là khiến người ta xem không hiểu, rõ ràng trên nửa mùa giải tại sân khách. Sụp ạ còn có thể cùng cơ lợi tổng ắt lệ tịch đánh thành hai hai tỷ số hòa vì cái gì trở lại sân nhà bọn hắn ngược lại sẽ bị đánh quân lính tan giã. Muốn nói là bởi vì trong chủ lực hậu vệ vị Tạ Lệ bị thẻ đỏ phạt hạ nói. Nhưng bọn hắn tại vị Tạ Lệ bị phạt dưới trước đó liền lạc hậu hai cầu. Kẻ xạ vạ rồi nhìn xem trên TV trực tiếp hình tượng lắc đầu cảm khái nói. Tại TV tiếp sóng góc trái trên cùng biểu hiện ra tranh tài thời gian thực điểm số cùng thời gian. Hiện tại là toàn trường tranh tài thứ 78 phút, điểm số là không ba, sân nhà tác chiến sụp ạ là hậu. Vì cái gì? bởi vì vương thiên thiên phát hắn đi đội thanh niên huấn luyện ăn cơm vỡ lộn ảnh hưởng tới toàn bộ đội sĩ phí bấy nhiêu đội bóng chuẩn bị chiến đấu sa mặt gạ dẹp dùng giọng rêu ước nói lý do này cũng quá gượng ép đi mặt gạ dẹp mở ra tay nhưng thực sự có người tin mà lại từ trên trận biểu hiện đến xem sophie đám cầu thủ trạng thái sát thực không thích hợp vương cùng đồn hai người triệt để vẹn mặt, mặt sự tình huyên náo như vậy lớn truyền thông mỗi ngày chú ý muốn nói đúng đám cầu thủ một điểm ảnh hưởng đều không có vậy cũng không có khả năng dù sao trên nửa mùa giải Bunsofia tại cùng cường đội tranh tài lúc thành tích cùng biểu hiện đều cũng không tệ lắm. Bản mua giải trên lựa trình. Sophie A đối mặt trừ chính bọn hắn bên ngoài Everton, 6 sáu thành tích xác thực biết tròn biết méo, Bọn hắn sân nhà một một tỷ số hòa sở cụ sẽ. Sân nhà hai không đánh bại trước mắt xếp tại đệ nhất hạng nghị đội Sân khách hai hai bức tỷ số hòa cựu vương mùa trước cơ lật tổng atletic, Sân khách ba một đánh bại hoàn thảm. Sân khách một không thắng kèn xi si tuần. Vậy mà toàn bộ giữ cho không bị bại. Đây cũng là vì cái gì sở vận vị này đại soái mới đạt được nhiều như vậy khen ngợi cùng ủng hộ nguyên nhân. Nếu là hắn không có điểm bản lĩnh thật sự. sophie hạ câu lạc bộ vì cái gì muốn bỏ mặt hắn như thế đối đãi đội bóng số một ngôi sao cầu thủ tiếp sóng hình tượng bên trong cơ lựa tổng athletic ngay tại không chế bóng đã ba cầu dẫn trước bọn hắn cũng không nội tại đem tiến công đẩy hướng trước mà là tại mình hậu trường vừa đi vừa về ngược lại chân truyền lại đây là bọn hắn am hiểu nhất sophie ở trong trận cũng có cầu thủ tiến lên bất đoạn nhưng không có hình thành hệ thống chỉ là số ít cầu thủ hành vi cá nhân loại này câu được câu không tâm huyết dâng trào kiểu dáng bất đoạn tại lấy khống chế bóng lấy dưng cỡ lựa tổng athletic trước mặt không có chút ý nghĩa nào bình luận viên cụ nọ cáo lì cũng phê bình nói nếu như chỉ nhìn tràng diện này ta khẳng định coi là Sophia ả mới là dẫn trước phía kia tranh tài còn thừa lại mười mấy phút coi như cực kỳ khó trong đoạn thời gian này liền truy ba cầu nhưng cũng muốn công ra đi tốt xấu đừng để thua trắng kẻ thù chuyển tiếp cùng thành phố a Sophia đám cầu thủ tựa như là đã mất đi ý chí chiến đấu nhất là tại thiếu một cá nhân tình vùng dưới ta đoán chừng bọn hắn hiện tại đầy trong đầu đều là có thể tuyệt đối đừng tại sân nhà thua bốn cái cầu ý nghĩ như vậy bởi vì bốn cái cầu phân trên lệch là Sophia tại sân nhà đối cờ tổng lệ tịch lớn nhất thua cầu ghi chép hắn đang nói đây tv tiếp sóng đem ống kính nhắm ngay sân vận động rét dốc ghế lô không có tiến vào buồn chàng tranh tài danh sách ra sân vương liệt mặc một thân quần áo thoải mái ngồi tại trong phòng riêng ngay tại xem tranh tài hắn biểu tình nghiêm túc nhìn chằm chằm sân bóng trầm mặc không nói bên người ngồi hắn người đại diện Fernando cỡ lệ mẹ tờ, tại túi đầu lay hay điện thoại trước đó ống kính đảo qua bọn hắn thời điểm hai người còn ngẫu nhiên che miệng giao lưu bây giờ thì ai cũng không nói gì trông thấy một màn này kệ xạ vạ dỗ đột nhiên hỏi thua trận trận đấu này lời nói so câu lạc bộ có hay không bức bách tại áp lực nhường vương một lần nữa trở lại tìm một. có trở về hay không cũng không có ý nghĩa vương quản lý đoàn đội hiện đang cùng sổ phi đàm giải ước trận này thất bại cũng có khả năng ra tốt chuyện này Tiêu đối chúng ta không phải một cái lợi tốt sao ta không biết có phải hay không là lợi tốt hiện tại đối vương cảm thấy hứng thú cũng không phải chỉ có chúng ta một nhà vạn dô hỏi foster bên kia có tin tức gì sao hắn nói tới foster chính là tìm câu lạc bộ giám đốc hữu foster hắn tại hai năm trước trở thành câu lạc bộ giám đốc về sau đối nội tiến hành quyết đoán cái cách đúng là hắn lực bài chúng nghị ký xuống còn không có danh khí gì sang mặt gạ dẹt làm huấn luyện viên tìm tim một đang nói nhưng tiến triển không lớn viu nói hắn cho rằng vương còn giống như không có quyết định muốn gia nhập liên minh chúng ta hắn suy đoán vương quản lý đoàn đội hẳn là đồng thời tại tiếp xúc tốt với nhà nhưng cụ thể là nào hắn cũng không biết nghe vậy vạ dô lắc đầu cảm khái xem ra ngươi lúc đó không có thể nói phục hắn ngươi còn muốn gọi điện thoại đi khuyên hắn sao phải nói ta cũng nói rồi mặc gạ dẹt lắc đầu còn lại chính là nghe thượng đế an bài ta đương nhiên hy vọng hắn đến tìm nhưng nếu như hắn thật không đến ta cũng không có cách nào sau đó hắn đưa tay tắt đi tv vạ dô có chút ngoài ý muốn, không nhịn mặc gà dẹt quay đầu nhìn hắn ta cũng là sophie a đi ra ngươi thật sự cho rằng ta thích xem mình ông chủ cũng bị cùng thành tử định ngược vạ dồ nhất miệng nhìn ngươi trong khoảng thời gian này đối sophie ạ sắc nhọn bình ta còn tưởng rằng ngươi thật sự là muốn nhìn bọn hắn chuyện cười đâu mặt Gà z nếu như nhất định phải thua cầu vậy chứ cớ lệ tổng ạt lệ tịt cùng sở cụ sệ bại bởi ai cũng có thể đương nhiên nếu như bại bởi chúng ta thì tốt hơn vạ rồi nợ nụ cười tốt tốt tốt tranh thủ tại thứ 35 vòng thời điểm sân nhà đánh bại sophie ạ sau đó đục lên đến làm phỏng vấn hình dáng xin hỏi mặt z, tiên sinh nếu như đến lúc đó chúng ta thắng ngươi sẽ làm lấy mình ông chủ cũ mặt chúc mừng sao mặt gà dẹn đem hắn đẩy ra được rồi chớ nằm động ban ngày chúng ta trước chuẩn bị kỹ càng ngày mai tranh tài đi tại trọng tài chính thổi lên toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt thời điểm sân vận động rét dốc trên không hư thành cũng đạt tới cao chiều nhất điểm số bị như ngừng lại một ba bên trên Vang vào tiến công giữa trận rèn tư thi đẳng tại thứ 88 phút một cất xuất xa sophie cuối cùng không có bị cùng thành tử địch tại sân nhà cạo cái đầu trọng, cũng không có sáng tạo ghi chép bại bởi cờ lệ tổng hạt tin nhưng là kết quả này cũng hoàn toàn không thể để cho sân nhà sổ phi hâm mộ bóng đá cao hứng cho nên hư thanh y nguyên khổng lồ hải khiếu hư thanh bên trong mặt đen lên đi cùng cờ lệ tổng át lệ tìm huấn luyện viên chính là có kỳ năm tay làm theo thông lệ nắm xong tay về sau hắn liền bay người hướng thông đạo đi đến tv tiếp sóng mới có vị thợ quay phim một mực khiêng camera đi theo hắn thẳng đến hắn đi vào thông đạo cho nên từ tiếng còi vang lên đến đi cùng có kỳ năm tay lại đến vào thông đạo tv tiếp sóng trong vẫn luôn là sụ mặt đặc tả kính người thắng có kỳ ngược lại thành cái chỉ ở đặc tả trong màn ảnh thoáng một cái đã qua vai phụ tiếp lấy ống kính lại cho đến ghế lô, vương liệt đứng dậy, ngay tại cho tạ ơn trận sổ Phi ạ đám cầu thủ vỗ tay, sắc mặt của hắn đồng dạng đẹp mắt không đến đến nơi đâu. trông thấy một màn này, giải thích buồn chàng tranh tài ban tổ chức bình luận viên lạc cầm liền nói ra, lúc trước xác thực có loại âm thanh, hy vọng sổ Phi ạ tại sân nhà bại bởi cờ lệ tổng hạt lệ nói như vậy cực kỳ nhiều người, thậm chí còn là vương liệt fan bóng đá. kỳ thật ta có thể hiểu được tâm tình của bọn hắn, nhưng ta cho rằng bọn họ thần tượng nhất định không hy vọng dùng một trận cùng thành đẹp bị thất bại đến cho mình giải vây, bởi vì vương liệt là như vậy chán ghét thất bại. hắn làm sao lại dùng thất bại tới làm giao dịch đâu? cho nên hy vọng sổ phỉ ạ thua cầu, nhưng thật ra là đối với các người yêu thích người tinh thần một loại hạ thấp. đường tinh mai nghe vậy lường con của mình một chút, nghe không, nói ngươi đâu? vương tử kỳ miết miệng khen nói, dù sao đồn thua cầu ta cao hứng, nhưng hắn xa lánh cha ta. đáng lời không có sáng tạo ghi chép thua cầu ta còn cảm thấy tiếc nuối đâu. nhi tử như thế phản định, nhường đường tinh mai đau đầu không thôi, nàng chỉ có thể ún nói, đi ngủ đi. vương tử kỳ từ trên ghế xã lọn trượt xuống đến, luôn neo cái mông ngâm nga bài hát hướng thang lầu nhảy đi. Đường Tinh Mai cẩn thận nghe một chút, nhi tử hát là Sophie Athens hâm mộ bóng đá cho Vương Liệt cố lên tiếp ứng ca khúc chỉ bất quá hắn tựa hồ đem ca từ cho sửa lại. Nguyên ca từ là: Phi tờ tìm, phi tờ tìm, Chinaban. Hắn giống như hát là: Fujiu, Fujiu, Sophie A. Nghe hiểu ca từ Đường Tinh Mai nộ khí dâng lên, Vương Tử Kỳ. Nhi tử đã nhanh như chớp chạy lên lầu, trở lại gian phòng của mình, còn đem cửa phòng dùng sức đóng lại. Đường Tinh Mai không có đi theo sông đi lên, mà là tại trên ghế salon bất đắc dĩ thở dài lắc đầu. Theo lý thuyết trận đấu này Chợ Phú đều không có tiến vào danh sách ra sân, nàng là không nên nhìn. Nhưng nàng còn là vào buổi tối 8 giờ 30 phút lúc đúng giờ ngồi ở trước máy truyền hình. Vì cái gì còn phải xem đâu? Khả năng là ở sâu trong nội tâm, liền cùng nhi Tử, hy vọng trông thấy sổ Phỉ ạ thua cậu a. Nàng giống như cũng không có lập trường cùng tư cách dặn dạy nhi Tử. A, không đúng. Ta chỉ là hy vọng sổ Phỉ ạ thua cầu, có thể Vương Tử Kỳ tên khốn này tuổi còn nhỏ liền chửi bậy. Nghĩ tới đây, Đường Tinh Mai từ trên ghế xã lòn đứng lên, xông lên lầu đi phá cửa, "Vương Tử Kỳ ngươi đi ra cho ta!" thử cho rằng họ lộ bị tạ năm mươi 52 phút tấm kia thẻ đỏ cải biến tranh tài đi hướng. Hắn cho rằng trọng tài chính trực tiếp đưa ra thẻ đỏ, mà không phải trước thẻ vàng là pháp, có chút quá nghiêm khắc. Lái xe trên đường về nhà, ngồi ở vị trí kế bên tài xế người đại diện Fernando cỡ lệ mẹ tự còn cầm điện thoại nhìn sau trận đấu bởi họ báo trực tiếp. Nghe từ điện thoại máy biến điện năng thành âm thanh trong chuyển tới âm thanh, đang lái xe Vương Liệt khinh thường cười lên, nhìn ta nói không sai a. Hắn lại đem thua cầu nguyên nhân đẩy lên trọng tài chính trên thân. Dù sao ta liền không gặp hắn thừa nhận qua là trách nhiệm của mình, dù là một lần đều không có. Cơ lệ mện tờ cũng không muốn lại nhìn sợ vẫn luẩn bụng về biểu diễn, hắn tắt điện thoại di động trực tiếp, sau đó nói với Vương Liệt, "Ta ngày mai lại đi tìm buồn." Mặc dù thua cầu không phải chuyện tốt, nhưng ta đoán chừng câu lạc bộ Phương diện áp lực cực kỳ lớn, hắn hẳn là sẽ đồng ý chúng ta sớm giải ước yêu cầu. Tiếp xuống chính là nhìn lựa chọn nhà ai câu lạc bộ. Cơ lệ mện tờ trong khoảng thời gian này xác thực rất bận, khắp nơi đi cho Vương Liệt liên hệ nhà dưới, tại đến xem trận đấu này trước đó, hắn liền cùng Vương Liệt câu thông qua rồi. Cho đến trước mắt minh xác đối Vương Liệt biểu thị cảm thấy hứng thú câu lạc bộ hết thệ có bốn nhà, bên trong đó Vương Quốc Anh hai nhà, Tây Ban Nha một nhà. Thổ nhĩ kỳ một nhà. Cái này bốn nhà là xác thực tồn tại ký Vương Liệt khả năng, mà cũng không phải là những cái kia vẹn vẹn chỉ là có ý hướng câu lạc bộ. Nói một cách khác, Vương Liệt nhà dưới kỳ thật chính là tại cái này bốn chi đội bóng trong tuyển. Nhà thứ nhất chính là quen thuộc tình, tình huống đã đã thông báo, nơi này không cần lắm lời. Nhà thứ hai FDL đội bóng là Hở linh Ngạn Ken Club, trước mắt tại FDL xếp hạng thứ 9, làm đội mới lên hạng mùa này xếp hạng lại so tình càng gần phía trước. Hở linh Ngạn ven cỡ lập tình huống hơi có chút phức tạp. Hỡi lính nạm phen cờ lấp câu lạc bộ có bối cảnh tư bản trung đông, câu lạc bộ chủ tịch mặc dù là Vương Quốc Anh người địa phương, nhưng câu lạc bộ phía sau bên trong tư thái lao bản lại là cái người Trung quốc, cho nên đối Vương Liệt cảm thấy lưng thu thuận lý thành trương. Nhưng đội bóng huấn luyện viên chính có phỉ ruột xuất lại có ý kiến phản đối, cho rằng ký Vương Liệt đối đội bóng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Sở dĩ đem hỡi lính nạm phen cờ lấp tính là có ký khả năng đội bóng, là bởi vì câu lạc bộ lao bản thật rất nhớ Vương Liệt đi, một mặt là gia quốc ôm ấp tình cảm, một mặt khác cũng là nhìn chúng Vương Liệt trên người Lưu lượng có khả năng mang tới thương nghiệp ảnh hưởng, coi như huấn luyện viên chính không đồng ý. làm lao bản cũng có phép bản quyền lực. Trước mắt trải qua cỡ lễ mèn tờ sang chọe, EFL chính là hai nhà này nhất có thành giao khả năng. Mà khác F.L. đội bóng đối Vương Liệt thì là không hứng thú lắm. Hiển nhiên bọn hắn đều cho rằng lấy Vương Liệt tình huống trước mắt đã không thích ứng nhanh tiết tấu cao đối kháng EFL thi đấu vòng tròn. Kỳ thật nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói, toàn bộ EFL có lẽ chỉ có tiền huấn luyện viên chính mặt gạ dẹt còn tin tưởng Vương Liệt có thể chinh chiến EFL, thậm chí hở lịch ngạm fan cờ lớp huấn luyện viên chính đều là cầm ý kiến phản đối. La Liga đối Vương Liệt cảm thấy hứng thú đội bóng là ở vào Valencia, Sun City. bởi vì vương liệt ban sơ trưởng thành là một ngôi sao bóng đá hàng đầu địa phương chính là tại la liga cho nên nơi này có không ít đội bóng đối vương liệt cực kỳ quen thuộc hào môn là chướng mắt bây giờ vương liệt nhưng ánh nắng thành làm một chi trung du đội bóng bọn hắn lại đối vương liệt cảm thấy hứng thú mà lại la liga không giống EPL một vị liệu thân thể lấy vương liệt thân thể cơ năng có lẽ còn có thể ứng phó được đến thổ nhĩ kỳ mạ dạ thể dục là cuối cùng một chi minh sắc biểu thị muốn ký vương liệt đội bóng thổ nhĩ kỳ siêu cấp thi đấu vòng tròn tại toàn bộ châu âu cũng không tính là là trình độ cực kỳ cao thi đấu vòng tròn nhưng khẳng định so bên trong siêu cường, nếu như nhất định phải lưu tại châu Âu, không muốn trở về nước đá bóng lời nói, như vậy thổ giải ngoại hạng đúng là một cái có thể cân nhắc tuyển hạng. Lấy Vương Liệt trình độ, đi thổ siêu trung du đội bóng đương chủ lực có lẽ còn là có thể. Nhưng thổ giải ngoại hạng dù sao đã rời xa châu Âu chủ lưu thi đấu vòng tròn sân khấu vị trí hệ tầm, cho nên mạ mạ dạ thể dục hẳn là thuộc về không phải bạn bất đắc dĩ không sẽ chọn chọn đội bóng. Vương, nguyên có phải hay không trong lòng đã có đáp án? Cớ lẽ mẹ tự sở dĩ hỏi như vậy, cũng là bởi vì tại đi qua những ngày này thời gian bên trong hắn đã mơ hồ đã nhận ra vương liệt cá nhân khuynh hướng vương liệt gật gật đầu ta ngay từ đầu cảm thấy mặt gạ dẹt hẳn là chỉ là hướng về phía ta lòng hao thẳng đến hy vọng ta có thể cho phòng thay đồ mang đến một chút xung kích thúc giục kia bảy lính đánh thuê bất quá những ngày này ta nghiên cứu một chút tiền đi qua bốn vòng thi đấu bao nhiêu có thể đoán được mặt gạ dẹt trên phương diện chiến thuật cân nhắc ồ nói thế nào nghe vương liệt nói như vậy cợt lệ mẹn tờ hứng thú đi qua bốn vòng thi đấu mặt gạ dẹt tiếp nhận sau tìm một trận không có thua tháng hai trận tỉ số hòa hai trận ba trận tranh tài không có ném cầu nhưng thắng được đến tranh tài cũng đều là một cầu nhỏ thắng bọn hắn một không thắng kẹn sinton hai một thắng lì truyền thông tán thưởng hắn đi vào tiền về sau dùng thời gian ngắn nhất tăng cường tin phòng thủ tựa như là rất không tệ thành tựu. nhưng ta cảm thấy mặt gạ dẹt kỳ thật biết hắn không có chân chính tăng cường tin phòng thủ bốn trận tranh tài chỉ ném một cầu nhưng thật ra là vận khí tốt vương liệt vừa lái xe một bên cho cỡ lệ mẹn tờ phân tích nói hắn tựa hồ hoàn toàn không lo lắng này lại phân tâm điều khiển chỉ là đem trong đầu đã phân tích qua cực kỳ nhiều lần nội dung nói ra mà thôi tựa như là tại niệm bản thảo mặt hiện giai đoạn tăng cường phòng thủ phương thức chính là đấu người. đống người ngược lại là không có vấn đề nhưng vẫn là bị động bị đánh cái này bốn trận tranh tài tín mình quân bị sút gôn số lần đạt đến không sai biệt lắm 17 lần a cụ thể bao nhiêu ta cũng không nhớ rõ chính là đại khái thống kê một chút nhưng cái số này cũng không thấp khá cao trận đều bị sút gôn nhiều lần như vậy không tính là phòng thủ kỹ biểu hiện a vậy tại sao trận đều bị sút gôn số lần cao như vậy đâu bởi vì tình không có năng lực uy hiếp đối phương cầu môn bọn hắn cho đối phương thực hiện áp lực không đủ mặt gạ dẹt tín tại tiến công lúc đặc biệt ỉ lại đường biên bọn hắn đường biên cũng xác thực có hạ thủ tỉ như cái kia vị tin nghi ở bên trái đường liền cực kỳ sinh động tốc độ là thật nhanh dẫn bóng cũng cực kỳ tốt nhưng chính là một số thời khắc xử lý không phải cực kỳ thỏa đáng nên chuyển thời điểm còn tại mang nên suốt gôn thời điểm lại chuyển ta tại cái này bốn trận tranh tài thu hình lại trông được gặp qua nhiều lần đường biên tiến công đánh lên đi cũng đánh đến đối phương trong cấm khu kết quả suốt gôn không có vào một mặt là cầu thủ năng lực cá nhân vấn đề một mặt khác ta cảm thấy là phổ thông thiếu khuyết có thể áp chế đối phương hậu phòng tuyến trung vòng, dẫn đến đường biên cầu thủ đến cấm khu phụ cận đối mặt phòng thủ áp lực quá lớn bọn hắn lúc đầu trong chủ lực mũi kiếm đi tơ ổ lại thủ thương cơ lệ mẹt tớ nhắc nhở, vương liệt gật gật đầu, ta biết, nhưng hắn không bị tổn thương trước đó, tại dẫn bóng bên trên cũng làm được không tốt, tối lại cũng không phải là một cái am hiểu được đến phân trung phong, cho đối phương hậu phòng tuyến tạo thành ý hiếp cũng không lớn. sau đó ta liền muốn a, nếu như là ta lúc ấy ở đây, sẽ làm thế nào? nghĩ đi nghĩ lại, ta đột nhiên liền lý giải mặt gạ dẹt tại sao phải cho ta gọi điện thoại, đầu tiên hắn cần một cái có thể ở phía trước trận sâu trôi hai cái đường biên lợi, tiếp theo hắn cần một cái có thể dẫn bóng người, lại thêm tìm đội bóng nội bộ tư tưởng vấn đề, hắn khả năng đã cảm thấy ta là cái kia nhân tuyển tốt nhất. vương liệt nói xong hắn làm phân tích cơ lệ mẹn tờ liên tục gật đầu ha ha xem ra ngươi đã làm tốt quyết định ban đầu ngươi nói mình không phải cực kỳ muốn đi tìm ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cân nhắc do dự cực kỳ lâu đâu vương liệt nói ra ta là cảm thấy mình không có nhiều thời gian có thể lãng phí đã cảm thấy đối phương điều kiện không tệ vậy cũng chớ cố làm ra vẻ sĩ diện vẫn là sớm làm quyết đoán tin đúng là có thành ý chỉ cần cùng sổ phỉ ạ thành công giải ước liền trực tiếp cùng tỉnh ký hợp đồng đi điều kiện các ngươi kỳ thật đều nói không sai bị lắm lương một năm số lượng bên trên nhiều một chút ít điểm ý nghĩa không lớn Cơ lệ mẹn tơ biểu thị đồng ý được ngày mai ta đi ướp một chút hồn sớm một chút đem cái này phá sự kết thúc sau đó hướng về phía trước nhìn ừng hướng về phía trước nhìn đi về phía trước vương liệt gật đầu rõ ràng lấy được mới hắc lại bởi vì một chút phá sự bị trói tại nguyên chỗ cái gì cũng không làm được cảm giác này thật sự là quá khó chịu còn tốt vương liệt cảm thấy mình đã nhìn thấy ánh dạng đông, quang minh ngay tại phía trước bất quá đầu tiên hắn được đến chạy chạy mới có thể xông ra mê vụ hắc ám chạy mới có thể tiếp cận tia sáng kia tựa như là hắn tại trên sân bóng đá bóng như thế chạy mới có dẫn bóng cơ hội đứng tại chỗ các loại là mãi mãi cũng chờ không được cầu chương 12, hai truyền kỳ kết thúc một chương 12, hai truyền kỳ kết thúc một cố biểu tâm thần có chút không tập trung luôn cảm thấy có cái gì đại sự muốn phát sinh thế là hắn trong phòng thay đồ thay quần áo lúc lề mà lềm bề thường xuyên dừng lại trong tay sự tỉnh đem lực chú ý cùng ánh mắt cùng một chỗ chuyển hướng phòng thay đồ đại môn nhất là tại cửa mở thời điểm nhưng mỗi lần hắn đều thất vọng thu hồi ánh mắt bởi vì tiến đến không phải vương liệt vương ca. làm so phỉ u mười đội thanh niên một biển trong khoảng thời gian này là hắn vui vẻ nhất thời gian mặc dù nói như vậy giống như không đúng lắm dù sao trong khoảng thời gian này đối với vương ca tới nói cũng không phải cái gì ngay tốt lành nhưng sự thật như thế cố biểu sát thực vui vẻ bởi vì hắn cơ hồ mỗi ngày đều có thể cùng thần tượng của mình vương liệt cùng một chỗ huấn luyện hai người cùng ở tại một cái câu lạc bộ trước đó cũng không phải không gặp qua chỉ là có thể tượng mấy ngày nay đồng dạng sớm chiều trung đụng kinh lịch sát thực không có hắn còn nhớ rõ chính mình lúc trước trông thấy vương liệt bị luận phạt đi đội thanh niên huấn luyện tin tức lúc là cái gì cảm thụ ban sơ đương nhiên là chấn kinh cùng khó chịu thay mình thần tượng khó chịu nhưng rất nhanh đương hắn ý thức được mình ngay tại đội thanh niên thời điểm hắn liền vương phấn lên đây không phải mang ý nghĩa mình có thể cùng vương ca huấn luyện chung sao trước kia cố biểu có thể chưa từng có hưởng thụ qua loại đãi ngộ này vương liệt với hắn mà nói vẫn luôn là chỉ có thể ngưỡng vọng tấm bia to có thể cùng vương ca cùng một chỗ hợp trước ảnh lẫn nhau nắm tay ôm một chút liền có thể để hắn hưng phấn rất lâu mà bây giờ hắn lại có cơ hội cùng vương ca huấn luyện chung hắn đến sổ phi a ba cái mùa giải đây là lần thứ nhất cố biểu còn nhớ rõ ngày đầu tiên tại đội thanh niên phòng thay đồ trong gặp gỡ vương ca lúc tình cảnh trong phòng thay đồ Vương Ca vẫn là rất hiền lành. cùng mỗi một cái hắn nhìn thấy đội thanh niên cầu thủ chào hỏi, trò chuyện, thỏa mãn bọn hắn ký tên cùng chụp ảnh chung yêu cầu. Trên mặt hắn mang theo thiếu dung, hoàn toàn nhìn không ra là bị giáng chức đến đội thanh niên đến. đương nhiên mọi người cũng rất tán ý không có đi hỏi hắn cùng tìm một huấn luyện viên chính nhân đoán. Vạn nhất đem Vương Ca hỏi tức giận, kia về sau còn thế nào ở chung? Đợi đến huấn luyện sau khi bắt đầu, trước đó vẫn rất hiền lành Vương Liệt tựa như là biến thành người khác, nghiêm túc chuyên chú, thậm chí có chút kinh khủng. nếu như những người khác trong huấn luyện biểu hiện không tốt hắn sẽ không chút lưu tình lớn tiếng nhắc nhở hoặc là phê bình rất giống là cái đội thanh niên huấn luyện viên cố biểu cũng bởi vì trong huấn luyện không tập trung bị vương liệt bắt tại chỗ hung hăng phê bình một phen bất quá cố biểu cũng không cảm thấy mất mặt ngược lại hưng phấn có thể bị vương ca phê bình vậy nói rõ ta nhập vương ca mắt ta vương ca ngươi nói đúng vương ca ta nhất định đổi vương ca ngươi nhìn ta đổi thế nào mà lại loại trừ phê bình bên ngoài vương ca cũng sẽ từ kinh nghiệm của mình xuất phát cho ra rất nhiều đề nghị hắn không phải sẽ chỉ mắng chửi người mà là mắng xong người cho ra giải quyết đề nghị Những này đề nghị đối với đội thanh niên đám cầu thủ tới nói đều rất quý giá. Trận vị trí trên là biên cố biểu liền bị Vương Liệt cổ vũ càng nhiều bên trong cắt, mà không muốn thói quen chỉ ôm bên cạnh dưới mặt vườn, không muốn trốn tránh đối thủ đá bóng, muốn chủ động tìm kiếm cơ hội đột phá. Cố biểu tuyển chuyển biểu thị mình sợ hãi đi phổ thông đám người dạy gặp địa phương sẽ ném bóng, Vương Liệt liền đề nghị hắn tăng cường chi trên lực lượng huấn luyện, đến gia tăng đối kháng năng lực, đồng thời dạy hắn cụ thể luyện thế nào chi trên lực lượng. Vương Gia còn nói cho hắn biết nếu như luôn luôn ôm bên cạnh đá lời nói, tương lai thành tiệu sẽ mười phần có hạn, muốn có càng cao thành tiệu, vậy thì nhất định phải đi phổ thông. cho nên cứ việc cùng vương liệt huấn luyện chung rất vất vả, nhưng cố biểu lại thích thú, phi thường trân quý. chỉ tiếc cơ hội như vậy không phải trạng thái bình thường. cố biểu cũng không có bí mật hỏi tham vương ca tiếp xuống sẽ đi chỗ nào, loại này rất mẫn cảm tư ẩn vấn đề, nếu như không phải quan hệ đặc biệt tư mật thân cận, tốt nhất đừng nghe nóng. hỏi rồi chính là làm cho đối phương khó xử, nói hay không đều không tốt xử lý. hắn chỉ là bắt lấy mỗi lần cùng vương ca vấn luyện chung cơ hội, tận lực từ thần tượng của mình trên thân học tập đến càng nhiều đồ vật. mặc kệ lại thế nào lề mề, cố biểu vẫn là đổi xong vấn luyện cần thiết dùng trang bị. phòng thay đồ cửa cũng đã có đoạn thời gian không có mở ra bởi vì muốn tới tham gia huấn luyện đội thanh niên cầu thủ tất cả đều trong phòng thay đồ vương ca vẫn là không đến khi thật từ cố biểu vào phòng thay đồ không nhìn thấy vương liệt bắt đầu liền không nên ôm lấy mong đợi bởi vì vương liệt xưa nay sẽ không là cái cuối cùng đến phòng thay đồ người mấy ngày nay huấn luyện đều là bọn hắn đám này đội thanh niên đẩy ra phòng thay đồ cửa trông thấy vương liệt chưa từng xảy ra bọn hắn đều mặc mang chỉnh tề trở lấy vương liệt tình huống thượng đế chơi ạ ông trời ơi hắc thép phụt phòng thay đồ trong đột nhiên có mấy người nhao nhao hét lên kinh ngạc sau đó bọn hắn đồng thời tuyên bố một tin tức câu lạc bộ cùng vương giải ước theo lý mà nói kết quả này cũng không phải là rất khó nghĩ tới thậm chí có thể nói từ vương liệt bị giáng chức đến bọn hắn nơi này đến lên sự tình phát triển chính là chạy kết cục này đến trước đó bọn hắn cũng bí mật thảo luận qua câu lạc bộ sẽ ở lúc nào cùng vương liệt giải ước thế nhưng là đương chuyện này thật phát sinh về sau tất cả mọi người vẫn là nhận lấy khổng lồ xung kích trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận đội thanh niên phòng thay đồ trong rối loạn lên mọi người nao nhao lấy điện thoại cầm tay ra Cố biểu trước tiên đi sổ phỉ ạ câu lạc bộ phía chính phủ mạng lưới xã giao truyền thông tài khoản một điểm hướng vào trong đã nhìn thấy đầu kia tin tức mới nhất. Văn tự hắn không để ý tới nhìn trước nhìn chỗ phối ảnh trụ, chính là người mặc sổ phỉ ạ quần áo chơi bóng vương liệt huy quyền chúc mừng thân ảnh trên hình ảnh vẫn xứng bắt mắt văn tự thả dịu, chi china an gục bị qua nhiều ngày như vậy cái thứ hai giày rốt cục rơi xuống. Cố biểu đột nhiên liền có chút không muốn đi huấn luyện bãi đỗ xe bên trên có đánh dấu chữ số ả dập mười bảng hiệu phía dưới một cỗ màu xanh sẫm thấp nằm sấp chạy chậm rãi ngừng đến chỗ đầu bên trên đuôi xe bộ nạp điện đóng miệng tự động mở ra. tiếp lấy một cái khuôn mặt thanh tú, dáng người cũng không cao lớn người trẻ tuổi từ trên xe bước xuống, đi đem ở vào chỗ đầu phía sau nạp điện thương hái xuống, cắm ở trên xe của mình. làm xong đây hết thảy, hắn mới cuốn đi tay lái phụ cầm ba lô, chuẩn bị đi huấn luyện. đúng lúc này, trong tay hắn điện thoại chấn động một cái, đồng thời nương theo lấy tin tức thanh âm nhắc nhở vang lên. cùng lúc đó hắn trong thai nghe truyền đến trí tuệ đích tin tức đọc chậm âm thanh, đột phát, Sophia Câu lạc bộ xác nhận cùng vương liệt giải ước. mười phút trước, Sophia Câu lạc bộ phía chính phủ tài khoản tại từng cái mạng lưới xã giao truyền thông trên bình đại tuyên bố thông cáo. thông báo chính thức câu lạc bộ cùng vương liệt giải ước sophie ạ câu lạc bộ cảm tạ vương liệt tại hiệu lực trong lúc đó làm ra công hiến chờ hắn kịp phản ứng đồng thời lấy điện thoại cầm tay ra đến xem lúc ai thông báo đã chuẩn bị kết thúc những tin tức này nội dung không hề dài kỳ thật nên tính là tin nhanh nhưng chỉ chấn vẫn là đứng tại ngoài xe cầm điện thoại nhìn một lúc lâu đối với sophie ạ cùng vương liệt giải ước hắn cũng không ngoài ý muốn dù sao đây là một cái kẻ ngu đều đoán được kết cục thậm chí có thể nói chỉ chấn ngược lại hoàn toàn không tưởng tượng nổi vương ca sẽ đối với sophie ạ câu lạc bộ túi lâu xuống sau đó cục đuôi sám xịt trở lại tim một tình hình. đây chính là Vương người ta. là cái kia vĩnh viễn không chịu thua Vương người ta. bất quá đương Vương Ca tại sổ phỉ A 10 năm thời gian cứ như vậy im bặt mà dừng, chi chấn vẫn là khó tránh khỏi thổ thức. Vương Liệt xem như cơ hồ tất cả Trung Quốc du học cầu thủ cho ước mơ cái mục tiêu kia nhân vật, há tại sổ phỉ A lập nên thành tựu để mỗi cái Trung Quốc cầu thủ đều không ngừng hâm mộ, không có người nào không muốn giống như Vương Ca như thế trở thành rơi bóng đá truyền kỳ, câu lạc bộ danh tốt hai năm trước Vương Ca cùng sổ phỉ A một lần nữa ước hợp đồng đến kỳ là năm hai ngày ba tháng sáu. đồng thời song phương ước định có thể lại nối tiếp ước một năm, cũng liền là năm 2038 ngày 30 tháng 6. Mọi người đều coi là đoạn này Mỹ hào hôn nhân sẽ đi thẳng đến đồ bạc. Bao quát trì trấn tại bên trong rất nhiều người đều cảm thấy Vương Ca sẽ ở sổ a nghỉ thi đấu, kết thúc mình huy hoàng chức nghiệp tiếp sống. Có ai nghĩ được Vương Ca tại sổ a kết cục lại là dạng này? Liên giống với bên cạnh ngươi một cặp vợ chồng đặc biệt tân ái, ngươi cho rằng bọn hắn là điển hình vợ chồng, đối bọn hắn đời sống tình cảm không ngừng hâm mộ, mình cùng người yêu cũng lấy bọn hắn làm mục tiêu cùng tấm gương cố gắng. Kết quả sắp đến giả Đột nhiên nghe nói cặp vợ chồng ly hôn. Liên mẹ nó không hợp thói thường. Nguyên bản một cái rất mỹ hảo chuyện cổ tích, làm sao lại từng bước một đi tới hôm nay tình trạng này. Là Vương ca sai lầm rồi sao? Vẫn là sổ phi ạ câu lạc bộ làm không đúng. Trí trấn cảm thấy giống như đều có lỗi, Vương ca quá xúc động, câu lạc bộ quá cay nghiệt. Nhưng, cũng không trở thành huyên náo khó coi như vậy a. Một loại khó nói lên lời cảm xúc quanh quần tại trì trấn trong lòng, để hắn trong bất chi bất giác tại ngoài xe đứng 7-8 phút. Thẳng đến hắn đột nhiên nhớ tới vương ca cùng sổ Phỉ ạ giải ước mặc dù còn không biết bước kế tiếp sẽ đi chỗ nào nhưng bây giờ tại fdl hào môn đá bóng liền chính chỉ còn lại một người hắn làm trung quốc cầu thủ tại fdl đại biểu càng phải nỗ lực huấn luyện biểu hiện tốt một chút tiếp nhận vương ca lưu lại kia lá cờ lớn không thể để cho cờ xí đổ thế là hắn thu thập xong tâm tình đóng cửa khoa xe quay người hướng phòng thay đồ đi đến chuẩn bị bắt đầu một ngày huấn luyện chỉ chấn đi đến trụ sở huấn luyện phòng thay đồ cầm lúc chỉ nghe thấy từ bên trong truyền đến một trận hoan thanh thiếu ngữ vương rốt cục bị đuổi đi ha đây là sổ Phỉ ạ làm ra chính xác nhất một cái quyết định Đây thật là mấy ngày qua, ta nghe được tin tức tốt nhất. Lúc gặp lại, vương, chúng ta có thể không có chút nào sẽ nghĩ niệm tình ngươi. Ha ha. Lúc đầu chuẩn bị đẩy cửa vào, trì chấn dừng bước, có chút không xác định chính mình cái này thời điểm hướng vào trong có hay không không tốt lắm. Mặc kệ là hắn, vẫn là mình các đội hữu đều xấu hổ A Ngay tại hắn do dự lúc, một cái tay nhẹ nhàng đặt tại đầu vai của hắn, trì chấn bị giật này mình, quay đầu trông thấy phát hiện là đội trưởng của mình mã sần Harper. Này, trì. Harper nét miệng lộ ra một gụm rõ ràng rằng, ngươi ở bên ngoài chờ khoảng một hồi lại hướng vào trong. nói xong hắn đem tay từ chỉ trấn trên đầu vai cầm xuống, đẩy cửa ra đi vào. Cửa chậm rãi đóng lại, bên trong rất nhanh vang lên ha tơ lớn rộng. Làm gì chứ? Ta ở ngoài cửa nghe thấy tiếng cười của các ngươi lúc sinh ra ảo giác, còn tưởng rằng hôm trước thắng là chúng ta đây. Ta chuyên môn lấy điện thoại di động ra tra một chút, kết quả các ngươi đoán làm gì? Mẹ nhà hắn, thua là chúng ta, không ba thua là chúng ta. Chỉ trấn biết đội trưởng vì cái gì muốn để mình ở bên ngoài chờ một chút, nếu như mình đi theo vào, đội trưởng lại dặn bảo người thời điểm, tất cả mọi người đều sẽ cảm giác được đến số hổ. làm như vậy cũng coi như là cho các đội hữu lưu lại chút mặt mũi tối thiểu nhất mọi người sẽ không biết mình ngay tại bên ngoài đem bọn hắn lời nói mới rồi tất cả đều nghe hướng vào trong chúng ta bây giờ chính mình vấn đề nhiều như vậy các ngươi còn có tâm tình vì người khác sự tình cao hứng ta nói câu lời khó nghe trên nửa mùa giải chúng ta cùng sổ phỉ ạ đã thời điểm vương ra sân sao. không có kết quả đây chúng ta một một đánh ngang cũng không có thắng cho nên các ngươi thật sự cho rằng xạ phật không có vương chúng ta liền nhất định có thể thắng bọn hắn sao nếu như các ngươi vẫn là trạng thái tâm lý này vậy ta cũng có thể tiên đoán một thành ta cho rằng thứ 26 vòng thời điểm chúng ta khẳng định sẽ còn thua bởi bọn hắn đội trưởng harper còn tại truyền vận đứng ở ngoài cửa chỉ chấn nghe nhất thanh nhị sở khi thật hắn có thể hiểu được mình các đội hưu vì cái gì nghe được vương liệt rời đi sophie ạ tin tức về sau sẽ hưng phấn như vậy cứ việc sở cụ sẽ cùng sophie ạ là tử địch có thể các đội hưu cảm giác hưng phấn lại cũng không mẹn vẹn giới hạn ở đó bởi vì vương liệt là sở cụ sẽ khổ chủ vương liệt cùng sở cụ sẽ hết thể giao thủ qua 34 lần tại cùng hắn giao thủ qua đối thủ bên trong là giao phong số lần nhiều nhất vương liệt cùng sở cụ sẽ lần thứ nhất giao thủ thậm chí đều còn không tại Sofia, lúc ấy hắn còn tại thay barcelona thi đấu hiệu lực cái này 34 lần giao phong thành tích vương liệt mười lăm 9 tỷ số hòa mười phụ chiếm thượng phong hết thảy đánh vào 23 bóng đồng thời 3 lần trình diễn mũ ảo thuật Sở cụ sẽ vậy vinh dự nhận được vương liệt trước nghiệp kiếp sống bên trong chụp mũ số lần dẫn bóng nhiều nhất đối thủ đồng thời tại bị vương liệt dẫn bóng trên bảng xếp tại hạng tư 3 lần mũ ảo thuật một lần cuối cùng khoảng cách cũng không xa xôi ngay tại mùa giải trước thứ ba vòng sở cụ sẽ sân khách khiêu chiến sophie ạ Mùa giải trước sổ ạ tại thi đấu vòng tròn cuối cùng thứ hạng là thứ sáu, không có đạt được trang đi on tư cách, chỉ có thể đi đá ở ro malit. Mà sở cụ sẽ cuối cùng xếp hạng thứ hai, cũng chỉ so quán quân cờ là tổng ạt lệ tịt thiếu một phần. Dẫn đến bọn hắn bước bỏ thi đấu vòng tròn quán quân trọng yếu bước ngoặt liền phát sinh ở thứ 35 vòng. Mùa giải trước sổ ạ chỉnh thể biểu hiện không tốt, bọn hắn tại thi đấu vòng tròn trên nửa trình thậm chí tại sân khách không năm bại bởi sở cụ sẽ, trực tiếp dẫn đến đương nhiệm vấn luyện viên chính. Hà lan người dẫn dắt nổi tiếng giờ dễ nọ có định bị sổ câu lạc bộ đổi việc. Thi đấu vòng tròn dưới nửa mùa giải. Sophia trở lại mình sân nhà biểu hiện rất ứng ảnh. hai lần bị tranh quan giết mắt đỏ Sở Cụ Sệ dẫn trước, Vương Liệt đều hai lần trợ giúp đội bóng san đều tỷ số điểm số. Tranh tài tiến hành đến thứ 84 phút thời điểm, Vương Liệt lợi dụng phạt góc cơ hội đánh đầu phá cửa, Sophia toàn trưởng tranh tài lần thứ nhất dẫn trước, cũng cuối cùng bảo trì dẫn trước mãi cho đến tranh tài kết thúc. Cuối cùng bằng vào Vương Liệt mũ ảo thuật, Sophia tại sân nhà hai đánh bại Sở Cụ Sệ. Lúc đó Sở Cụ Sệ cùng cơ lệ tống tại thi đấu vòng tròn bên trong tranh đã tiến vào gây cấn. Kết quả chính là trận này thất bại để Sở Cụ sẽ từ dẫn trước cờ lên Tổng tít 2 điểm, đến lạc hậu 1 điểm, đúng lúc là mùa giải kết thúc lúc bọn hắn cùng cờ lên Tổng tít phân trinh lệ, cũng là bọn hắn cùng thi đấu vòng tròn quán quân phân trinh lệ. Thua trận trận đấu này về sau, Sở Cụ sẽ sở tại địa ly và buôn truyền thông đều đang kêu rên. Bởi vì bọn hắn biết, ngay tại lúc này, để cờ lên Tổng tít dẫn trước, kia cơ hội liền mang ý nghĩa tranh quan đã mất đi lo lắng. Luôn luôn phát huy ổn định cờ lên Tổng tít làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội như vậy đâu? Kỳ thật trước mùa giải vô luận là Sophie ạ hay là Vương Liệt trạng thái cũng không tính tốt. Sophia liên tục cái thứ ba mùa giải không có thể thắng được đến trang Only tư cách. Vương liệt cũng lần đầu tại FDL thi đấu vòng tròn trung đan mùa giải dẫn bóng số ít hơn so với 20 cái. Hắn cái kia mùa giải cuối cùng chỉ có tiến 19 cái bóng. Thứ 19 cái bóng đúng là hắn giao đấu sở cụ sẽ cái đầu kia bóng phá cửa. Nói cách khác Vương liệt dùng tới mùa giải cuối cùng ba cái bóng đã bay sở cụ sẽ thi đấu vòng tròn và quân. Cũng có trách trận đấu kia về sau. Liverpool nơi đó truyền thông tiên chỉ cho rằng sở cụ sẽ không có bại bởi Sophia mà chỉ là bại bởi Vương liệt. Tại mùa giải kết thúc về sau. bọn hắn lại chua chua nói sở cụ sẽ tại thi đấu vòng tròn quán quân tranh đoạt bên trong tour không phải cỡ lê tổng ắt mà là vương liệt cỡ lê tổng ắt chúc mừng thi đấu vòng tròn quán quân thời điểm đừng quên đem vương liệt mời lên xe mui trần xe buýt đây vẫn chỉ là một ví dụ sở cụ sẽ tại trên người vương liệt ăn vào vị đắng thật sự là nhiều lắm mỗi lần vương liệt đến sở cụ sẽ sân nhà liverpool đại cầu trận đấu từ tranh tài phía trước giới thiệu song vương cầu thủ bắt đầu mãi cho đến tranh tài kết thúc đối lại hắn chỉ có sở cụ sẽ fans hâm mộ bóng đá hư thành một mặt là bởi vì vương liệt là sở cụ sẽ khổ chủ một mặt khác cũng là bởi vì vương liệt cùng sở cụ sẽ ở giữa nhiều lần nước bọc chiến Chỉ trấn làm tại sở cụ sẽ hiệu lực trung quốc cầu thủ có rất nhiều sở cụ sẽ fan bóng đá đối người trung quốc ôm lòng hào cảm nhưng nếu như ngươi nói với bọn hắn mình là vương liệt phan bóng đá như vậy thì đừng trách bọn hắn cho ngươi mặt mũi xác nhìn người trung quốc là người trung quốc vương liệt phan hâm mộ là vương liệt phan hâm mộ sở cụ sẽ fan hâm mộ bóng đá được chia rất mở. Chỉ trấn rất hiểu rõ mình đội bóng cùng vương ca ở giữa ân đoán tình cứu. cho nên kỳ thật hắn có thể lý giải mình các đội hưu sẽ ở vương ca bị sổ phì ạ giải ướt phía sau cao hứng như vậy. thậm chí chính hắn đều đối vương ca ôm lấy một loại rất phức tạp tình cảm đâu. hắn cũng không có vì vậy sinh đồng đội mình khí. vừa rồi chỉ là sợ song phương đều xấu hổ, mới do dự có nên đi vào hay không. tại chi trấn không tập trung công phu. trong phòng đội trưởng hamter phát biểu cũng đã tới gần kết thúc. đều tốt suy nghĩ một chút đi, bọn tiểu nhị. cái này mùa giải mục tiêu của chúng ta vẫn là thi đấu vòng tròn quán quân. nếu như dựa theo chúng ta ra sân tranh tài biểu hiện, đoạt giải quán quân căn bản chính là si tâm bảo tượng. người khác sự tình cùng chúng ta có quan hệ gì quản những cái kia nhàn sự chỉ chấn lại đợi một hồi gặp phòng thay đổi trong xác thực không có trước đó hoan thanh thiếu ngữ thay vào đó là bình thường nói chuyện hiếm hắn lúc này mới đẩy cửa vào sau đó tượng thường ngày như thế mỉm cười cùng mọi người chào hỏi này buổi sáng tốt trải qua song phương hữu hảo hiệp thương sophie câu lạc bộ đã quyết định cùng vương liệt chính thức giải trừ hợp đồng câu lạc bộ phi thường cảm ơn vương liệt tại hiệu lực đội bóng 10 cái mùa giải ở giữa làm công hiến hắn dẫn bóng sau kích tình chúc mừng cũng sẽ thành phi ạ trong lịch sử kinh điển. hắn là sophie ạ câu lạc bộ trong lịch sử vĩnh viễn truyền kỳ chúng ta chúc vương liệt ở sau đó trong đời may mắn thường bạn tiêu thừa đem trên điện thoại di động của mình quy tắc này nội dung lật qua lật lại nhìn nhiều lần hắn thậm chí còn đếm sổ sophie ạ câu lạc bộ phía chính phủ thông cáo này hết thể dùng bao nhiêu chữ đem dấu chấm câu đều tính bên trên 113 cái chữ cái này nếu là phát trong nước mịt rổ đỉnh đại đội trưởng mịt rổ lọc đỉnh đều không cần đến 113 cái chữ cộng thêm một mức tranh phiến đây chính là câu lạc bộ đối vương liệt toàn bộ tạm biệt tiêu thừa không ngừng đổi mới hơn một giờ điện thoại vẫn là không nhìn thấy phía chính phủ có mới tương quan nội dung tuyên bố tựa hồ có quan hệ vương liệt sự tỉnh đến đây chấm dứt ta quyết định giữa chưa xuất phát đi một chuyến manchester nghỉ giữa khóa lúc tiêu thừa đối với mình bằng hưu nói bằng hữu rất kinh ngạc buổi chiều còn có lớp a huynh đệ từ london đến manchester ngươi lên lớp phía trước tuyệt đối đổi không trở lại chạy trốn tiêu thừa nói đã dứt khoát lại hời hợt ngươi điên rồi, tiêu bằng hữu chừng to mắt đây chính là giáo lý giáo sư khóa hắn chưa từng cho phép có người bỏ lớp của hắn không quan trọng ta muốn đi tiễn vương liệt Tiêu thừa nói. bằng hưu há muộn muốn nói lại thôi, cuối cùng thở giải, vậy ta chúc ngươi may mắn, Tiêu. Ngươi thật cần may mắn. bằng hưu biết mình vị này, Trung Quốc bằng hưu đối Vương Liệt có bao nhiêu si mê, hắn đến Anh quốc London du học đều là bởi vì Vương Liệt, bởi vì Vương Liệt tại FL đá bóng, cho nên hắn làm ra hành động điên cùng như thế, giống như cũng không phải không thể lý giải. chương 12, truyền kỳ kết thúc, 2, chương 12, truyền kỳ kết thúc, 2, kết thúc một ngày huấn luyện, Nam Hà Cựu đỉnh đám cầu thủ trở lại phòng thay đồ trong sau đó một bên thay quần áo một bên trò chuyện lên hôm nay Trung Quốc bóng đá số một tin tức lúc huấn luyện không thể trò chuyện nhưng hết lần này tới lần khác bọn hắn là đang chuẩn bị bắt đầu buổi chiều huấn luyện lúc nghe nói tin tức này nhưng làm bọn hắn nghẹn thảm rồi có cái gì tin tức mới nhất sao không có à Sophie a Sophie siu phát phát như vậy một đầu về sau liền không có động tĩnh a không đúng có mới động thái bất quá phát là tin một nội dung huấn luyện Và, một đầu đẩy văn liền đem câu lạc bộ trong lịch sử số một truyền kỳ rời đi cho nói xong rồi thật sự là tuyệt tình. ai trước đó Song Vương huyên náo quá không vui nhanh. nếu không cũng không trở thành dạng này, lại không phải mái mặt ngoài công phu phải làm đến a, nói trắng ra là chuyện này ta cảm thấy sổ phi ạ không chính cống, thảo luận tiến hành rất nhiệt liệt, bất quá thân là đội bóng đội trưởng sở ngục nhưng không có tham dự trong đó, hắn chỉ là yên lặng thay quần áo, thu thập mình đồ vật, chuẩn bị rời đi. thằng đến hắn bị đồng đội điểm danh, đội trưởng sở, người nói vương ca sẽ ở giải ước về sau về nước đến đá bóng sao? hắn hỏi lên như vậy, phòng thay đồ bên trong đang thảo luận người đều đem ánh mắt đầu tới, sở ngục cười khổ, ta làm sao biết? không phải nói vương ca cũng đang suy nghĩ về nước đá bóng sao? trên mạng đều đang đồn hại người nghe trên mạng vương ca muốn về nước đá bóng sớm liền trở về còn cần kéo tới lúc này quả nhiên là thảo luận nhiệt liệt sở ngục chỉ nói một câu mọi người rất nhanh liền đem lực chú ý từ trên người hắn rời tiếp tục thảo luận đi sở ngục cũng mừng rỡ như thế tiếp tục túi đầu thu thập chính là a vương ca vì cái gì không trở lại đá bóng đâu trở về đá bóng nhất định có thể đánh lên tranh tài cũng không trở thành tại sổ phỉ ạ lãng phí nửa cái mùa giải lời này của người hỏi vương ca vì sao không về nước đá bóng đương nhiên là bởi vì chúng ta giải đấu trong nước trình độ thấp a vương ca khẳng định là sợ về nước đá bóng phía sau liền đội tuyển quốc gia còn không thể nào vào được rồi nghe thấy thảo luận bên trong có tiếng người trong mang theo gai nguyên bản định không tham dự sở ngục ho khan một tiếng sau đó nói ra không thể nói như thế ngay cả ta sau khi về nước đều còn có thể vào đội tuyển quốc gia vương liệt lại thế nào khả năng vào không được đội tuyển quốc gia kia vương ca vì sao không về nước luôn có hắn lý do sở ngục nói thì như không cam tâm không cam tâm có người kinh ngạc vương ca chức nghiệp tiếp sống đã rất vui bức còn có cái gì không cam lòng cũng có người biểu thị đồng ý đội trưởng sở nói không sai a Đổi ta ta cũng không cam tâm mẹ dựa vào cái gì câu lạc bộ trong lịch sử số một xạ thủ hoàn toàn xứng đáng chuyển kỳ liền bị như thế đối đãi. ta nhìn trên mạng những cái kia mắng vương ca lời nói đơn giản cao huyết áp đều muốn phạt vào một đám ngu xuẩn đối vương ca khoa tay một chân bọn hắn cũng xứng kia vương ca bây giờ còn có thể đi chỗ nào tại châu âu có đội bóng có thể đi sao trước đó nói hắn chỉ muốn đi có thể đá trang tí đội bóng ta cảm thấy hiện tại bất luận cái gì một chi có thể đá trang tí đội bóng đều rất khó ký hắn đi không thể không nói mặc dù đã nhanh ba mươi tháng tuổi cứ việc có nửa năm không chút thật tốt tranh tài cứ việc liền đội tuyển quốc gia vị trí đều nhanh khó giữ được nhưng vương liệt dù sao cũng là vương liệt hoàn toàn xứng đáng trung quốc số một ngôi sao cầu thủ trung quốc giới bóng đá đỉnh lưu hắn cùng sổ phỉ ạ giải ước chuyện này tại một chi phổ thông bên trong siêu đội bóng phòng thay đồ trong đều có thể gây nên như thế nhiệt liệt thảo luận bất quá sở mục lại không tâm tư tiếp tục cùng các đội hữu thảo luận bạn giảm xa người khác hắn thu thập xong đồ vật của mình nhắc nhở bọn hắn không muốn thời gian dài trong phòng thay đồ lưu lại liền tự mình đi trước hắn đi lần này phòng thay đổi trong người đột nhiên không trò chuyện vương liệt đội trò chuyện lên đội trưởng của bọn họ tới đội trưởng sở nói không cam tâm ta cảm thấy đội trưởng sở mới là thật không cam tâm a nào có đội trưởng sở không phải đã nói rồi sao hắn ngay lúc đó năng lực đã rất khó tại berlin sở ta đánh lên so tài cho nên hắn mới về nước đến đá bóng nếu như hắn không về nước nói không chừng thật vào không được đội tuyển quốc gia nữa nha coi như tại berlin sở ta đã không bên trên tranh tài đi mặt khác đội bóng cũng có thể à. không nhất định không phải là ngũ đại thi đấu vòng tròn ngươi nhìn đội trưởng sở về nước về sau biểu hiện ra trạng thái muốn lưu tại châu âu cũng không phải là không có khả năng, cho nên đội trưởng sở mới nói không căng tâm. nếu như lúc trước lại nhiều kiên trì kiên trì, có lẽ hiện tại hắn còn tại châu âu đá bóng đâu. ta lại cảm thấy chúng ta đội trưởng sở gần nhất luôn luôn giúp vương ca nói chuyện, ngược lại càng kỳ quái. không phải đều nói quan hệ bọn hắn không tốt sao? người tiểu nói này còn giống như thực sự là, đúng à? đội trưởng sở vậy mà cùng vương ca chung một phe, cái này không khoa học. được mọi người có nghị luận nhân vật chính đã ngồi ở trong xe của mình, bất quá sở ngục cũng không có đội vã rời đi. mà là lấy điện thoại cầm tay ra nhìn vương liệt cùng sổ phi ạ giải ước tin tức sở ngục kỳ thật hoàn toàn lý giải vương liệt vì cái gì không về nước tại sao phải lưu tại châu âu nhưng hắn không tốt cùng mình các đội hữu giải thích giải thích phi thường phức tạp không nói người khác chỉ sợ còn không thể rất dễ hiểu ý tứ vương liệt chính là người như vậy luôn luôn nương theo lấy tranh luận mình cùng vương liệt rất sớm liền quen biết đến sớm bọn hắn đều còn không phải cầu thủ chuyên nghiệp thời điểm hai người từng tại cùng một chỗ trường bóng đá chứ danh trường bóng đá phương đông tiếp nhận huấn luyện cho nên từ một điểm này tới nói hai người bọn hắn coi là đồng học Nhưng cái tầm quan hệ này cũng không để cho hai người trở thành bằng hữu, không những không có trở thành bằng hữu, vẫn ít nhiều có chút không đối phó. Ban đầu là Sở Mục đối Vương Liệt rời đi trường bóng đá Phương Đông làm Pháp có phần có phê bình kín đáo, lúc ấy Vương Liệt vì đi châu Âu đá bóng, cùng trường bóng đá Phương Đông gây rất không thoải mái. Chuyện này cả nước fan bóng đá đều biết, Sở Mục làm ngay tại trường bóng đá Phương Đông tiếp nhận huấn luyện học viên, đương nhiên càng rõ ràng. Bất quá về sau Vương Liệt trong nhà bán đi phòng ở, cho đủ trường học làm ra đền bù về sau, Sở Mục cũng khó mà nói Vương Liệt là vong ân phụ nghĩa dù sao người ta thật cho tiền. chỉ là trong lòng cảm thấy Vương Liệt cái này người mặc dù thiên phú dị bẩm nhưng tính cách quá hiếu thắng làm việc không đủ thể diện không làm cho người thích lại về sau chính là một trận tranh tài để hai người mâu thuẫn bạo lộ ra. Kia là năm 2024 Baji Thế vận hội Olympic nam tử bóng đá hạng mục vòng bán kết. 22 tuổi sở mục là vừa độ tuổi cầu thủ mà Vương Liệt lúc ấy 25 tuổi lấy quá tuổi cầu thủ thân phận thăng ra mục tiêu của hắn rất minh xác chính là thực hiện Trung Quốc bóng đá tại quốc tế giải thi đấu bên trên vinh dự số không được phá vì Trung Quốc Olympic đội cầm tới Olympic huy trường bảng Vương Liệt cũng không tính là tại làm Xuân Thu đại ngộ. Dù sao Trung Quốc đội tuyển quốc gia tại năm 2022 bản thổ tổ chức các cuộc bên trên đều lịch sử tính sát nhập vào Bắc Cường, như vậy thế vận hội Olympic cầm huy chương vàng cũng tuyệt không phải thiên phương giả đảm bảo tường. Lại thêm Trung quốc bóng đá ở trên thế kỷ thập niên 90 mươi chức nghiệp hóa về sau vẫn đều tại thôi động xanh gian bảo cải cách, sát thực nuôi dưỡng rất nhiều ưu tú cầu thủ. Chính Vương Liệt cũng là Trung quốc bóng đá cải cách chiều cường bên trong được lợi người cùng ưu tú đại biểu. sở Ngục chính là một cái trong số đó, lúc ấy hắn là Chi kia đội tuyển Olympic đội trưởng. Chi này rất có thực lực đội tuyển Olympic lại thêm đã tại la liga hảo môn barcelona thi đấu đánh lên chủ lực đứng bước góp chân quá tuổi cầu thủ đô liệt huy chương vàng trước không để cập tới tối thiểu nhất xung kích huy chương không tính mộng a chi này đội tuyển olympic cũng không phụ sự mong đợi của mọi người từ tiểu tổ thi đấu bên trong giết ra khỏi trùng vây về sau lại không ngừng cố gắng một mực đánh đến vòng bán kết đến một bước này đội tuyển olympic khoảng cách huy chương mục tiêu kỳ thật liền rất tới gần coi như thua cũng còn có cơ hội tranh đoạt đồng bài kết quả trung quốc đội tuyển olympic thật sự tại vòng bán kết bên trong bại bởi lúc sau cầm tới huy chương vàng argentina đội tuyển Olympic. thua trận trận đấu này về sau đội Trung Quốc bọn tiểu tử đều rất thương tâm có người nước mắt bể tại chỗ có người liền xem như trở lại phòng thay đồ trong cũng khó mà ức chế bi thương và thống khổ cảm xúc làm đội trưởng sở ngục đương nhiên phải an ủi bọn hắn đừng quá thương tâm chúng ta đã tận lực không oán không hối cái này vốn là là rất bình thường an ủi kết quả một mực buồn mực ngồi vương liệt lại bạo phát quát lớn sở ngục ngươi đừng cho thất bại tìm lý do sở ngục đều ngây người đại ca con mẹ nó chứ đang an ủi người ngươi không nhìn ra được sao vương liệt lại tựa hồ như thật nhìn không ra lại thất vọng lại phẫn nộ lừa mình dối người Cái gì tận lực còn không phải thua bóng về sau bản thân an ủi lý do? Nói dễ nghe có làm được cái gì? từ đâu tới không oán không hối? Ai không hối là rồi? Ta không có. Nói thật, nếu không phải lúc ấy sở ngục lựa chọn nhẫn, làm không tốt đội tuyển Olympic thua bóng phía sau phòng thay đổi nội chiến tin tức liền phải lên náo cả nước xôn sao. Từ chuyện này về sau sở ngục cùng vương liệt quan hệ liền phi thường lãnh đạo. Bất quá. cứ việc vương liệt tại thua bóng về sau thuyết pháp để sở ngục rất khó chịu có thể hắn lại không thể không thừa nhận vương liệt là lần kia đội tuyển olympic có thể cầm tới olympic đồng bài công thần lớn nhất cuối cùng ba bốn tên trong trận chung kết chính là bằng vào vương liệt tiến bóng một trợ công đội tuyển olympic mới đánh bại nhật bản đội tuyển olympic thực hiện trung quốc bóng đá nam tại thế vận hội olympic hạng mục bên trên huy chương số không được phá lĩnh tưởng thời điểm mỗi cái đội tuyển olympic cầu thủ đều rất vui vẻ loại trừ vương liệt hãng tử lĩnh tưởng trên đài sau khi xuống tới liền đem beo trên cổ đồng bài lấy xuống nắm đưa tới tay trên mặt không thấy mảy may tiểu dung hắn còn đang vì thua trận vòng bán kết không có cơ hội cầm ô olympic huy trường vàng canh cánh trong lòng đâu trải qua lần kia sở ngục liền biết mặc dù vương liệt đối với người khác khắc nghiệt nhưng hắn đối với mình càng khắc nghiệt cho nên ngươi thật đúng là không tốt chỉ trích hắn thế là liền lại về tới lúc trước trường bóng đá phương đông lúc cảm giác làm pháp bên trên vương liệt không có gì ma bệnh nhưng chính là để sở ngục cảm thấy không thoải mái khả năng đây chính là cái gọi là bát tự không hợp đi cho nên hai người tại đội tuyển quốc gia làm vài chục năm đồng đội thường xuyên kể vai chiến đấu cũng không thể trở thành bằng hữu sở ngục cũng thừa nhận vương liệt so với hắn lợi hại gấp trăm lần thừa nhận vương liệt đạt đến toàn bộ trung quốc cầu thủ đều không có đạt tới độ cao thừa nhận hắn vì trung quốc bóng đá khai sáng tính cống hiến bội phục hắn tôn trọng hắn coi như là không cách nào thích hắn tại vương liệt huy hoàng nhất phong quang thời điểm cơ hồ tất cả mọi người tại đối mặt hắn lúc đều sẽ nghĩ hết biện pháp làm hắn vui lòng thổi phồng hắn leo lên hắn sở ngục lại như cũ đối với hắn bảo trì kính nhi viễn tri thái độ cho nên vương liệt cùng sở ngục hai cái này trung quốc đội tuyển quốc gia chính phó đội trưởng quan hệ bình thường thậm chí có thể nói là không tốt qua nhiều năm như vậy ở trong nước giới bóng đá cũng không phải bí mật gì sở ngục không nghĩ tới làm bộ cùng vương liệt quan hệ tốt vương liệt càng là khinh thường tại làm như vậy nhưng nói đến kỳ quái gần nhất trong khoảng thời gian này đến nay mỗi lần sở ngục nghe thấy bên người có người nói vương liệt nói xấu thời điểm hắn lại luôn không nhịn được muốn thay vương liệt giải thích một hai hắn kỳ thật cũng không giống các người tưởng tượng biết bát như vậy khoa trương a vương liệt thành công thế nào lại là marketing đi ra đâu vương liệt đương nhiên là có vấn đề nhưng cũng không phải nói sổ phi ạ tất cả vấn đề đều là bởi vì hắn a vương liệt tự tuyệt hạ chàng thực quá vọng động rồi nhưng tuần thay người liền không hề có một chút vấn đề vương liệt phan cực đoan là người ta ghét cái ao nhỏ kia phan cực đoan đâu người muốn để vương liệt quản tốt nhà hắn phan hâm mộ có thể hắn liền phía chính phủ phan hâm mộ bậy đều không có hắn làm sao quản dựa vào phát luật sư văn kiện còn sao lại nói nếu như vương liệt có trách nhiệm quản tốt nhà mình phan hâm mộ kia nhỏ chỉ có phải hay không cũng hẳn là quản tốt nhà mình phan hâm mộ tất cả mọi người đều phải quản tốt nhà mình phan hâm mộ cái này sao có thể làm được công là công qua là qua vương liệt hiện tại không được không thể nói hắn trước kia cũng không được càng không thể nói hắn thắng được những quán quân kiên là cái gì dựa vào đồng đội, dựa vào trọng tài, dựa vào marketing. mặc kệ vương liệt tính cách thế nào, cũng không cải biến được hắn tại trung quốc bóng đá, thậm chí thế giới bóng đá trong lịch sử địa vị nha. sở ngục trước đó cũng không có cẩn thận nghĩ tới, vì sao lại dạng này? cho tới hôm nay nghe nói sổ phi cùng vương liệt giải ước tin tức. sắp 35 tuổi hắn cùng sắp 38 tuổi vương liệt trước nghiệp kiếp sống đều đã không thể vãn hồi tiến vào thời kỳ cuối, lúc nào cũng có thể đứng trước một trận cáo biệt. ở thời điểm này người đặc biệt yếu ớt, dễ dàng đa sầu đa cảm. hắn đột nhiên liền muốn mở một ít chuyện. có lẽ là bởi vì qua nhiều năm như vậy mặc dù hắn không thích vương liệt cách đối nhân xử thế nhưng ở sâu trong nội tâm lại đối vương liệt có thật sâu hâm mộ hâm mộ hắn có thể 20 năm như một ngày kiên trì làm mình dù là không lấy thế giới thích tại thành công lúc như thế tại đáy cốc cũng là như thế chưa hề cải biến thuật tuy cùng thế giới này không hợp nhau hâm mộ hắn thật dùng bất cận nhân tình khắc nghiệt tiêu chuẩn yêu cầu mình thúc giục mình hơn 20 năm liền xem như chăng bước có thể giả nhiều năm như vậy đó cũng là thực như bước hâm mộ hắn tại nhất bất lợi thời điểm còn có thể cắn răng liều chết nhìn không thấy hy vọng cũng không muốn từ bỏ chân chính làm được chi hành hợp nhất mà những này đều là hắn sở ngục căn bản làm không được hắn sở dĩ không thích vương liệt khả năng là bởi vì hắn biết mình cả đời này cũng không thể trở thành lóa mắt như năng gắt vương liệt loại kia không thích có lẽ chỉ là hắn tuyệt vọng lại vô năng tâm tư đấu kỵ tại quậy phá mà bây giờ đương vương liệt cùng sophie ạ giải ước lấy dạng này một loại không tính là hào quang phương thức kết thúc hắn tại sophie ạ chuyển kỳ kiếp sống về sau sở ngục cảm thấy mình có thể không có chút nào ghen tị tán thưởng một câu bao nhiêu lợi hại một người nhiều đặc sắc nhân sinh chưa từng lấy nói nên lời cảm xúc bên trong rút ra đi ra sở ngục thu thập xong tâm tình lái xe lái ra bãi đỗ xe xe tải âm hưởng ngẫu nhiên phát ra ca khúc trong một cái nam nhân tiếng ca từ chấm thấp viện chuyển dần dần đi hướng cao vút, tạm thời dừng lại chỉnh lý chỉnh lý nói với mình kiểu gì cũng sẽ đi qua đừng thương tâm ý. Đừng thương tâm ý người biết nhảy bên trên kia lao vụn bụt vào tàu dù cho không phải một cái thời gian cường giả dù cho sẽ có nặng nghề bất đắc dĩ không thể cùng cô đơn người biết nhảy bên trên kia lao vụn bụt vào tàu coi như không phải một cái thời gian cường giả coi như ngã xuống thống khổ bi thương cũng muốn phân cao thấp chú một sợ tán ý ha đi theo tim một kết thúc huấn luyện trở lại phòng thay đồ trong hắn liếc thấy gặp nguyên lai vương liệt trong học tủ đã không có vương liệt áp thích cũng không có vương liệt danh tự cùng dãy số trống rỗng giống, giống như một tấm dây trắng phản phất cho tới bây giờ liền không có như thế một người giống như không chỉ là hắn phòng thay đồ trong tất cả mọi người trầm mặc nhìn xem cái kia duy nhất bị trống ra ngăn tủ sau đó bọn hắn thu hồi ánh mắt an tĩnh trở lại mình trước ngăn tủ thay quần áo tắm rửa giống như ngày thường chỉ có ha zip sở còn đứng ở nơi đó ngăn người trước kia cũng có cầu thủ tại mùa giải trung kỳ rời đi đội bóng nhưng chưa từng có bị thanh lý nhanh như vậy vẹn vẹn chỉ là một đường huấn luyện khóa thời gian cái này phòng thay đổi trong tất cả liên quan tới hắn đồ vật liền cũng bị mất phản phất bọn hắn đưa tiễn không phải một cái truyền kỳ mà là củ khoai nóng bằng tay tiêu thừa thất hồn lạc phách đứng tại sân vận động rét dốc bên ngoài hắn cảm thấy mình hôm nay tựa như là cái ngu xuẩn bạn tốt nói hắn cần may mắn hắn xác thực cần may mắn hắn bỏ ra hơn 3 giờ từ london ngồi xe lửa đến manchester lại đánh xe đi vào hì tận thể dục thành muốn đến gặp vương liệt tại a một lần cuối kết quả hắn đợi một hồi lâu mới đột nhiên kịp phản ứng vương liệt sớm đã bị vượt phạt đến đội thanh niên đi hắn đều không tại tim một huấn luyện đã nhiều ngày mình lại thế nào khả năng ở cái địa phương này thủ đến vương liệt đâu sau đó hắn nhớ tới đến tại sân vận động rét dốc tường ngoài bên trên có khổng lồ quảng cáo áp thích phía trên kia là có vương liệt thế là hắn lại đón xe đi ngang qua manchester đi vào sân vận động rét dốc bên ngoài kết quả đập vào mi mắt là đang bị dỡ bỏ vương liệt cự phúc áp thích dỡ bỏ công việc đã chuẩn bị kết thúc vương liệt nửa người trên biến mất nửa người dưới cũng chỉ còn lại hai cái chân Tiêu thừa không nghĩ tới sổ phỉ ạ câu lạc bộ hiệu suất làm việc cao như vậy, mình hôm nay hoàn toàn đi không được gì. Thất vọng lại bị khuất tiêu thừa không đành lòng nhìn những công nhân kia cứ như vậy một chút xíu dỡ bỏ vương liệt đắp thích, những công cụ đó thật giống như trào hỏi ở trên người hắn, thế là hắn xoay người sang chỗ khác, chuẩn bị rời đi. Nghĩ đến mình thanh xuân vậy mà cứ như vậy vội vàng kết thúc, mà mình liền cáo biệt cũng không kịp. Hắn liền buồn từ đó đến, vừa đi vừa khóc, khóc đến như cái ngu xuẩn đồng đạo. Thời gian đang chạy chẳng biết đi đâu chỗ nào a thế giới lại cuốn trầm mặc phức tạp xoay tròn sẽ có mở mịt bảo trì nhiệt liệt mình dù có gặp chắc trở cũng nên vượt qua núi biển hồ đi gặp a người biết nhảy bên trên kia lao vùng một đoàn tàu dù cho không phải một cái thời gian cường giả coi như không phải một cái thời gian cường giả chương 13, ba quân tổn thương đội bóng chương 13, Quán quân tổn thương đội bóng video phô bày đương vương liệt fans hâm mộ bóng đá nghe được câu lạc bộ tới giải ước thường có thương tâm dừng nào video hình tượng bên trong nơi xa vương liệt bức khổng lồ áp phích đang bị dỡ bỏ mà gần cảnh trong một cái tuổi trẻ trung quốc fan bóng đá mặc vương liệt sổ Phi ạ quần áo chơi bóng. ngay tại gạo khóc bởi vì quá thương tâm cho nên biểu tình thậm chí có chút buồn cười. rõ ràng là thương cảm hình tượng lại làm cho rất nhiều người nhìn ra vui cảm giác tiêu ngươi nổi danh ta đã tại rất nhiều nơi thấy được đoạn video này cùng nét mặt của ngươi skin soạn. ngươi muốn đỏ á đỏ lên về sau ngươi cũng đừng quên minh đệ a vàng hưu cầm điện thoại đối tiêu thừa hô to gọi nhỏ tiêu thừa lại cũng không quan tâm cái này thuận miệng qua loa nói tốt tốt tốt giôn ngươi yên tâm ta chết cũng sẽ không với ngươi đội hồ không có nghe được trong lời này có cái gì không đúng kinh địa phương hắn tại trong điện thoại di động của mình eo buông ảnh trong tìm kiếm đồng thời còn mỹ tư tư nói ta phải đem chúng ta chụp ảnh chung cất giữ tốt đến lúc đó ta liền có thể nói đại hồng nhân thuốc thiết vương phan là ta bạn cùng phòng tiêu thừa là hoàn toàn không quan tâm john muốn làm gì hắn hiện tại lực chú ý tất cả đều đặt ở cùng người khác trên mạng đối đường ngón tay của hắn tại điện thoại trên màn hình nhanh đến lộ ra tàn ảnh từng câu mang theo cơ lật tiếng chung phong cách anh ngữ xuất hiện ở trên màn ảnh sau đó bị gửi đi ra ngoài người cái này không có chút nào tác dụng rất rời, liền hố phân cũng không sánh nổi chí ít cất đái còn có thể làm phân bón mà ngươi cái này rác rưởi huyết tương cùng thịt thối vừa bẩn vừa có độc, liền làm phân bón tư cách đều không có. tại ngươi sau khi chết thổ địa bên trên, liền một cọng cỏ cọ một bó hoa đều giải không ra. ngươi đi trong nhà vệ sinh kéo cái phân, cả nhà các ngươi cũng phải bị hung chết, thậm chí nhà ngươi mẹ cùng chó đều sẽ trở nên điên cuồng cắt máu. mẹ của ngươi vừa rồi thả cái cái rắm, thế là liền có ngươi. thật sự là quá bất hạnh, ngươi xuất sinh tạo thành mẹ ngươi vĩnh cửu tính mệnh chỉ. Trung Quốc cổ đại có một cái thần linh, tên là nữ hoa nàng dùng đủ mọi màu sắc tảng đá đem bầu trời bộ bắt đầu. chúc mừng ngươi. Ngươi bây giờ cũng có thể trở thành thật tiên, chỉ cần ngươi một đầu đâm về mẹ ngươi hậu môn, ngươi liền có thể cho ngươi mẹ bổ lỗ nhị. Ngươi 18 cái tổ tông nếu như nhìn thấy bọn hắn hậu đại bây giờ là một cái xấu xí bẩn thỉu kỳ thị chủng tộc người, ngay lập tức sẽ tụ tập lại họp thảo luận. Đến tột cùng là từ đâu một đời bắt đầu xuất hiện vấn đề. Là ba ba của ngươi, vẫn là gia gia của ngươi cùng chó hoang lâm nhăng mới có thể để nhà ngươi tộc ghen tại ngươi nơi này phát sinh ác tính đột biến. Giảng đạo lý. Ta vì cái gì muốn cùng một cái trong đầu tất cả đều là nước bẩn rồi bỏ giảm đạo lý. Chỉ có nhân loại mới có thể nghe hiểu được đạo lý, mà ngươi. thật có lỗi, ngươi liền nhân loại đều không phải là ngươi biết đạo lý là có ý gì sao ngươi không biết ngươi chỉ biết ăn phân. vương liệt cự tuyệt bị thay đổi trận đúng vậy nhưng vậy thì thế nào lại không cải biến được ngươi là một cái mỗi ngày liếm mình chứng chứng xuẩn bức vương liệt ngạo mạn tự đại vậy ngươi cũng vẫn là một cái xuẩn bức vương liệt đáng lời ngươi vẫn là một cái xuẩn bức vô luận vương liệt làm cái gì đều không thể cải biến ngươi là xuẩn ép hiện trạng cỡ nào thương cảm a một cái nhân sinh như thế thất bại thương cảm trùng chỉ có thể dựa vào đối anh hùng nghe rằng, mới có thể để cho mình sống ở cuộc sống tốt đẹp bảo mật trong nếu như ngươi chết đi ba ba biết nhân sinh của ngươi như thế thương cảm vậy hắn khẳng định tình nguyện lúc trước trực tiếp đem ngươi bắn tới xe gắn máy ống bô xe trong tại hắn điên cuồng chuyển vận đồng thời bình luận của hắn trong vùng cũng không ít người đang hoan hô U -u -u -u -u. vĩ đại trung quốc người ngâm thơ do nghịch Kính lại xuất thủ làm tốt lắm Hoàng nghịch kiếm để bọn hắn kiến thức một chút vương liệt phan hâm mộ lửa dở đi dồn cho rằng tiêu thừa nguyên nhân quan trọng vì cái kia video mà lựa là chỉ chân nhân trên ý nghĩa nổi danh Nhưng trên thực tế tại trên internet, dùng tên giả và nghịch kỉnh tiêu thừa sớm chính là cái danh nhân. Sắp thực tới nói, là tại mạng lưới fan bóng đá vòng, nhất là Vương Liệt fan bóng đá vòng tròn bên trong, tiêu thừa là cái danh nhân. Bởi vì hắn luôn luôn tại trên internet dùng điên cuồng nhất ngôn ngữ cùng Vương Liệt hắc tử nhóm chiến đấu, mà lại hắn mắng chửi người phương thức có điểm đặc sắc. Cho nên dần dà, ngay tại mạng lưới fan bóng đá vòng tròn bên trong có rất đại danh khí, cũng có được không ít fan hâm mộ. Bất quá tiêu thừa tại trên mạng chỉ là mắng chửi người. Nhưng xưa nay không sẽ phát cùng mình học tập sinh hoạt có liên quan bất luận cái gì nội dung, thậm chí liền đi xem so tài ảnh chụp video đều không có. Bởi vậy ban đầu còn có người cho là hắn là cái gì số lượng sinh mệnh. Về sau theo hắn càng không ngừng mắng, biến đổi hoa văn mắng, liên quan tới hắn có phải hay không số lượng sinh mệnh liền đã không trọng yếu. kia cái gì trọng yếu nhất? Mắng chửi người trọng yếu nhất. Bị hắn mắng người cũng không quan tâm tiêu thừa có phải hay không số lượng sinh mệnh dù sao bọn hắn bị chửi phá phòng về sau nhất định phải mắng lại. như tiêu thừa mắng chửi người ăn dưa còn chúng cũng không quan tâm hắn có phải hay không số lượng sinh mệnh nhìn tiêu thừa mắng hát tử nhóm mắng trong lòng bọn họ thoải mái thoải mái là được rồi rất nhiều vương liệt fan hâm mộ nhất là trung quốc lấy bên ngoài vương liệt fan hâm mộ liền đặc biệt thích xem tiêu thừa mắng hát tử nhóm bọn hắn còn chuyên môn đem tiêu thừa mắng chửi người những lời kia dìm xót tích chưa đến làm trích lời bảo điện cố gắng học tập nắm giữ tại hòa nghị kinh đại thần không có xuất thủ thời điểm bọn hắn cũng có thể đi theo học theo tranh thủ có thể đem vương liệt hát tử nhóm mang phá phòng tại vương liệt hắt tử nhóm trong mắt tiêu thừa dạng này người liền là phi thường điển hình phan cực đoan kia vương vệ bình bọn hắn cho đám người này lấy như thế một cái rất có trung quốc đặc sắc xưng hảo tiêu thừa tịnh không để ý trên mạng đối với hắn đủ loại đánh giá hắn lên mạng mắng chửi người chỉ là vì bảo vệ thần tượng của mình cũng phát tiết phẫn nộ hắn hiện tại liền rất phẫn nộ từ manchester trở về hắn đã không có thành công vì vương liệt tiếp biệt hoàn thành trên mạng bầy rêu cận thẳng hề bất quá phẫn nộ của hắn lại cũng không là bởi vì chính mình thành thằng hề mà là bởi vì hắn từ manchester trở về, về sau nhìn thấy bbc trang web bên trên một thiên kỳ hoa văn chương tác giả là nổi danh vương liệt đen lo dần sờ đã đồ mô. trông thấy cái tác giả này danh tự, tiêu thừa liền biết thiên văn chương này trong chuẩn không có lợi ích nhưng đương hắn trông thấy tiêu đề lúc mới phát hiện mình còn đánh giá thấp một ít kỳ thị chủng tộc người hạ cuối quan quân tổn thương đội bóng sophia suy sụp căn nguyên tìm tòi nghiên cứu tác giả lo dần sờ đã đồ mô. Mộ. một cái mọi người đều biết sự thật chúng ta phổ biến cho rằng sophia suy sụp là từ ba cái mùa giải phía trước 2033 2034 mùa giải bắt đầu bởi vì cái kia mùa giải sophia cuối cùng không thể cầm tới thi đấu vòng tròn trước bốn đạt được dưới mùa giải trang Dionys từ cách dự thi. Nhưng mọi người đều biết sự thật, chính là toàn bộ chân tướng sao. Phải biết ngay tại 2033, 2034 mùa giải ba cái mùa giải trước, Sophie ạ vẫn là thi đấu vòng tròn quán quân quân. Bốn cái mùa giải trước, bọn hắn thậm chí là bốn quân vương. Vậy tại sao, trong thời gian ngắn ngủi như thế, Sophie ạ liền từ thất quân vương đỉnh phong rơi vào đáy cốc? Ta có một cái đặc biệt quan điểm, ta cho rằng Sophie ạ suy sụp tại bọn hắn thắng được xưa nay chưa từng có thất quân vương lúc liền đã chú định, nói một cách khác là thất Quan vương bình quan đưa đến bọn hắn suy sụp. có lẽ chợt nghe xong cái này phi thường khác thường biết nhưng mời chư vị suy nghĩ kỹ một chút có phải hay không thất quan vương dẫn đến sổ phi ạ ra đời quá nhiều nằm tại công lao sổ ghi chép bên trên ngủ ngon công vân cầu thủ mà những này công vân cầu thủ ỷ vào mình có thất quan vương thân phận giá trị tuy ý yêu cầu giá cao hợp đồng nắm giữ đội bóng tài nguyên lại không nguyện ý tại trên sân bóng xuất lực tại những này công vân cầu thủ trên thân sổ phi ạ lương đeo nặng nề tài chính bao phục dù là chuyển lượng trên thị trường có càng xuất sắc người trẻ tuổi bọn hắn lại không bỏ ra nổi càng nhiều chuyển lượng tài chính đi cạnh tranh cũng mở không ra có đầy đủ lực hấp dẫn hợp đồng thậm chí biết do nhóm này công vân cầu thủ đã thành ghé vào câu lạc bộ trên thân hút máu sâu bọ, cũng không dám tiến hành thành tẩy thay máu nếu không giải thích thế nào sophie ạ như thế sửng đổi kiểu dáng đột nhiên suy bại quan quân là cái thứ tốt sao đương nhiên không có người không thích quan quân nhưng sophie ạ thất quan vương lại đem bọn hắn tương lai mười năm tài nguyên cùng bận khí toàn bộ tiêu hao hầu như không còn đồng dạng thất quan vương xưa nay chưa từng có xác thực phi thường lợi hại sophie ạ cũng bằng vào cái này bình quang tạm thời vượt trên sở cụ sê trở thành vương quốc anh giới bóng đá trong lịch sử thành công nhất câu lạc bộ hết thể nhìn đều phi thường mỹ hảo, nhưng mà... đại giới đâu đi qua thất quan vương vinh quang tựa như là sổ phỉ ạ không thể bị đụng vào lân thiến tất cả mọi người đều lấy cái này vinh quang làm vinh ta lại vẫn cứ cảm thấy có lẽ chính là thất quan vương quang mang quá mức lóa mắt che giấu lúc ấy rất nhiều vấn đề nhưng mọi người đều biết vấn đề một khi tồn tại liền sẽ không biến mất chỉ là che giấu sau đó tại thích hợp thời điểm bạo phát đi ra cứ việc quán quân tổn thương đội bóng là một cái phi thường khác thường biết kết luận nhưng sự thật liền bày ở nơi này ta nghĩ bất kỳ một cái nào có nghĩ phân biệt năng lực người không mang theo bất cứ tia cảm tình nào sát thái đều có thể được đến ra cái kết luận này thi đấu thể dục đương nhiên cần quá quân có thể đến tột cùng cần gì dạng quá quân cũng như thế nào đạt được quá quân chỉ sợ càng đáng giá mọi người suy nghĩ thiên văn chương này kỳ thật từ đầu tới đôi đều không nhắc tới qua vương liệt danh tự bất quá ai cũng biết cái này văn chương là tại chính thức chỉ ai vương liệt phan hâm mộ một mực đem thất quan vương xem như vương liệt thành tiệu tối cao tuyên dương khắc trốn phản phất vương liệt bằng vào cái này thất quan vương liền có thể cùng ngạt xua do nỉ bình khởi bình tọa như vậy thất quan vương cái này thành tiệu cũng xác thực đủ cứng vương liệt một năm kia cầm giải quả cầu vàng cùng thế giới bóng đá tiên sinh thời điểm còn gặp phải nói như vậy có rất cung, cúp châu Âu loại này giải thi đấu năm, hậu tuyển cầu thủ tại xuyên lục địa giải thi đấu bên trong biểu hiện sẽ trở thành giải quả cầu vàng cùng thế giới bóng đá tiên sinh bình chọn lúc trọng yếu tham khảo. Nhưng vương liệt sửng xuất vào năm ấy đánh bại tất cả đối thủ, dùng tuyệt đối ưu thế cầm tới năm 2030 kim bóng tiên sinh, đồng thời đạt được giải quả cầu vàng cùng thế giới bóng đá tiên sinh xưng hô. Có thể thấy được thất quan vương hàm kim lượng, mà lo dần sờ đã đổ mố bây giờ lại muốn phủ định thất quan vương thành thiệu. không phải nói chính là bởi vì lấy được thất quan vương, Sophi mới tại bây giờ ngã vào vực sâu. hắn là có ý gì, người qua đường đều biết. trước phủ định tất quan vương lại thuận thế phủ định vương liệt thành tiểu, phương tây truyền thông cũ đường thuộc về bắn trước tiến lại họa cái địa trước có muốn phủ định vương liệt ý nghĩ tái sinh kéo cứng rắn bộ một đống biên gia quán quân tổn thương đội bóng bộ này lo diện cùng lý do thoái thác nếu như mọi người chỉ là lưu vu biểu diện đi tìm hiểu lời nói liền sẽ bị lời nói của hắn mê hoặc cảm thấy hắn nói đúng về phần quán quân tổn thương đội bóng như thế nghịch thiên văn chương vì cái gì có thể xuất hiện tại bbc trang web bên trên cái này ngược lại nhất không đáng ngạc nhiên dù sao liền trung quốc phòng cắt trị cát trồng cây trồng rừng là tại phá hư sinh thái hoàn cảnh loại này kỳ hoa ngôn luận bbc đều có thể đường hoàng vì đó học thuộc lòng chỉ là quán quân tổn thương đội bóng lại coi là cái gì đâu tiêu thừa chính là bị thiên văn chương này chọc giận hắn là thật không nghĩ tới có chút người vì đen vương liệt thật sự là dùng bất cứ thủ đoạn nào không muốn mặt coi như xong liền đầu góc cùng chuyên nghiệp tố dưỡng đều có thể ném đi trên thực tế tại hắn phát hiện bản này vùng văn trước đó thiên văn chương này đã chuyển khắp toàn bộ mạng lưới những cái kia vương liệt hát từ nhóm tựa như là tìm được thượng phương bảo kiếm thương phấn khắp nơi phát dùng bbc đưa tin đến cho vương liệt tăng thêm một bút mới tội trạng quán quân tổn thương đội bóng chợt nghe xong cảm thấy cái gì cất chó nhưng nhìn kỹ xong lại còn cảm thấy đạ độ mô nói có đạo lý phát nhất định phải phát trước đó tuyên bố chúng ta không phải đen vương người ta chính là kiêm nghe thì rõ nhà cho tất cả mọi người cung cấp một cái khác nhìn vấn đề góc độ ai các ngươi những ngày vương vệ binh làm sao phá phòng đây cái này văn chương trong cũng không có một chữ nhắc tới gia chủ của các ngươi a mỗi một đầu phát phía dưới đều có hát tử nhóm cùng vương liệt đám fan hâm mộ hòa mình. mà tình hình chiến đấu kịch liệt nhất địa phương ngay tại bbc thể dục cọc phỉ xì ổ phát tài khoản ban bố kia thiên văn chương hạ đó cũng là đại độ mồ kỳ lạ văn xuất ra đầu tiên địa tiêu thừa chiến trường ngay ở chỗ này, vương liệt mặc dù đã rời đi sổ ạ, nhưng vương liệt hắc tử cùng đám fan hâm mộ ân đoán có thể sẽ không như vậy kết thúc. chiến tranh giữa bọn họ sợ rằng sẽ một mực tiếp tục đến vương liệt nghỉ thi đấu, quán quân tổn thương đội bóng. vương liệt nhìn xem trên điện thoại di động kia thiên văn trường, nhìn không được bật gửi. được, rồi, từ dẫn bóng tổn thương đội bóng tiến hóa đến quán quân tổn thương đội bóng, cái này đã đổ mộ thật sự là càng ngày càng chịu tượng. như thế nghịch thiên lo gì, cũng thua thiệt hắn nghĩ ra. hắn người đại diện phép đô lệ mẹn tờ thì tại bên cạnh lo lắng hỏi, người kia phòng. tin, thật một phát. Hắn tỉnh không để ý đã đổ mồ cái này chứ danh vương liệt đen nói cái gì, dù sao trong mồm chó nhà không ra ngả voi. Hắn hiện tại càng quan tâm là Vương Liệt sau đó phải phát đến trên mạng đi thư từ biệt, trên danh nghĩa là cùng Sophie Affens hâm mộ bóng đá cá biệt, nhưng kỳ thật, ở trong đó không ít box Sophie ạ câu lạc bộ tầng quản lý cùng đương nhiệm huấn luyện viên chính sở bận đồn nội tình. Đoàn đội quan hệ xã hội người phụ trách lị xạ ruột nữ sĩ đối cỡ lệ mẹn tơ biểu đạt qua lo lắng, lo lắng Vương Liệt cái này phong thư phát ra tới, liền mang ý nghĩa hắn cùng Sophie ạ công khai quyết liệt, mà lại Sophie hâm mộ bóng đá chỉ sợ cũng không có bao nhiêu người ủng hắn. bởi vì hắn tại công kích câu lạc bộ, nhưng Vương Liệt vẫn kiên trì muốn phát phần này thư ngỏ, có mấy lời hắn nhất định phải nói, có một số việc hắn nhất định phải làm, đây là hắn nhất quán phong cách. đối mặt cỡ lệ mẹ tớ lo âu và nghi vấn, Vương Liệt lại chẳng hề để ý, đương nhiên muốn phát. có mấy lời nhất định phải nói, không tại cái này phong thư thảo luận, vậy cũng chỉ có thể đi phiêu hệ văn tiết mục đã nói. cỡ lệ mẹ tớ ngập miệng lại. phiêu hệ văn là anh quốc chứ danh người dẫn chương trình kiêm phóng viên, hắn phỏng vấn qua rất nhiều tên người, tại phỏng vấn thời điểm mặc kệ những này người danh khí lớn bao nhiêu, là thân phận gì địa vị, hắn đặt câu hỏi đều mang theo rất mạnh tính công kích. Hùng hổ người hộ Cũng chính là bởi vì đây, hắn tại phỏng vấn những cái kia danh nhân thời điểm, thường thường có thể móc ra một chút kình bạo tin tức, cái này khiến hắn mỗi lần phỏng vấn đều có thụ chú mục, trái lại cũng làm cho rất nhiều người nguyện ý lên hắn tiết mục. Dân ra, hắn loại này phỏng vấn kiểu bạo phạm tại hắn cùng người được phỏng vấn ở giữa đều tạo thành một loại ăn ý, có chút chu du đánh hoàng cái, một người muốn đánh một người muốn bị đánh ý tứ. Nếu như Vương Liệt thật muốn đi bên trên phi E-Ban thăm hỏi tiết mục, cớ lệ mẽn tờ tin tưởng E-Ban khẳng định hoàn nên Dù sao Vương Liệt cùng sổ Phỉ à sự Tình là lập tức lôi quân sự kiện, Vương Liệt cần Evan lưu lượng, Evan cũng cần muốn Vương Liệt lưu lượng a nhưng cờ lệ mẹn tờ cũng không hy vọng Vương Liệt đi, sự Tình huyên nào quá cương, kỳ thật đối với người nào đều không tốt, cho nên hắn chỉ có thể tiếp nhận Vương Liệt tại mình mạng lưới tài khoản bên trên phát thư ngỏ làm phát. Có phần có loại Vương Liệt nói muốn mở cửa sổ, hắn không đồng ý, sau đó Vương Liệt nói muốn bén nóc nhà, hắn sẽ đồng ý Vương Liệt mở cửa sổ rẽ chà bu. Triệu Chu để điện thoại di động xuống, hắn vừa rồi lại đi mạng bên ngoài bên trên lục soát một vòng. phát hiện một thiên chứ danh vương liệt đen lo dần sợ đã đổ mộ viết quán quân tổn thương đội bóng. Sophia ạ suy sụp căn nguyên tìm tòi nghiên cứu chịu tượng văn chương. Trên mạng hiện tại bởi vì thiên văn chương này làm cho rất náo nhiệt, nhưng hắn không hứng thú tham dự. Hắn chỉ là đại khái liếc một cái, ở trong lòng mắng câu ngu xuẩn liền để xuống. Hắn muốn là nghĩ tìm xem Sophia ạ phía chính phủ đối với vương liệt rời đội chuyện này, còn có cái gì mặt khác báo cáo tin tức không có. Kết quả loại trừ một chút nhân sĩ nội bộ tin tức linh thông nhân sĩ nhân sĩ biết chuyện để lộ ra đến như là tìm một phòng thay đồ đã trước tiên thanh trừ hết tất cả liên quan tới vương liệt vết tích cái này bạch trần bên ngoài. liền không có những bức khác. Về phần bọn hắn dỡ bỏ sân vận động dép dốc tường ngoài bên trên Vương liệt cự hình áp phích chuyện này, đều không cần đến nội bộ mặt trận. Sân bóng là ở chỗ này, ai cũng có thể đi nhìn. Bọn hắn hiệu suất cao dỡ bỏ thời điểm, hiện trường cũng có rất nhiều người cầm điện thoại đang quay quay phim tượng, hiện tại coi thường nhiều lần đã toàn bộ lưới đều là bay lở trời, thậm chí còn ra đời một cái thuốc thít Vương Phan biểu tình bao hình ảnh, cho nên không tính là bí mật gì. Đã nhanh một ngày, Sophia ạ phía chính phủ liên quan tới Vương liệt rời đội chuyện này, liền vẫn là kia một đầu đầy văn. Hơn 100 chữ, thêm một tấm hình ảnh. 9 năm dưới thời gian, 9 cái nửa mùa giải, 454 lần ra sân, 411 cái dẫn bóng. Lấy đội xứ thứ 18 ra sân số lần, trở thành câu lạc bộ trong lịch sử xạ thủ vương. Sáng tạo F lịch sử đơn mùa giải tối cao dẫn bóng ghi chép 46 cái dẫn bóng. Champion List lịch sử đơn mùa giải dẫn bóng ghi chép. Còn có vang dội cổ kim thất văn vương, Cùng rất nhiều rất nhiều đáng giá bị đi khác, bị ghi lại việc quan trọng ghi chép. Tại kia hơn 100 chữ đẩy văn trong sách đều không có sách, hoặc là nói đều bị áp xúc thành hai chữ cống hiến. Ha. Triệu Chu chỉ cảm thấy khôi hắn quyết định trong đêm chế tác một bộ video một mặt là dẫn mọi người một lần nữa xem một chút vương ca tại sophie ạ vi hoàng rực rỡ kiếp sống một mặt khác thì là hung hăng vạch trần sự phê phán sổ sophie ạ câu lạc bộ hơn nửa năm qua này không làm người sự tình đủ loại việt gắt, thông qua thời gian đường phương thức ý đồ trở lại như cũ vương ca cùng sổ sophie ạ nửa năm qua này những cái kia phân tranh phía sau trận tướng vì thế hắn vẫn luôn đang thu thập tư liệu viết văn án vừa rồi cầm điện thoại di động lên cũng chỉ là muốn nhìn một chút có cái gì mới nhất tình huống để tránh bỏ sót vì hắn vung xuống điện thoại đinh đinh thùng thùng vang lên không ngừng hôm nay vô luận là chính hắn phan hâm mộ bảy hay là hắn vị trí các loại vương liệt phan hâm mộ bảy đều so thường ngày càng náo nhiệt liên tục tin tức mới thanh em nhắc nhở luôn luôn đánh gây triệu chu mạch suy nghĩ cùng cảm xúc thế là hắn cầm điện thoại di động lên chuẩn bị tạm thời ít lặng đã nhìn thấy hắn phan hâm mộ bảy trong có vòng người hắn còn không chỉ một người chu chu bóng đá chu chu mau nhìn à, vương ca phát trường văn chu chu bóng đá chủ trang log vương ca trường văn đánh trả cái này hơn nửa mùa giải những chuyện kia đơn giản quá sung sướng Chu chu bóng đá triệu ca tài liệu đến rồi nhanh nắm chặt thời gian ra video bọn hắn không những nhắc nhở hắn, còn phát hình ảnh cùng kết nối. Triệu Chu Điểm vào hình ảnh, phát hiện vậy mà cần chức đau loan. Nếu không nhìn thấy chính là mơ hồ, căn bản thấy không rõ nội dung. lập tức liền ý thức được đây thật là một tiên trường văn. thế là hắn cũng không đau loan hình ảnh, trực tiếp cắt đến vương ca phía chính phủ mịt rồi cái gì bên trên nhìn. dù sao fan hâm mộ của mình nhóm cũng là từ chỗ ấy bắt đầu, mà lại vương ca bình thường mịt rồi lọt gì cùng mạng bên ngoài xã giao bình đại đều là đồng bộ đổi mới, nội dung là hoàn toàn tương tự, sẽ không giống có chút người khai mở nội ngoại khác nhau kia một bộ. quả nhiên. vương ca mới nhất một thiên mỹ rồi lọc đỉnh chính là lưu loát mấy ngàn chữ chính là kia thiên trường văn chương 14, một phong gây nên sổ phỉ ạ fan bóng đá thư từ biệt chương mười một phong gây nên sổ phỉ ạ fan bóng đá thư từ biệt ta còn nhớ rõ cũng sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ năm 2027 ngày mùng ngày 1 tháng 7. ngày đó ta tại sân vận động Z dốc nhận lấy thịnh đại hoan nền, tổng cộng có 44.722 tên sổ phỉ ạ fans hâm mộ bóng đá đi vào hiện trường hoan nền ta cái này nhường ta thụ sủng nhiệt kinh. tại đi vào sổ ạ trước đó ta chưa hề hưởng thụ qua đái nộ như vậy. cho nên chờ đương nhiệm sổ phỉ ạ câu lạc bộ giám đốc mặt tọa kỉn tiên sinh nói với ta câu lạc bộ chuẩn bị cho ta một trận mấy bạn người tham gia nghi thức hoan nghênh lúc ta còn tưởng rằng hắn tại đối ta nói bừa phải biết đương ta rời đi barcelona thi đấu lúc bọn hắn nói ta mãi mãi cũng không có khả năng trở thành cấp cao nhất cầu thủ bọn hắn nói ta không xứng với một phần lương cao hợp đồng bọn hắn nói ta không có khả năng tại hào môn đội bóng trong đảm nhiệm tâm bọn hắn nói ta đối đội bóng trợ giúp cũng không có ta coi là như vậy lớn bọn hắn nói không có barcelona thi đấu cái này bình đại, ta mãi mãi cũng không đạt được khi đó thành thiệu. bọn hắn còn nói cực kỳ nhiều. Có chút ta đã nhớ không được. Ta cho tới bây giờ đều không có phủ nhận qua, lúc ấy ta tựa như là một đầu chó nhà có tang. Là Sophia rộng mở ý chí ông ta. Tờ kỳ tiên sinh nói với ta, Sophia cần ta, ta nhất định có thể ở chỗ này lấy được trước nay chưa từng có thành công. Ta tại một tờ kỳ tiên sinh cùng Sophia trên thân, cảm nhận được đã lâu tôn trọng cùng thích. Đây cũng là vì cái gì ta cùng Sophia ký kết lúc, lương một năm cũng không có ta đối Barcelona thi đấu yêu cầu cao. Có người công kích ta là một cái trong mắt chỉ có tiền bóng đá lính đánh thuê nhưng ta không phải là... nếu như ta là một quả bóng đá linh đánh thuê như vậy ta cũng chỉ sẽ bị tôn trọng cần cùng thích chỗ thuê ta còn nhớ rõ đương ta đứng tại sân vận động dép dốc cầu thủ đường hành lang trong nghe bên ngoài núi kêu biển gầm tiếng ca nội tâm là bực não kích động ta cảm giác mình cơ hồ khó mà mở ra hai chân đập vào bậc thang nói thật lần thứ nhất tham gia trang League trận chung kết đều không thể nhường ta như vậy thất thố cho nên khi ta đi qua thật dài thảm đỏ đứng tại trên bài cao nghe thấy các người la lên tên của ta thời điểm ta tại nội tâm âm thầm thể ta sẽ vì chi này đội bóng cùng chi này đội bóng fan hâm mộ bóng đá dốc hết hạy hết dùng hết tất cả, ta sẽ không để cho các ngươi thích sai giao. cái này chín cái nửa mùa giải đến nay, ta chưa bao giờ một ngày quên qua ngày đó lợi thề. ta có thụ thương thời điểm, ta sẽ trạng thái cho trùng, nhưng ta chưa hề lười biếng. vô luận là tại sân huấn luyện vẫn là tại trên sân bóng, ta đều binh biên toàn lực ứng phó. đi qua hơn nửa năm đến nay, có chút âm thanh có chút người, đối với các ngươi giảng thuật quá nhiều liên quan tới ta lưu nôn vị ngữ, ta muốn dùng hành động thực tế chứng minh mình, nhưng cũng tiếc chính là, ta cũng không có quá nhiều có thể cơ hội chứng minh, cho nên cực kỳ tuyệt đối. ta chỉ có thể thông qua loại phương thức này hướng mọi người giảng thuật đều đã xảy ra gì đó mùa giải trước cuối cùng đương đội bóng đã xác nhận vô duyên giới mùa giải trang tv onlit thời điểm ngoại giới đối với ta có rất nhiều phê bình lúc ấy ta đã từng nói nếu như đội bóng cần chủ kiến kia hoàn toàn có thể từ ta bắt đầu không có vấn đề nhưng lời của ta bị giải độc vì ta đang giận đang uy hiếp câu lạc bộ thế nhưng là ta uy hiếp cái gì đâu ta lại không có thừa cơ cùng câu lạc bộ nặng ký một bản lương cao hợp đồng kỳ thật tại ta nói ra câu nói kia thời điểm ta là hết sức chăm chú cứ việc ta đã từng xác thực nghĩ tới muốn tại sổ a nghỉ thi đấu nhưng nếu như đương ta trở thành sổ a bao phục không thể lại vì đội bóng cống hiến lực lượng thời điểm như vậy rời đi kỳ thật chính là lựa chọn tốt nhất giống như hiện tại đội bóng đã tại trùng kiến như vậy ta nguyện ý chủ động rời đi ta đối với mình cùng đội bóng ở trên mùa giải biểu hiện đều không thỏa mãn mùa giải trước là ta gia nhập liên minh sổ a về sau duy nhất một lần thi đấu vòng tròn dẫn bóng không thể đạt tới 20 cái mùa giải chúng ta cũng không thể một lần nữa thắng về tham gia Tram đi tư cách ta đã từng nghĩ tới nếu như ta có thể lại nhiều vào 10 cái cầu có phải hay không chúng ta liền có thể thắng được trang Lít ra chợ quán? Cho nên lúc đó ta nói ta nguyện ý rời đi. Vậy tại sao ta vào lúc đó không hề rời đi đâu? Bởi vì đã xác định dưới mùa giải làm huấn luyện viên đội bóng sở vẫn chuẩn tiên sinh chuyên môn cùng ta bí mật gặp mặt nói chuyện một lần. Hắn nói cho ta, hắn cần ta, ta vẫn là hắn kế hoạch mới bên trong trọng yếu một viên. Hắn lúc ấy lúc nói lời này, nhìn thái độ mười phần chân thành. Ta lựa chọn tin tưởng hắn. Bây giờ nghĩ lại thật sự là một người Ta thậm chí không có bất kỳ cái gì đi ầm, thu hình lại có thể nghiệm chứng chuẩn tiên sinh đã từng đối ta làm qua cam kết như vậy. cho nên ta không cách nào hướng các ngươi chứng minh lời ta nói có thể các ngươi hẳn phải biết ta là một cái không am hiểu nói láo người ta biết mình không phải một cái hoàn mỹ người ta có rất nhiều khuyết điểm nhưng dối trá cùng nói láo tuyệt không ở trong đó lúc ấy nghe được đồn hứa hẹn về sau ta cực kỳ cao hứng mình y nguyên bị đội bóng cần y nguyên có thể cống hiến lực lượng thế là ta cự tuyệt nhiều nhà câu lạc bộ mời lưu lại chuẩn bị chiến đấu mới mùa giải ta thừa nhận năm ngoái vào tháng 7 mẹ ta té bị thương tin tức vé nhiêu ta nhường tâm thần ta không yên không có cách nào toàn bộ linh hồn và thể xác đầu nhập quý phía trước chuẩn bị chiến đấu cho nên ta tại mùa giải phía trước tập vấn mà biểu hiện không tốt bởi vậy đương huấn luyện viên chính cho là ta còn không có chuẩn bị kỹ càng cho nên không có ý định tại thi đấu vòng tròn vừa mới bắt đầu thời điểm nhường ta xuất ra đầu tiên ra sân ta tiếp nhận sắp xếp của hắn ta không có phản nàn cũng không có bất mãn ta chỉ là trong huấn luyện càng thêm cố gắng là mất đi thời gian bù đắp lại nhưng có lẽ là ta vô điều kiện phối hợp nhường đầu tiên sinh sinh ra một ít bộ mộ phán từ đó về sau hắn thậm chí đều không làm bất kỳ giải thích nào liền đem ta bỏ vào dự bị danh sách huấn luyện viên chính đương nhiên là có lựa chọn ai dự bị ai xuất ra đầu tiên quyền lực nhưng hắn chẳng lẽ không nên cho bị hắn như thế đối đãi cầu thủ một lời giải thích sao là ta trong huấn luyện không đủ cố gắng hay là của ta năng lực không có đạt tới yêu cầu của hắn hay là ta không phù hợp chiến thuật của hắn tư tưởng ta một mực chờ đợi hắn giải thích có thể thật có lỗi không có không có bất kỳ cái gì giải thích dù là hắn tại một không đánh bại ẻ ạt londonderry tịt trận đấu kia cuối cùng 40 giây mới đem ta thay đổi trận lúc cũng không có cho ta bất kỳ giải thích nào nói cho ta đi lên làm cái gì dù là hắn lúc ấy nói với ta ta cần dùng cái này thay người đến kéo dài tranh tài thời gian đâu hắn không nói gì chỉ là trầm mặc ít nói trốn ở trợ lý huấn luyện viên ấy bộ sau lưng nhường ấy mổ nói cho ta muốn lên sàn ta nhìn hướng hắn hắn lại đương ta là không khí đồng dạng. nếu có người không tin các ngươi đại khái có thể đi nhìn trận đấu kia thời khắc cuối cùng thu hình lại các ngươi liền có thể biết ta không có nói láo ta người đại diện phép lúc ấy nói vượt làm lại là như vậy đối ta nhục nhã cùng không tôn trọng ta không nói chuyện ta tại nghĩ là không phải sau trận đấu ta sẽ có được một lời giải thích còn là không có thằng đến ta tại trong đội biểu đạt phẫn nộ cùng bất mãn mới đạt được một cái nhẹ nhàng qua loa giải thích nhưng ta tại cuối cùng mấy chục giây ra sân chỉ là vì không cho chờ đợi cả chàng tranh tài ta thất vọng đây là đối ta tôn trọng thân yêu fans hâm mộ bóng đá khi các ngươi nghe được lời giải thích này lúc lại là cái gì cảm thụ các ngươi sẽ cảm thấy được tôn trọng sao các ngươi cảm thấy ta vương liệt là cái kia môi trận đấu bị bố thì mấy chục giây ra sân thời gian liền sẽ cao hứng người sao ta người đại diện biểu đạt bất mãn ta không nói chuyện ta thậm chí đều không có cho hắn điểm tán hiện tại ta có thể cực kỳ thẳng thắn nói cho các ngươi biết ta khi đó ý nghĩ đúng vậy ta trăm phần trăm đồng ý ta người đại diện ta chính là cảm thấy tồn tại nhục nhã ta ta từ trên người hắn hoàn toàn không nhìn thấy bất luận cái gì một chút xíu tôn trọng hắn cái gọi là tôn trọng bất quá là đối ta nhục nhã hắn tại dùng phương thức như vậy hướng sổ phỉ à mặt khác cầu thủ truyền lại một cái tin tức ta liền vương liệt đều có thể tùy ý nắm, càng đừng bảo là các ngươi ngoại giới phê bình ta đối kháng huấn luyện viên chính không tôn trọng huấn luyện viên chính trở thành phá hư phòng thay đồ hào khí cùng đội bóng đoàn kết kẻ cầm đầu nhưng tối thiểu nhất tại hắn lần thứ nhất nhục nhã kiểu dáng đội ta thời điểm ta không có đối kháng hắn ta cũng không có không tôn trọng hắn Ta càng không có trong phòng thay đồ phê bình qua hắn, hoặc là cùng hắn công nhiên đối địch. Vậy tại sao Cup FA thời điểm tranh tài, ta cùng hắn đối kháng, cũng không tôn trọng hắn đây? Bởi vì ta phát hiện nhường nhịn cùng lấy đại cục làm trọng cũng không thể vì ta mang đến tôn trọng, ta đối câu lạc bộ thích cùng đối đội bóng tập thể lợi ích cố kỵ, ngược lại trở thành một ít người áp chế ta tay cầm. Tốt, bây giờ trở lại cùng Æt London United tranh tài phía sau, cũng là từ lúc kia, ta liền quyết định tại kỳ chuyển nhượng mùa đông lúc rời đi ạ. Ta chưa hề nghĩ tới lấy phương thức như vậy rời đi, nhưng nếu quả như thật đến hẳn là rời đi thời điểm. vậy liền rời đi ta không có lựa chọn nào khác ta không còn bị câu lạc bộ cẩn, không còn được tôn trọng Còn chỉ là lấy ta làm hắn xác lập quyền vi bàn đạp thông qua nhục nhã ta áp chế thủ đoạn của ta đến nói cho phòng thay đổi hắn là chi này đội bóng lao đại bất kỳ người nào đều muốn nghe hắn ta nguyện ý phối hợp huấn luyện viên chính công việc ta cũng định viên tôn trọng huấn luyện viên chính nhưng nếu như muốn ta làm như vậy mới xem như tôn trọng huấn luyện viên chính quyền vi lời nói như vậy thật có lôi ta làm không được bởi vì ta không cách nào giày xéo nhân cách của mình ta cực kỳ thật có lôi chỉ có thể lấy phương thức như vậy cùng các ngươi cá biệt cũng cực kỳ thật có lôi chỉ có thể lấy phương thức như vậy kết thúc mình tại Sophia ạ tiếp sống từ khi vợ kỳ tiên sinh về hưu về sau với ta mà nói Sophia ạ ngay tại dần dần trở nên lạ lắm. nhưng ta trước đó chưa từng có phản nạn qua ta chỉ là cố gắng làm tốt thân là một cái cầu thủ toàn bộ công việc ta yêu Sophia, ạ cho nên ta một mực tại đem hết khả năng trợ giúp đội bóng chỉ là câu lạc bộ giống như cũng không nghĩ như vậy bọn hắn cho là ta mới là dẫn đến đội bóng thành tích trượt kẻ cầm đầu ta thành bọn hắn không kịp chờ đợi muốn bỏ ba phục Đương ngoại giới lưu truyền liên quan tới ta Lưu ngôn phỉ ngữ lúc, câu lạc bộ không có đứng ra biểu đạt qua đối ta ủng hộ, thậm chí liền tự mình tỏ thái độ đều không có, tiện thể nhắc lên, hiện tại đã có ngu xuẩn tại nói đều là thất quan vương quá huy hoàng, đưa đến sổ phỉ à hiện tại sa đoạn, là quán quân tổn thương đội bóng, ta không biết câu lạc bộ lần này là không sẽ đứng ra phản bác loại này lời nói vô căn cứ, dù sao thất quan vương cùng ta có liên quan. Ngược lại là tại đồn tiên sinh lừa gạt ta thời điểm, câu lạc bộ giám đốc rỗ nạt thản hồn tiên sinh dùng câu lạc bộ danh dự vì hắn đảm bảo, nói cho ta có thể tin tưởng được. Yên tâm, hồn tiên sinh ngươi đại khái có thể phủ nhận. bởi vì ta xác thực không có bất kỳ cái gì đi âm thu hình lại chứng minh dù sao lúc ấy ta làm sao có thể nghĩ đến các ngươi nói chuyện tựa như là tại đánh giám đồng giáp đâu ta sao có thể nghĩ đến đường đường hào môn giám đốc sẽ cùng mình cầu thủ chơi loại tâm cơ này đâu thật có lỗi là lỗi của ta ta đánh giá thấp nhân tính ác ta đánh giá cao khế ước của các ngươi tinh thần là lỗi của ta ta không nên dùng sổ phỉ ạ câu lạc bộ trong lịch sử truyền kỳ mạng tợ kỳ tiên sinh tiêu chuẩn đi ước đoán ngươi một cái tại nước mỹ bóng bầu dục câu lạc bộ lấy được thành công chức nghiệp người quản lý dù sao kiểu mỹ bóng đá cùng tiểu anh bóng đá là không giống ta nghe nói các ngươi trước tiên liền dọn dẹp ta tại tìm một trụ sở huấn luyện phòng thay đồ trong năm tủ các ngươi còn hủy đi sân vận động rét dốc tường ngoài bên trên ta quảng cáo áp phích tựa hồ vội ba biến mất ta tại nhà này vĩ đại câu lạc bộ tồn tại qua vết tích ta nhắc nhở các ngươi đã bỏ sót một chỗ sân vận động rét dốc trên vách tường không những có ta áp phích còn có ta bàn chân vàng biệt tên các ngươi lại khái có thể tại nhìn thấy ta cái này phong thư về sau liền đi hủy đi nó ta không có vấn đề bởi vì các ngươi hủy đi không xong ta tại sổ phi 454 lần ra sân, lao không đi ta vì sổ phi ạ đánh vào 411 cái dân bóng. các ngươi cũng không cách nào ẩn tàng ta ở chỗ này thắng được 14 tòa trọng yếu quán quân cút. các ngươi càng không cách nào tiêu trừ ta tại sổ phi fans hâm mộ bóng đá trong lòng ký ức. cho nên cứ như vậy đi. ta mãi mãi cũng là sổ phi ạ người ủng hộ, nhưng đối với hiện tại giới này sổ phi ạ đội ngũ quản lý 10 phần thất vọng. ta tin tưởng cũng chắc sổ phi ạ tương lai sẽ sẽ khá hơn, chỉ là cực kỳ đáng tiếc ta không cách nào tham dự trong đó. cuối cùng. từ kỳ thật có lôi không có cơ hội cùng sổ phỉ ạ fans hâm mộ bóng đá thật tốt tạm biệt dù sao lúc trước các ngươi cho ta cỡ nào thịnh đại một cái hoang niên ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ ngày đó vĩnh viễn thích các ngươi vương liệt 2037.01.20 ảnh ba hào hào. do nạt thản hổn xem hết vương liệt đột nhiên ban bố gây nên sổ phỉ ạ fan bóng đá thư từ biệt về sau khi muốn đem trong tay điện thoại ném ra lại không thể thật ngã rất bể nhiều phiến thức. có thể dù sao cũng phải bằng ít đồ thế là hắn đem đầy ngập lửa giận đều phát tiết đến trên bàn những sách vở kia văn kiện cùng chén cà phê Thê tử nghe thấy động tĩnh, tiến đến trông thấy trong thư phòng một chỗ bừa bộn, cũng không có hỏi đã xảy ra gì đó, mà là ngồi xổm xuống yên lặng thu thập. Nàng biết trượng phu vì cái gì tức giận như vậy, bởi vì Vương Liệt lá thư này, nàng vừa rồi một mình ở phòng khách thời điểm cũng vụ trộm xem hết. Nàng hoàn toàn có thể hiểu được trượng phu phẫn nộ, người đều đi, còn phía sau đâm nào, cầm không có chút nào chừng cơ sự tình nói hiếu nói bượn, đơn giản quá hèn hạ vô sỉ. Hồn cũng nghĩ như vậy, hắn thở hổn hển, cắn răng nghiến lợi chửi bới nói, gặp hắn mẹ ủy, đáng chết hỗn trướng. Hắn làm sao dám? Sớm biết hắn hèn hạ như vậy vô sỉ. con mẹ nó chứ liền không nên đáp ứng bọn hắn giải ước yêu cầu, Lão Tử muốn để hắn tại đội thanh niên đợi cho hợp đồng kết thúc. Mẹ, hắn cho là hắn là ai? Hắn gào thét còn ở thư phòng trong quên quần, điện thoại liền vang lên điện báo tiếng Trung, là sở vận đồn đánh tới. Hồn một bên may mắn còn tốt mình vừa rồi không có cảng điện thoại, một bên nhận điện thoại, điện thoại vừa kết nối, liền truyền đến đồn âm trầm âm thanh. Ngươi nhìn lá thư này sao? Dô Na Thản, ta vừa mới xem hết. Hắn tại sao có thể dạng này? Dạng này nói hiệu nói vượng. Đồn âm thanh có chút tức đến nổ phổi. Câu lạc bộ hẳn là lập tức đứng ra. bảo trì danh dự của ta. Hôn gặp đồn nổi giận, đội vàng Trần An nói, "Ta lập tức liền gọi điện thoại đi nhường câu lạc bộ phát một cái phía chính phủ tuyên bố, bác bỏ Vương những cái kia lời nói vô căn cứ, mà lại câu lạc bộ sẽ còn động viên truyền thông tài nguyên đến đánh trả. Tóm lại ngươi yên tâm, nhã nhặn, câu lạc bộ vĩnh viễn cùng ngươi đứng chung một chỗ." Đạt được câu lạc bộ cam kết đồn lúc này mới hỏa khí giảm xuống, ngựa khí cũng lần nữa khôi phục đến trước đó mang theo âm trầm bình tĩnh, còn tốt đội bóng đã thắng được cùng giờ dệt tỉ nặng thi đấu, hắn cái này phong thư mới không có tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Nhưng ta nhất định phải cảnh cáo ngươi, Jonathan, ta không hy vọng chuyện này ảnh hưởng đến đội bóng nội bộ. Ngươi biết chúng ta bản mùa giải mục tiêu chính là quay về Trang Tiaoli. Ta biết, nhã nhặn, ta biết, ta so ngươi còn coi trọng cái này. Ngươi yên tâm, tại vương rời đi về sau, Sophie đã tiến vào chúng ta thời đại. Chúng ta rốt cục có thể không cần bó tay bó chân làm một bộ lớn. Cúp điện thoại về sau, Thê Tử đã thu thập xong trên đất rất rời, đồng thời một lần nữa cho hắn bưng tới một chén cà phê. Đối khéo hiểu lòng người Thê Tử gạt ra vẻ mỉm cười, Jonathan hồn bóp xóa mũi, thở dài nói, nguyên lai tưởng rằng đường hắn rời đội, phiến phức liền không có. Không nghĩ tới. Thê tử nhẹ nhàng nắm đuốt bờ vai của hắn, vì hắn xoa bóp, đây không phải vấn đề của ngươi, thân yêu, ngươi đã làm được cực kỳ tốt. Không cần để ý phía ngoài tin đồn, chỉ cần ngươi dẫn theo sổ phì à một lần nữa trở lại trang Tioli, như vậy tất cả chất vấn cùng hãm hại đều sẽ tự động tan thành mấy khói, tựa như ngươi tại Los Angeles làm như thế. Jonathan Hồn Tại trở thành sổ phì câu lạc bộ giám đốc trước đó, từng tại nước Mỹ chứ danh bóng bầu dục câu lạc bộ Los Angeles hàng tình trong nhậm chức 8 năm. Hắn vừa mới nhậm chức lo Los lết hàng tinh mới bắt đầu, cũng tao nộ qua tín nhiệm nguy cơ cùng làm khó dễ, nhưng hắn cuối cùng vượt qua trùng điệp khó khăn, tại lo Los lết lấy được thành công to lớn, đạt được thê tử cổ vũ hồn, tâm tình rốt cục chuyển biến tốt đẹp, hắn nghiêng đầu tại tay của vợ trên lưng nhẹ nhàng nuốt ve gương mặt. Chính như thê tử nói, chỉ cần đội bóng có thể tại bản mùa giải trở lại Champions League, như vậy nay Thiên Vương liệt đâm đao liền hoàn toàn không ảnh hưởng được hắn. Thế giới bóng đá, hoặc là nói thể dục thế giới, đều quan tâm chú ý kẻ thắng làm mưa. Một cái bị đuổi ra khỏi cửa kẻ thất bại hầu non loạn ngữ, có thể nhấc lên bao lớn sóng gió. ạ câu lạc bộ phía chính phủ chính thức gửi công văn đối vương trước đó thư từ biệt trong chỗ để cập nội dung tiến hành bắt bỏ bọn hắn phủ nhận giám đốc rồ nạt thản hồn cùng huấn luyện viên chính sở vận luận cộng đồng lừa gạt vương đồng thời câu lạc bộ phía chính phủ đối vương rời đội về sau ngôn luận thâm biểu tiếp lối câu lạc bộ một mực lo liệu đối vương tôn trọng bọn hắn cho rằng vương lần này ngôn luận tổn thương không chỉ có là hồn tiên sinh cùng luận tiên sinh cũng tổn thương sophi ạ câu lạc bộ cùng tất cả sophi ạ fan bóng đá sở vẫn tiếp nhận phỏng vấn biểu thị hắn có thể hiểu được vương lấy Vương thức như vậy rời đi sophi ạ nội tâm có rất nhiều bất mãn. nhưng hắn kiên quyết phủ nhận vương đối với hắn hết thẻ chỉ trích. vương nói hắn không có đối cuối cùng 30 giây đổi hắn ra sân làm ra bất kỳ giải thích nào nhưng trên thực tế là hắn giải thích chỉ là vương tuyển chọn không tin mà thôi. hắn còn cho rằng vương sở tác sở vi là đối sổ phì ạ chi này đội bóng phản bội hắn đem chi này đội bóng lâm vào dư luận nơi đầu sóng ngọn gió ấy nhiều ảnh hưởng tới đội bóng tiếp xuống chuẩn bị chiến đấu tại đội bóng sung kích trang Dion list từ cách thời khắc mấu chốt đây là phi thường ích kỳ lại không chịu trách nhiệm làm phát ông trời của ta vương lại đem hắn bản mua giải trạng thái không tốt khó mà đạt được ổn định ra sân thời gian nguyên nhân giao cho hắn thương cảm hắn mụ mụ ngã thương chuyện này đến bây giờ đều còn bị lật ra đến bác đồng tình như thế một cái liền thân tình đều có thể lợi dụng ra hỏa hắn lời nói thật sự có một tơ một hào có thể tin độ sao đây là ta gặp qua hèn hạ nhất vô sỉ thư từ biệt ta chưa từng thấy cái nào cầu thủ rời đi ông chủ cũ về sau dùng phương thức như vậy đến công kích cùng nhục nhã phía trước đội bóng hắn luôn miệng nói lấy thích đội bóng thích phan bóng đá hắn chính là dùng phương thức như vậy yêu sao đã từng cùng vương tại sổ phỉ ạ làm qua đồng đội mạn văn Bợ dọc mãnh liệt phê bình vương cái này phong cái gọi là thư từ biệt hắn cho rằng đây là chứng minh vương không có đem câu lạc bộ để ở trong lòng cuồng vọng ngạo mạn tiến hành tin tức đưa tin từ khi cúc ép cự tuyệt hạ tràng sự kiện về sau đã có bao nhiêu vị vương đã từng đồng đội công khai phát biểu qua đối với hắn phê bình ý kiến vương lại còn dương dương tự đắc liệt kê hắn được đến những cái kia thành tựu phản phất những này thành tựu đều là một mình hắn hoàn thành đồng đạo hắn cũng không hào hào ngẫm lại nếu như không có sổ phỉ ạ câu lạc bộ đối hắn ủng hộ cùng tuyên truyền hắn có thể tự dò nhỉ trong tay cướp đi hai cái giải quả cầu vàng sao chẳng lẽ hắn thật sự cho rằng giải quả cầu vàng là thuần túy nhìn cá nhân biểu hiện? hắn chỉ cường điệu cá nhân cống hiến cũng miệng không đề cập tới sophie ạ câu lạc bộ vì nâng hắn ở trên người hắn tốn hao lượng lớn tài nguyên ta nói hắn một câu vong ân phụ nghĩa có vấn đề sao sophie ạ tuyên truyền máy móc đã phát động nhìn xem trong thời gian ngắn có bao nhiêu truyền thông người đang phê bình vương vẹn vẹn nửa ngày thời gian tại những ngày truyền thông người trong miệng vương liền đã từ sophie ạ lịch sử cấp truyền kỳ biến thành sophie ạ lịch sử cấp tội nhân ha vương nói bọn hắn không cách nào xóa bỏ mình tại sophie ạ phan bóng đá trong lòng ký ức bọn hắn xác thực không cách nào xóa bỏ nhưng bọn hắn có thể sửa chữa có lẽ không được bao lâu vương liền bị từ thất quan vương công thần trong danh sách đá ra đi vương tại phỉ ạ lấy được toàn bộ thành tựu đều đem biến thành hắn được từ thổi tự lôi tuyệt đối đừng hoài nghi đây chính là truyền thông lực lượng đội phát tin tức vương bị tại sân vận động rét dốc tường ngoài bên trên bản chân vàng biển tên bị phá hư hiện trường còn sót lại có ô huế vật vết tích hiện nhiên vương cho phen hâm mộ bóng đá thư từ biệt cũng không có đưa đến hiệu quả ngược lại khơi dậy không ít phỉ ạ hâm mộ bóng đá phẫn nộ bọn hắn lựa chọn dùng phá hư vương bản chân vàng biển tên đến phát tiết tâm tình của mình cùng lập trường tại vương phát biểu cáo toàn thể phỉ fan bóng đá thư ngỏ về sau. chúng ta phóng viên đi vào Manchester đầu đường, phỏng vấn những cái kia sổ phỉ ạ fans hâm mộ bóng đá, nghe một chút bọn hắn đối phần này thương ngỏ thấy thế nào. người được phỏng vấn A, ta cho rằng Vương quá vọng động rồi. đúng vậy, ta biết hắn luôn luôn xúc động, nhưng hắn làm như vậy tuyệt đối không phải thích sổ phỉ ạ phương thức. ta cảm thụ phức tạp, câu lạc bộ sát thực không có chính xác đối lại Vương, nhưng Vương phản kích cũng làm cho ta cảm thấy khó xử. người được phỏng vấn B, Vương làm tuyệt đối không đúng. hắn làm lại như vậy tại phá hủy sổ phỉ ạ. hắn nhường chi này hảo môn hổ thẹn. hắn, phóng viên đánh gãy hắn. Xin hỏi ngươi là Sophia fan bóng đá sao? Người được phỏng vấn bê, ta. A, không, ta là. X, ta là cỡ lệ tổng ạt lệ tịt fan bóng đá. Nhưng kia không trọng yếu, ta lấy một cái trung lập góc độ khách quan đến đối đai chuyện này, ta cho rằng vương thông thiên đều là không có chút nào chứng cơ chỉ trích cùng phỏng đoán, hắn coi là liền dựa vào hắn nói, Sophia fans hâm mộ bóng đá liền muốn tin tưởng sao. Thậm chí ta một cái cỡ lệ tổng ạt lệ tịt fan bóng đá đều nhìn không được. Tin tưởng ta, ta không có bất kỳ cái gì tư tâm. dù sao Phi a đã cực kỳ lâu không có thắng nổi cờ là tổng athletic cho nên chuyện này kỳ thật không ảnh hưởng tới chúng ta người được phỏng vấn c ta trăm phần trăm ủng hộ vương hắn là chúng ta Phi a anh hùng nhìn xem câu lạc bộ là thế nào đối đãi vị này anh hùng đi nào có tuyên bố giải ước ngày đầu tiên liền đem banh bên ngoài sân áp thích triệt hạ đến Xin nhục người được phỏng vấn D, vương vấn đề là hắn luôn luôn như vậy tự phụ hắn cảm thấy câu lạc bộ cùng huấn luyện viên chính đều có lỗi với hắn nhưng lại quên hắn đã nhanh ba tuổi nếu như ta là hắn tại số tuổi này bên trên căn bản không cần đến nhường đội bóng cho ta biết chúng ta liền sẽ ngoan ngoãn rời đi tại Sophia ạ trong lịch sử có nhiều như vậy cầu thủ đều là làm như vậy hắn vì sao lại cảm thấy mình là đặc thù một cái kia đâu người được phỏng vấn e ta không quan tâm vương nói cái gì ta chỉ quan tâm cái này mùa giải kết thúc về sau chúng ta sẽ ở vị trí nào ô hát ban cầu dưới mùa giải ta có thể không muốn lại nhìn ở joe và Lít. cái này vương a kệ xạ vạ rô lắc đầu cả cái thật sự là có thể gây sự nói thực ra chỉ xem hắn làm ra những chuyện này ta còn tưởng rằng hắn là một người hai tuổi lăng đầu thanh đầu. ngươi thật xác nhận hắn đến tỉnh, có thể ổn định phòng thay đổi sao ta thế nào cảm giác hắn ngược lại sẽ trong phòng thay đổi nhắc lên càng lớn sóng gió đến đâu sang mặt gạ rẽ cười nói bây giờ nói những ngày chậm kẻ xa. chúng ta đã cùng hắn ký hợp đồng chẳng lẽ ngươi nghĩ câu lạc bộ bộ ước và dỗ lượng hắn một cái ta không có ngu như vậy nhưng ngươi nhìn một cái vương lưu lượng ngươi đem hắn đưa đến tỉnh đến cũng đem chú ý hắn khổng lồ lưu lượng cùng một chỗ mang đến lưu lượng càng lớn áp lực càng lớn ta hoàn toàn có thể tưởng tượng tiếp xuống tỉnh cũng không có có mấy ngày ngày yên tĩnh tốt hơn rồi Mặt gà dẹt khiêu khích tiểu dáng hỏi lại cho nên ngươi sợ hãi kệ xạ ngươi sợ hãi áp lực vạ dù khinh thường khe nói ta sợ hãi nói bữa ta là tại thay ngươi lo lắng sam bởi vì nếu như ngươi gánh không được xéo đi công việc của ta cũng không có chúng ta một nhà lao tiểu đều trông cậy vào ta đây mặc gà dẹ cười ha hả ngươi yên tâm kệ xạ ta chưa bao giờ giống như bây giờ lòng tin mười phần mà lòng tin này chính là vương cái này phong thư cho ta vạ dù cực kỳ kỳ quái vì cái gì bởi vì ta từ hắn cái này phong thư trong nhìn ra phẫn nộ hắn đơn giản tựa như là phẫn nộ bản thân mà lấy ta đối với hắn hiểu rõ qua nhiều năm như vậy còn không có người nào có thể đang chọc giận vương liệt về sau thí sự không có hắn trái tim kia còn không có lao đâu kệ xạ kệ xạ vạ rộ không có như vậy mà đơn giản bị thuyết phục hắn nói lẩm bẩm hy vọng ngươi không nhìn lầm, cũng hy vọng hắn thật không có lão á ta nói không phải tâm mà là thân thể vương liệt kia phong thư ngỏ huyên náo xôn sao dư ba còn chưa tiêu tán có người đối với hắn biểu thị ủng hộ có người nói từ kịch liệt phê bình vương liệt vong ân phụ nghĩa vương liệt hất tử nhóm cùng đám fan hâm mộ mở ra hoàn toàn mới chiến trường Ngay tại cái này nhau nhau hỗn loạn bên trong, ngày 21 tháng 1, FDL điển câu lạc bộ ban bố một bộ video cùng một cái tin tức thông cáo, chúng ta phi thường minh hạnh tuyên bố, Soter sở Ta Vương Liệt đem tự do gia nhập Liên minh tỉnh đội bóng đá. Mặc dù bởi vì mùa giải đang tiến hành, chúng ta không thể vì hắn chuẩn bị một trận thịnh đại nghi thức ăn nền, nhưng chúng ta đã không kịp chờ đợi tại trên sàn thi đấu trông thấy hắn. Moreover, China Ban. Truyền kỳ tiếp tục. Chương 15, Đặc biệt nghi thức ăn nền, 1, Chương 15, Đặc biệt nghi thức ăn nền, một này, tiền fans hâm mộ bóng đá, ra ở chỗ này hướng các người Vân An cao hứng phi thường có thể trở thành chi này quang binh đội bóng một viên bất quá bởi vì mùa giải đang tiến hành bên trong vì không ảnh hưởng đội bóng bình thường chuẩn bị chiến đấu ta hướng câu lạc bộ đưa ra liền bất lực xử lý bất luận cái gì nghi thức mà là thông qua quy tắc này video hướng thân yêu tìm fans hâm mộ bóng đá vấn an ý kiến đường lâm đứng tại bên trong siêu thị trước mặt là bày ra hoa quả cùng rau quả cần kenner nhưng hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía xa xa một khối màn hình lớn phía trên kia ngay tại phát ra chính là vương liệt hướng hâm mộ bóng đá vấn ăn video cũng là tìm câu lạc bộ bộ điều hành tuyên bố vương liệt gia nhập liên minh video video thông báo chính thức như thế không có mặt tại sao đường lâm không phải fan bóng đá nhưng cũng nghe nói bây giờ vương liệt đối mặt khấu cảnh bây giờ trông thấy vương liệt quy tắc này video hắn cũng không nhịn được tin tưởng trên mặt những cái kia truyền luôn là thật cùng đường mặt lộ a cứ việc không thích bóng đá đường lâm trông thấy trong video cái kia đối tỉnh fans hâm mộ bóng đá ra sức cười khuôn mặt nhưng vẫn là từ đấy lòng phát ra khác cảm xúc nhường hắn ngũ vị tập trận hắn cúi đầu một lần nữa tại trước mặt cần fenner thượng tiêu tuyển giao quả hóa quả mà trong siêu thị kia mặt dưới màn hình lớn lại tụ tập không ít dân bản xứ bọn hắn bên trong có người còn lấy điện thoại cầm tay ra đối mặt nhiều lần tiến hành chụp ảnh cùng lục tương đường lâm mơ hồ có thể nghe thấy kinh hô cùng nghi vấn giống như tiền fans hâm mộ bóng đá cũng không phải tất cả đều hoang lên vương liệt đến a đường lâm ôm mua tốt đồ ăn cùng hoa quả mở cửa phòng đã nhìn thấy ngồi trong phòng khách chủ thuê nhà dôn vợ lao tiên sinh tại đối với hắn vùng vậy tờ báo trong tay đường mau nhìn a đồng bào của ngươi muốn tới liệu cá sổ là vương liệt sao đường lâm một bên đổi giày một bên hỏi đúng a chính là hắn vợ cực kỳ hưng phấn lần này ngươi có thể cùng ta đi nhìn tìm so tại a đường lâm thay xong giày, đi trước đem đồ ăn thả lại trong phòng biết sau đó lại đi ra nói vợ tiên sinh ta không phải đã nói rồi sao ta là đối bóng đá bản thân liền không có hứng thú mà không phải đối tìm không có hứng thú tóc trắng thơ dôn mở có chút tiếc với tốt ta ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đối với china na cảm thấy hứng thú đâu bởi vì ngươi nhìn ta còn chưa nói là ai muốn đến ngươi liền đều biết đường lâm lắc đầu cười nói vương liệt lực ảnh hưởng là phá vỏng coi như ta không nhìn bóng đá ta khẳng định cũng biết hắn dù là ta không phải người trung quốc ta cũng sẽ nghe nói tên của hắn nhưng cái này cũng không hề đại biểu ta liền đối với hắn cảm thấy hứng thú phải đi nhìn hắn tranh tài a kia thật là thật là đáng tiếc vợ lầm bẩm từ trên ghế xạ lòn chậm rãi đứng dậy cũng hướng đại môn đi đến đường lâm tò mò hỏi hắn ngươi muốn ra cửa sao vợ khoát khoát tay đừng lo lắng ta đi thợ mò quán ba. ngươi lại đi uống rượu bác sĩ không phải đã nói rồi sao nhờ ngươi ít uống rượu vợ cực kỳ bị khuất hàng vỉa hè mở tay vậy thì có cái gì biện pháp đâu như thế lớn một tin tức ta chỉ có thể cùng trong quán ba lão hỏa kế nhóm trò chuyện nói chuyện trời đất thời điểm uống một chén cũng cực kỳ bình thường a đường lâm bất đắc dĩ lắc đầu vậy ngươi chỉ có thể uống một chén yên tâm trước cơm tối ta sẽ trở về hai người đang khi nói chuyện vợ đã rời đến cổng hắn từ trên cậy áo gỡ xuống kia đỉnh ấn có tìm đội vi dây len mũ, lại gỡ xuống đồng dạng ấn có tìm đội vi khăn quần cổ cuối cùng là phía sau lưng ấn có cực đại tìm đội vi áo lông toàn bộ sau khi mặc chỉnh tề hắn hướng đường lâm vẫy tay từ biệt vất vả ngươi đường đường lâm mỉm cười lắc đầu đường khách khí vợ tiên sinh ngươi còn miễn đi tiền thuê nhà của ta nhường ta mất đi cực kỳ nhiều tiền đâu chúng ta cái này gọi giúp đỡ cho nhau ha đúng giúp đỡ cho nhau. Ha ha. Quân bở cười lớn mở cửa ra ngoài, nhìn ra được tâm tình của hắn cực kỳ tốt. Đường Lâm không hiểu bóng đá, cũng không thích bóng đá, nhưng hắn đều nghe qua Vương Liệt đi danh, cho nên hắn đoán đối này bờ tiền sinh dạng này thâm niên cuồng nhiệt tín fan bóng đá tới nói, hẳn là một cái tin tức tốt. Chỉ là nội tâm của hắn vẫn có chút hoài nghi, bất quá vì không phá hư bờ tiền sinh hảo tâm tình, hắn không có làm mặt hỏi ra. Nếu như hắn nhớ không lầm, Vương Liệt hẳn là cực kỳ lớn a. Hắn nhớ kỹ mình vẫn là cái tiểu hài từ lúc liền nghe nói qua cái tên này, bây giờ mình hai tuổi, Vương Liệt làm sao còn tại đã a. Hắn mặc dù không nhìn bóng đá, có thể hắn biết cơ bản vật lý quy luật. Lớn tuổi như vậy, thật còn có thể là sao? Như thế một cái lớn tuổi lão tướng, coi như tới tỉnh, lại có thể cho chi này cấp trụ hạng đội bóng mang đến cái gì trợ giúp đâu. Đường Lâm biết tìm câu lạc bộ có một người đến từ vùng trung đông thổ hào lão bản, không thiếu tiền. Chẳng lẽ lại Vương Liệt là ở chỗ này dưỡng lao? Cuối cùng kiếm một bút, về hưu về sau liền không lo. Nhưng Vương Liệt nhiều năm như vậy tiền còn không có kiếm đủ sao? Hắn một năm thu nhập đều đủ người bình thường tốt mấy lời đi. Đường Lâm thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Đối bóng đá không có hứng thú hắn khuyết thiếu đủ nhiều tin tức tình báo đến giúp hắn phân tích ra kết luận. Thế là hắn lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa vấn đề này, chuẩn bị trở về gian phòng của mình ôn tập bài tập. Là một lưu cá sổ đại học nghiên cứu sinh, hắn học tập áp lực vẫn là cực kỳ lớn. Cũng bởi vậy hắn cực kỳ cảm ơn dôn bợ tiên sinh nguyện ý không thu bảo làm thiết cho thuê hắn miễn phí dừng chân. Cái này không những thật to giảm bớt hắn tiền tài áp lực, đồng thời cũng bất đi được hắn ra ngoài làm công thời gian, hắn có thể có càng nhiều thời gian cùng tinh lực đầu vào học tập bên trong. Hiện tại Đường Lâm nhớ tới đều còn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. chỉ là một lần chạm xe buýt ngẫu nhiên gặp, ngồi xe nhường đường hắn vậy mà gặp mình du học sinh nhai bên trong quý nhân lúc ấy hắn chẳng qua là cảm thấy lao đầu nhi này một người sách nhiều đồ như vậy nhìn thật vất vả ra ngoài người trung quốc một mạc nhất tính già yêu trẻ giá trị quan, hắn chủ động đưa ra hỗ trợ kết quả hai người duyên phận cứ như vậy kết hắn được mời đi vợ tiên sinh nhà cũng liền là hiện tại hắn chỗ ở cái này tràng lộ nhỏ hắn cùng vợ tiên sinh hàn huyên cực kỳ nhiều đồng thời cùng một chỗ ăn xong bữa cơm tối kỳ thật hắn ban đầu không có ý định ăn cơm chiều nhưng đương hắn chuẩn bị cáo biệt lúc trông thấy vợ tiên sinh mở ra tủ lạnh chuẩn bị tùy tiện tìm một chút lá rau trộn lẫn xa lát tương đương bữa tối hắn ý thức được vợ tiên sinh sinh hoạt tự gánh vác năng lực đáng lo thế là đưa ra vì vợ tiên sinh làm mấy đạo trung quốc đồ ăn chính là tại kêu bỗng nhiên sau bữa cơm chiều vợ tiên sinh chính thức đề nghị nhường đường lâm chuyển tới rừng chân mình có thể miễn hắn tiền thuê nhà không thu một phân tiền đề nghị này đối đường lâm cực kỳ có sức hấp dẫn nhưng hắn cũng không tiện chiếm vợ tiên sinh tiền nghi thế là chủ động đưa ra mình có thể chia sẻ được nhà giúp vợ tiên sinh nấu cơm vợ tiên sinh tự nhiên là vui vẻ đáp ứng sống một mình hắn xác thực cần phải có một cái bạn. Cứ việc hai người tuổi tác chênh lệch khổng lồ nhưng lại chung đụng phi thường hòa hợp. Chỉ có một điểm, vợ tiên sinh luôn luôn hy vọng để cho mình cũng thích bóng đá, thường thường liền mời mình đi nhìn tìm tranh tài. Ban đầu đường lâm còn cảm thấy buồn rầu, dù sao mỗi lần cự tuyệt lúc thấy lao nhân khó nén vẻ mặt thất vọng cũng có chút thấy náy. Bất quá về sau hắn cùng vợ tiên sinh tựa hồ cũng quen thuộc, vợ tiên sinh thuận mồm dụ hoặc hắn đi xem bóng, hắn thì thuận miệng cự tuyệt đi. Song phương giống như tạo thành ăn ý nào đó, đều không có cái gì gánh nặng trong lòng. Đường lâm mở ra trước mặt mình xếp vợ vặn xong đồng hồ báo thức đeo ống nghe lên bắt đầu ôn tập bài tập dồn mở đi đến cửa quán bar vừa mới đem nặng nề đại môn đẩy ra một đường nhỏ một cái âm thanh kích động liền từ đầu này trong khe ép ra ngoài phiền phức của chúng ta đã đủ nhiều vì cái gì còn muốn đến cái siêu cấp phiền phức người chế tạo một cái lập tức 38 tuổi lao ra hỏa hơn nữa còn là lúc nào cũng có thể bạo tạc lao ra hỏa người khác đều sợ dính vào chúng ta lại chủ động kỳ đến hu phổ sẽ ở trong đầu nhất định đều là nước tại đoạn văn này bị nói xong lúc vợ đã đẩy cửa đi vào quán bar hắn liếc thấy gặp có thân ảnh một chân giống trên đế. trong tay bưng cốc địa một cái tay khắc cánh tay tại dùng lực vung gậy dâu mép của hắn bên trên sáng lấp lánh cũng không biết là lưu lại rượu dịch vẫn là vừa rồi phun ra ngoài nước bọn thế là bợ lớn tiếng nói ra ta không biết hữu phổ sở trong đầu là phải chăng có nước nhưng ta xác định trong đầu của ngươi đều là nước dỗ bị đi y. nước thậm chí đều tràn ra tới chạy đến dâu mép của ngươi lên hắn lời này hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người bao quát dỗ bị đi tại bên trong mọi người nhao nhao quay đầu nhìn lại tại nhìn thấy là hắn về sau đi y lớn tiếng cười nói ta còn tưởng rằng ngươi hôm nay sẽ không tới nữa nhà lao hòa kế chẳng lẽ ngươi còn tin tưởng 38 tuổi vương có thể cho chúng ta mang đến cái gì tích cực đồ và sao là 37 tuổi hắn còn không có đầy 38 tuổi đâu vợ bốn nắn đi ý thuyết pháp đi ý giải thích khoảng cách 38 tuổi cũng không có mấy ngày Ngày 17 tháng 2, kia là sinh nhật của hắn còn có 27 ngày tiếp cận một tháng đi ý không muốn tại số lượng bên trên cùng bơ móc chữ hắn khoát khoác tay tùy tiện đi coi như hắn 37 tuổi như vậy 37 tuổi vương có thể cho đội bóng mang đến cái gì tích cực đồ và đâu vượt qua hắn dự liệu bơ lắc đầu nói ta không biết nhưng ta tin tưởng mặt gà dẹt, hắn tiếp nhận tìm về sau làm rất tốt mà vương là hắn yêu cầu câu lạc bộ rất bảo ta thừa nhận mặt gạ dẹt làm rất tốt nhưng hắn cũng không luôn luôn đúng hắn từng tại sổ phỉ ạ cùng vương làm qua đồng đội ta cảm thấy hắn đối vương ấn tượng còn dừng lại tại lúc ấy nếu như là khi đó vương đến chúng ta tìm vậy ta nguyện ý quỷ trước mặt hắn hôn hắn dày chơi bóng nhưng bây giờ nhà mặt gà dẹt ký ức hiển nhiên cần đổi mới hai người cứ như vậy tranh luận bắt đầu Trung quanh những người khác thì đều đang nhìn náo nhiệt còn có người cười ha hả đối đồng bạn nói ngươi đoán lần này ai sẽ trước nhận sợ đối với hai người kia tại thợ mỏ trong quán ba tranh luận. mọi người đều đã nhìn quen không lạ. John mở cùng Joe bị đỉ ý hai người là nhận biết bạn cũ lâu năm, bọn hắn đã từng cùng một chỗ xuống giếng, Nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn hắn lại luôn là sẽ ở tất cả vấn đề bên trên đều bảo trì nhất trí, cũng thường xuyên có khác nhau. Tại ai cũng không thuyết phục được ai thời điểm, liền sẽ để người trong quán rượu làm chứng, tước định người nào thua ai mời mọi người uống một bữa rượu. Vương đã 38 mươi tám tuổi, hắn cái này nửa cái mùa giải tại sổ ạ là biểu hiện gì? Chúng ta đều nhìn ở trong mắt. Ta không tin mặt gạ dẹp huấn luyện viên đoàn đội sẽ không biết, mua hắn tới làm cái gì? Làm linh vật sao? Vợ phản bác. biểu hiện gì vương tại sophie hạ căn bản không có đạt được cái gì ra dáng cơ hội hắn có thể có cái gì biểu hiện nhưng coi như như thế hắn cũng vẫn là có dẫn bóng mà lại vào chính là chúng ta tìm cầu môn chẳng lẽ ngươi quên dỗ bi nếu như không phải hắn cái kia dẫn bóng trên nửa mùa giải chúng ta vốn hẳn nên tại sân vận động rét dốc toàn thân trở ra an dưa quần chúng trong cũng có người biểu thị đồng ý không sai chúng ta tối thiểu nhất hẳn là cầm tới một điểm john nói đúng vương chỉ là khuyết thiếu một cái tín nhiệm hắn huấn luyện viên chính cùng càng nhiều ra sân cơ hội dỗ bị đi không đồng ý thời khắc cuối cùng ném cầu cực kỳ rõ ràng là chính chúng ta vấn đề kia giúp lính đánh thuê tại tranh tài cuối cùng 5 phút lúc đã không muốn đá bọn hắn liền muốn tranh thủ thời gian về phòng thay đồ mặt gạ dẹt vì sao lại lâm thời tiếp nhận đội bóng còn không phải bởi vì chúng ta mình bị đá giống như là một đấm vân ngươi nói đến lính đánh thuê rồi bi ta cảm thấy mặt gạ dẹt lựa cho vương hẳn là hy vọng có thể nhường hắn dùng siêu cường lòng hào thắng cải biến chúng ta đội bóng lính đánh thuê tinh thần diện mạo nếu như lúc trước trận đấu kia vương là tại chúng ta bên này ta không tin bọn hắn sẽ còn tại tranh tài thời khắc cuối cùng thư giãn ngươi phải biết, vương thế nhưng là lấy tranh cường hào thắng lấy sưng mà chúng ta bây giờ thiếu chính là tranh cường hào thắng tinh thần Vỡ hiển nhiên đối vương liệt lòng háo thắng phi thường tán thưởng Địa ý cũng không phủ nhận điểm này nhưng hắn đưa ra một hợp lý chất vấn không có người phủ nhận vương tinh thần thuộc tính John. nhưng ngươi thật cảm thấy chỉ bằng hắn có thể cải biến chi này đội bóng phong cách sao nếu như là 31 tuổi vương ta tin tưởng hắn có thể nhưng bây giờ chính hắn đều không bỏ ra nổi đầy đủ có sức thuyết phục biểu hiện hắn dựa vào cái gì đến cải biến người khác chỉ dựa vào đánh pháo miệng sao John. ngươi sẽ không thật tin tưởng liền đội chúng ta trong có chút người, chỉ là nghe vương liệt nói chút lời xa giao liền có thể cải biến à? lời nói này nhường bợ không đáp ứng mà là hơi chút trầm mặt một chút tại hắn trầm mặt thời điểm trong quán ba cũng có người lớn tiếng kêu la, không sai dỗ bị nói không sai ta liền tuyệt đối không tin sân In có thể làm ra cải biến thiệt thòi chúng ta trước kia còn đối với hắn ký thác kỳ vọng đâu hiện tại hắn đã triệt để xong đời nói không chừng ngày nào ta đều có thể ở chỗ này gặp gỡ hắn uống đến say như chết Đương đua Sunny in làm sao có thể đến chúng ta cái này phá quán ba uống rượu. Hắn đi đều là cao cấp quán ăn đêm tiếp xuống luân đôn thế gian phồn hoa có thể trở lấy hắn đâu Thùy an ta nghe được ngươi nói ta chỗ này là cái phá quán ba thanh em này đến tự một mực tại đằng sau vạch ba mà xem náo nhiệt thợ mỏ quán ba lão bạn theo cổ lìn a ta không phải ý tứ kia cổ lìn tiên sinh ta là nói ta là nói chúng ta nơi này không có những cái kia mặc nóng bỏng cô nàng mọi người nói trên trọc cười tựa hồ hòa tan vừa rồi đối trọi gây gắt hào khí và đối địa ý nói ngươi nói đúng ruby chỉ dựa vào lời xã giao là không cải biến được những cái kia lính đánh thuê bằng không bọn hắn sớm cũng không phải là hiện tại bộ dáng này nhưng ta y nguyên tin tưởng vương có thể mang cho chi này đội bóng cải biến chỉ là ta cũng không bỏ ra nổi chứng cứ gì để chứng minh quan điểm của ta liên để chúng ta đi nhìn đi dù sao cũng liền cái này nửa cái mùa giải chờ mùa giải lúc kết thúc chúng ta tự nhiên là có thể ra kết luận dỗ vĩ đi y biểu thị đồng ý không sai bóng đá vấn đề cũng không phải dựa vào miệng đến giải quyết tóm lại vẫn là phải trở lại trên sân bóng đi ta đối chi này đội bóng yêu cầu cũng không cao chỉ cần bọn hắn cuối cùng có thể thành công cấp chủ hạng, ta liền cho rằng Vương Đối đội bóng hữu dụng. Chương 15, đặc biệt nghi thức ăn nền 2, chương 15, đặc biệt nghi thức ăn nền 2, bên cạnh có người ồn ảo, dù bị người tiêu chuẩn này quá thấp. Magazet hiện tại mang được đến rất tốt, coi như không có Vương, chúng ta cũng hẳn là có thể cấp chủ hạng. Đi ỷ cải biến tiêu chuẩn, vậy liền thi đấu vòng tròn 10 vị trí đầu đi, thi đấu vòng tròn 10 vị trí đầu luôn có thể nói rõ Vương hữu dụng a. Lúc nói lời này, hắn nhìn cũng không phải là ồn ào người, mà là Zomer. Mờ. mờ cũng thấy được đến tiêu chuẩn này cũng không khác biệt. nếu như vẹn vẹn chỉ là cấp trụ hạng hắn cảm thấy dựa vào hiện tại huấn luyện viên chính mặt gạ dẹt thật tốt điều giáo một phen hẳn là cũng không phải là không thể thực hiện nhưng thi đấu vòng tròn mười vị trí đầu có thể không phải dễ cầm như vậy hắn cũng rất tò mò vương liệt tại chi này đội bóng đến cùng có thể phát huy bao nhiêu tác dụng thế là hắn gật đầu biểu thị đồng ý ta không có ý kiến dỗ bị đi tựa hồ sợ hắn đổi ý thừa dịp hắn còn chưa dứt lời liền dơ cao hai tay không kịp chờ đợi tuyên bố bọn tiểu nhị đều nghe cho kỹ nếu như thi đấu vòng tròn lúc kết thúc chúng ta không tại thi đấu vòng tròn mười vị trí đầu lời nói liền để giôn mời chúng ta tất cả mọi người uống một chén mà nếu như tiến vào thi đấu vòng tròn mười vị trí đầu ta liền mời các ngươi tất cả mọi người uống rượu hắn lập tức đạt được mọi người nhiệt liệt hưởng ứng có người gieo họ có người huýt sáo có người vỗ tay có người vỗ bản thợ mỏ trong quán ba phi thường náo nhiệt Tốt. ca ngợi rồ bị cùng giôn tốt nhất bất ngờ không có vấn đề ai cũng đừng nghĩ chống chế ác ác ở chờ chính là cái này các loại chính là cái này ha ha ha ta đã nói hẳn là tiết kiệm trước đó quá trình Trước tiếp tới. Này mới đúng mà. Lúc này mới đối. Đánh cược, Mọi người nháo đằng đồng thời, đằng sau quảy ba mặt lão bản theo cổ lìn quay người dùng phân viết ở trên tường một khối trên bảng đen viết, thi đấu vòng tròn 10 vị trí đầu. John ES, Jobino. Tất cả mọi người một chén rượu đầu này mới tăng tin tức mặt trên còn có một chút bất tự, tất cả đều là mọi người tại thợ mổ trong quán ba đánh cược ghi chép. Có người cá độ bóng đá đội có thể hay không tại mùa giải kết thúc lúc thành công cấp trụ hạng. có người cược sẵn mì in có hay không tại bản mùa giải đánh vào ít nhất 10 cái cầu còn có người cược trong đội bờ dạ sĩ thiên tài vì tin ý lúc nào sẽ rời đội mặt gạ dẹt bao lâu tan học chờ một chút đánh cược nội dung đủ loại cùng anh quốc cá độ chạm nhưng lại không liên quan đến tiền tài tiền đặt cược đều không ngoại lệ đều là mời mọi người uống một chén rượu gặp lao bản cổ lìn đem hai bọn họ đánh cược nội dung viết lên bảng đen về sau dỗ bị đi ỉ dùng nắm chắc thắng lợi trong tay ngựa khí đối rôn bở nói ta thắng chắc rôn liền xem như china naoan cũng không cải biến được kia bảy lính đánh thuê tại bảng đen bên cạnh trên tường treo một khối lớn TV. phía trên kia ngay tại phát ra tìm quan tuyên vương liệt gia nhập liên minh video trong video đã người mặc tìm màu làm sân nhà quần áo chơi bóng vương liệt chỉ mình tìm tìm đội vi nói ra ta đã không kịp chờ đợi muốn tại trên sân bóng cùng mọi người gặp mặt ta tin tưởng ngày đó không cần chờ đợi quá lâu ta sẽ đem hết toàn lực vì tìm mang đến thắng lợi ta hướng các ngươi cam đoàn thông báo chính thức thông báo chính thức china na muốn tới chúng ta nơi này đây chính là tin tức tốt ta cơ hội tổng vị tini tiến phòng thay đồ liền dùng hưng phấn ngữ khí hướng mình các đội hữu hô kết quả sân ý ý cho hắn đón đầu tạt một chậu nước lạnh đây coi như là tin tức tốt gì. vương đô 38 tuổi hắn đến có thể làm cái gì hắn tại Sophia ạ đều không thể chứng minh mình chẳng lẽ đến chúng ta tìm biểu hiện lại đột nhiên thay đổi tốt hơn đừng có nằm ngộng hắn không phải cái gì chúa cứu thế hắn lại không thể trợ giúp chúng ta cấp chủ hạng loại suy nghĩ này hiển nhiên không phải ỉn một người tại ỉn nói như vậy thời điểm phòng thay đổi trong liền có không ít người liên tục gật đầu biểu thị đồng ý thậm chí đội bóng đội trưởng eli hotgoet leo nói chúng ta xác thực không thể trông cậy vào vương tới đội bóng biểu hiện liền có thể cải biến bóng đá là tập thể hạng mục vẫn là phải dựa vào chính chúng ta cố gắng đội trưởng lời nói này được đến coi như khách quan nhưng sẩn nỉ ỉ nói liền không có dễ nghe như vậy ta cảm thấy vương chỉ là chúng ta huấn luyện viên chính tìm cứu hỏa cầu thủ bởi vì peter tụ thương hắn mới tìm vương mà vương tại sổ phỉ ạ cũng không có chỗ ngồi trống hắn lại không cam tâm cứ như vậy rời đi em cho nên hai tay của hắn một đám nói nói thêm gì đi nữa cũng có chút khó nghe nhưng là mọi người đều nghe hiểu đơn giản là nói mặt khác em đội bóng đều không cần vương liệt lại bị tìm xem như bảo vì tín ỉ như mày có chút khó chịu hắn không khách khí chút nào đỗi trở về đừng quên thứ mười một vòng thời điểm Chúng ta là thế nào tại sân khách bại bởi Sophie ạ? mươi 38 tuổi, lão gia hỏa dự bị ra sân còn có thể tuyệt sát chúng ta, ở trước đó ngươi ở chỗ nào? Sợ rằng chúng ta có thể vào một cầu đâu. Vị vị tin nhỉ tiếp mặt mở lớn, nhìn cũng cực kỳ khó chịu, hắn mặt đen lên sông vị tin nhỉ âm dương và khí, chẳng lẽ ngươi không ở tại chỗ bên trên sao? Ngươi lại có tư cách gì nói ta? À, Cựu Luân phía trước thi đấu vòng tròn quá xa xôi, ngươi khả năng không nhớ rõ, kia bên trên một vòng chúng ta là thế nào thua trợ? Chỉ biết là bùi đầu dẫn bóng gánh xiết diễn viên. lãnh xiếc diễn viên là đối địch fan bóng đá cùng một bộ phận truyền thông cho vị tin lấy vũ nhục tính ngoại hiệu bởi vì vị này bợ dạ xỉ đến tuổi trẻ cầu thủ đặc biệt tam hiểu dẫn bóng cũng thích dẫn bóng hắn đá bóng động tác cực kỳ sức tưởng tượng một số thời khắc lộ ra quá khoe khoang đưa tới đối thủ cầu thủ cùng fan bóng đá bất mãn về phần truyền thông thì là dùng cái ngoại hiệu này phê bình vị tin quá mức dính cầu nóng lòng biểu hiện ra bản thân một fan sức tưởng tượng sau khi biểu diễn đối đội bóng tiến công lại không đưa đến cái gì trợ giúp vị tin phi thường chán ghét cái ngoại hiệu này hắn đã từng bởi vì ở trong trận đấu đối thủ cầu thủ gọi như vậy hắn. mà tức giận đến đi lên cùng đối phương đình yêu, dẫn đến ăn vào tấm thứ hai thẻ vàng bị tính gộp lại thẻ đỏ phát hạng cho nên bây giờ nghe sần nỉ ỉn cũng như thế miệng mai hắn hắn cũng không còn cách nào chịu đựng dùng sức đem mình vận động bao đập xuống đất sau đó liền xông đi lên muốn cùng ỉn đánh nhau tại sắp vọt tới ỉn cùng phía trước thời điểm hắn bị ỉn bên người đồng đội cản lại hắc hắc tỉnh táo một điểm vì tin nghi tỉnh táo ỉn được tiện nghi còn khoe mẽ hướng về phía bị cản lại vì tin còn đang kêu gạo đến a tiểu tử đến a hướng chỗ này đến hắn đem mặt đưa tới sau đó hắn liền bị đội trưởng Gove rời ra. ngươi đang làm cái gì? In, ngươi tại sao có thể vũ đục mình đồng đội? tiếp lấy hắn lại quay người đối đang ngăn đón vì tin ý đồng đội hô, đem hắn ôm tốt. vì tín ý bị một cái đồng đội chặn ngang ôm lấy, một cái khác đồng đội còn che ở trước người hắn, dùng sức cán lấy bờ vai của hắn. hắn tựa như là bị dây cương một mực trói buộc lên mã, chân trước cao cao nâng lên, lại không cách nào tiến lên được bước. chỉ có thể chỉ vào In Gavet, ngươi có tư cách gì nói ta? Mùa giải còn không có kết thúc, ngươi liền cùng kẹn xin tận ký ước. ngươi cứ như vậy không kịp chờ đợi muốn rời khỏi bồi dưỡng ngươi đội bóng sao? sunny in hợp đồng tại tháng 6 năm nay 30 ngày đến kỳ mà hắn cùng tỉnh câu lạc bộ đều không có ý định tước dựa theo quy định hắn có thể tại hợp đồng đến kỳ nửa trước năm cùng mặt khác đội bóng tiếp xúc cho dù là ký kết đều có thể chờ hắn cùng tìm hợp đồng đến kỳ về sau hắn liền tự động trở thành mới ông chủ cầu thủ làm như vậy từ trên quy tắc tới nói không có tấm bệnh thế nhưng là tại đội bóng còn đang vì cấp chủ hạng mà chiến thời điểm làm đội bóng chủ lực cầu thủ lại tuyên bố đã tìm xong nhà dưới đã phá hủy phòng thay đồ trong không khí cũng làm cho fans hâm mộ bóng đá cực kỳ tụ thương cho nên tại tin tức truyền thông buộc gia ỉn đã cùng Luân Đôn Hảo Môn kẹn xin tận ký kết về sau, lập tức liền đã dẫn phát hải lượng kháng nghị cùng chỉ trích, thậm chí có phẫn nộ tìm fan bóng đá tại trên mạng thu thập ký tên, hô hào mạt gạ dẹt đem ỉn chuyển xuống đến đội dự bị đi, thẳng đến hắn hợp đồng đến kỳ đều không cần cho hắn ra sân cơ hội, bọn hắn đều không muốn tại tim một trông thấy hắn. bị lôi chuyện cũ ỉn về không vì thế cảm thấy khó xử xấu hổ, mà là lanh lợi tiếp tục cầm dương quái khí vì ha, đừng nói ba ba của ngươi không có tại cho ngươi tích cực tìm kiếm nhà dưới, ngươi chẳng lẽ liền muốn lưu tại nơi này sao? ngươi lại có tư cách gì nói ta? năm ngoái mùa hè thời điểm, vị Tín ý liền náo ra qua muốn chuyển lượng rời đi ngay đồn. Lúc ấy truy cầu hắn đội bóng cũng không biết, chẳng qua là lúc đó tìm câu lạc bộ kiên quyết không thả người, hắn mới không đi được. Ngươi cùng câu lạc bộ hợp đồng lúc nào đến kỳ? Ngươi như thế trung tâm, vì cái gì không đi tìm câu lạc bộ tước cước? Ngươi thậm chí có thể ở chỗ này đã phải nghỉ thi đấu. Làm ngươi trung thần, ha? Vị Tín ý bị ỉn châm chọc cơ hồ mất lý trí, ngăn đón hắn các đội hữu cũng không thể không càng dùng sức, mới có thể khóa lại tóc này bị liên báo đen. Coi như ta muốn rời khỏi, ta cũng sẽ vì chi này đội bóng đem hết toàn lực. chỉ cần ra sân, ta nhất định là nhất ra sức, ta xứng đáng câu lạc bộ cho ta mỗi một phân tiền. mà ngươi đây, ngươi con sâu rượu này, cầm toàn bộ đội cao nhất tiền lương, ngươi lại cống hiến cái gì? ngươi cống hiến toàn bộ đội cao nhất đường biển tin tức cùng mặt trái tin tức. đủ rồi, đủ. tất cả im miệng cho ta, bất tranh cãi. đội trưởng Goreskhan cả giọng gầm hết, nhưng hắn cũng không thể kết thúc trận này nội chiến, xung đột song phương đều đỏ mắt, ai cũng không nguyện ý cho hắn cái đội trưởng này một bộ mặt. cứ việc có người khuyên giá đỡ, cũng hiệu quả quá mức bé nhỏ. chỉ là không có để cho hai người quyền quyền đến thịt đánh nhau mà thôi cũng không thể ngăn cản bọn hắn cách đám người lẫn nhau phun phòng thay đổi trong loạn cả một đoàn ngồi tại một bên khác hậu vệ giữa hugo gần một nhìn xem trước mắt hỗn loạn một màn không có chút nào muốn đi lên hỗ trợ khuyên can ý tứ mà là dùng trêu tức giọng nhạo và nói tốt à tốt à vương còn chưa tới đâu liền đã nhường phòng thay đổi trong trở nên không yên ổn trở, trở. sau đó hắn quay đầu hỏi ngồi tại bên cạnh mình trung vệ cộng tác mặt katip nói đến ngươi đã từng cùng vương tại la liga bên trong giao thủ qua katip gật gật đầu "Ừm, nhưng chỉ có ba cái mùa giải vậy ngươi và hắn có giống như bây giờ làm qua giá đỡ sao trực tiếp động thủ không có nhưng ta cùng hắn lẫn nhau mang qua cà tít đàng hoàng nói ngươi biết ta lúc còn trẻ tính tình bạo vương cũng không phải người hình lành cho nên ở bên cạnh nghe hậu vệ phải dạ cột ba mạ bạc đổi sắc mặt kia xong đương vương gặp lại ngươi cà tít lắc đầu liên tục không đến mức ca. chúng ta lúc ấy chỉ là đều vì mình chủ mà thôi hắn tại barcelona thi đấu ta tại mazit fan club ngươi biết cái này hai chi đội bóng ân đoán sâu bao nhiêu lại nói đều đã nhiều năm như vậy bạn mạ bạc nói có thể ta nghe nói Vương là một cái cực kỳ mang thù người. Ngươi xác định hắn sẽ không nhớ ngươi nhớ đến bây giờ. Cả tịt ngây mẩn cả người, trên mặt xuất hiện rõ ràng do dự thần sắc. Hiển nhiên hắn cũng không xác định vương liệt phải trăng còn lại bởi vì năm đó xung đột mà gây chuyện với hắn. Gần đốt nhìn qua còn tại xung đột hỗn loạn trang diện, thở dài, thượng đế phù hộ, hy vọng chúng ta có thể thuận thuận lợi lợi, bình an đã xong cái này mổ giải, Tại phòng thay đổi nơi hẻo lánh trong, cũng có người đối đang ở trước mắt phát sinh kịch liệt xung đột làm như không thấy Đội bóng tiến công giữa trận mặt thì Van rỉn thấp giọng hỏi bên người trùng phong tơ ô lại, nếu như Vương tìm ngươi muốn số 9 quần áo chơi bóng, ngươi sẽ cho hắn sao? Tôi lại lắc đầu, ta làm sao cho? Dựa theo quy định, dãy số đăng ký về sau tại toàn bộ mùa giải là không thể nửa đường thay đổi, coi như ta muốn cho, cũng cho không được hắn. Ban rỉn kéo lại hỏi, kia dưới mùa giải đâu? Tôi lại trầm mặc một chút, sau đó nói ra, nếu như hắn tìm ta muốn, vậy ta sẽ cho hắn. Tiếp lấy hắn cười khổ, chẳng lẽ ta còn có thể cự tuyệt một cái suất Sơ ta? Ban rỉn hắn hiện tại có thể không tính là ta không muốn gây nên những cái kia không cần thiết tranh luận chỉ là một con số mà thôi. Van dỉn kẹo khẽ nói. Dù sao ta không thích cách làm này. Dù là hắn là chi na van. Mà khác một châu ngóc ngách trong cũng có tin cầu thủ đang nhỏ dọa bàn luận. Các ngươi nhìn vương cho sổ phỉ ạ venshur bóng đá kia phong thư từ biệt sao. Sophie bộ điều hành đã phá đại phòng. Cha cha. Khó trách truyền thông nói vương tổng là muốn cùng mình phía trước ông chủ trở mặt. Mỗi lần lúc rời đi đều sẽ cực kỳ không thoải mái. Ha ha nhìn. Nói thực ra ta cảm thấy thật thoải mái. ta tuyệt không thích Sophia, bọn hắn luôn luôn minh báo tự đắc, ai cũng xem thường dáng vẻ có thể nhìn thấy bọn hắn phá phòng thật sự là không dễ dàng ai các ngươi nói vương về sau rời đi tìm thời điểm sẽ không cũng là tan dã trong không vui a phòng thay đồ trung ương nhìn cùng vì tin mỉ hai người còn tại các đội hữu ngăn cả dưới lẫn nhau phun nước miếng bóc lấy đối phương ngắn đội trưởng vô thì tốn công vô ích dấu giận, cái gì cũng không cải biến được không có khuyên can cầu thủ thì ngồi tại trên vị trí của mình chết lặng nhìn xem trước mắt đây hết thảy hay là che miệng xì xào bàn tán thậm chí còn có người tại ồn ào. ngoại giới nói bọn hắn là một đám chỉ nhận tiền lính đánh thuê mà không phải một chi chân chính quân đội nhìn như vậy đến thật đúng là không có nói sai ngay tại tràng diện hỗn loạn đến không cách nào thu thập thời khắc nguyên bản đóng chặt phòng thay đổi đại môn đột nhiên bị người đẩy ra một cái đeo túi sách bóng người xuất hiện tại cửa ra vào mà phòng thay đổi trong tất cả mọi người mặc kệ là trong xung đột vị tin y ỉn vẫn là khuyên can đội trưởng goethe cùng ngồi xem trò vui tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía cái này khách không ngợi mà đến vương liệt đầu tiên là kinh ngạc nhìn xem trước mắt một màn này sau đó khẽ nghĩa miệng dần dần lên thật náo như ta đây là các người đặc biệt nghi thức hoan nên sao chương 16, vương liệt là cái dạng gì người một chương 16, vương liệt là cái dạng gì người một hoàng bét ngay tại bố trí công việc kế hoạch mặt gạ dẹt bị trợ lý huấn luyện viên vạ rộ một tiếng này kinh hô hấp dẫn lực chú ý hắn quay đầu đi hỏi thế nào vương cùng ta để lời miệng nói hắn nghị xế chiều hôm nay liền đi cùng đội huấn luyện hắn đi hắn chứ sao nhưng ta quên nói cho gội chuyện này vậy thì có cái gì vấn đề mặt gạ dẹt khoát khoát tay đừng điều khiển lòng này chúng ta cũng có chúng ta công việc muốn vương kiểm tra sức khỏe báo cáo đã ra tới thân thể của hắn năng lực xác thực không như từ trước chủ yếu là bắp thịt tính dẻo dai trượt nghiêm trọng động tác có chút cứng ngắc lại lực buộc phát hạ xuống trông cậy vào hắn còn tượng lúc tuổi còn trẻ như thế không ngừng cao tốc bắn bọn, hiển nhiên là không thể nào nhưng hắn lực lượng còn tại tiêu chuẩn đường phía trên chúng ta muốn cân nhắc một chút làm sao nhằm vào vương hiện tại thân thể năng lực làm ra chiến thuật cùng huấn luyện bên trên năm bài Kẻ xạ vạ dồ cũng thấy được bản thân hẳn là quá lo lắng coi như mình không có nói phía trước chào hỏi có thể có vấn đề gì tất cả mọi người là người trưởng thành rồi vương liệt lại là chức nghiệp kiếp sống dài đến hai năm lao tướng Cái gì chẳng diện chưa thấy qua. Đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất chuyển lượng. Hẳn là làm sao đi phòng thay đồ, làm sao cùng mới các đội hữu nhận biết, không cần người khác dạy. Cho nên bị Mạt Gạ dẹp nhắc nhở về sau, hắn cũng lắc đầu đem mình vừa rồi lo lắng vung ra náo hải, đem lực chú ý tất cả đều vùi đầu vào lập tức trong công việc. "Đây, ta không có tiếp vào huấn luyện viên tổ thông chi, nói ngươi hôm nay liền muốn đến huấn luyện." lì Luy Go lúng túng tay cũng không biết làm như thế nào thả, làm đội trưởng, lại bị một cái mới viện binh nhìn thấy đội bóng nội chiến một màn, hắn đơn giản hận không thể có thể nguyên địa nghị thi đấu. ta cũng là lâm thời lên ý vương liệt cười nói liên tưởng đến hắn vừa rồi đẩy cửa chỗ nhìn thấy một màn vương liệt đột nhiên nghĩ mặt gạ dẹp sẽ không phải là cố ý không thông chi đội bóng a chính là vì đem chi này đội bóng chân thật nhất hiện trạng không thêm bất luận cái gì che giấu hiện ra ở trước mặt mình hắn có phải hay không muốn cho ta bản thân cảm nhận được mình gia nhập liên minh đội bóng đến tột cùng là cái dạng gì rất lớn mà ta cũng không sợ ta trong đêm sách thùng đi đường vương liệt càng thêm có thể lý giải mặt gạ dẹt vì cái gì nhất định phải làm cho chính mình tới cái này dối bởi phòng thay đồ thật đúng là cần một cái có thể chấn được tất cả mọi người hung ác dã nhi đương nhiệm đội trưởng eddie hot hiển nhiên không phải là người như thế vật gỗ đem vương liệt nụ cười trên mặt lý Giải thành trêu tức cái này nhường hắn càng thêm xấu hổ nếu như vương liệt chỉ là ở ngoài cửa nghe được hắn còn có thể làm bộ không biết che giấu đi có thể bây giờ người ta liền đứng tại cổng nhìn cái rõ ràng nếu là hắn còn có thể làm bộ chuyện này không tồn tại vậy cũng không khỏi quá lừa mình dối người thế là hắn chỉ có thể lắc đầu thở dài thật sự là thật có lỗi ngươi vừa mới đến liền để ngươi trông thấy chuyện như vậy hắn cực kỳ hay náy nhưng kẻ đầu têu sần nhì ịn nhưng không có ý nghĩ như vậy ngược lại hướng về phía vương liệt thị uy tiểu dáng âm dương quay khí không có chuyện đội trưởng coi như vương hôm nay không nhìn thấy qua mấy ngày cũng có thể nhìn thấy nói không chừng còn có thể tham dự bên trong đó đâu là đi vương ngươi ngầm miệng nếu không phải thân là đội trưởng không thể khởi động tay đánh đồng đội xấu đầu em đều nghĩ trở lại cho cái này ngôn chướng một quyền mà khác đồng đội cũng cực kỳ im lặng không nghĩ tới ịn vậy mà trực tiếp khiêu khích lên vương liệt biết hắn không thích vương liệt gia nhập liên minh có thể liền giả đều không giả tiểu tử này kể từ cùng kẹn xin tần ký kết về sau thật sự là triệt để thả vương liệt có thể cảm nhận được sân nhì ỉn đối với mình ý bất quá hắn cũng sẽ không giống tuổi trẻ vị thị nhì như thế ném bao liền xông đi lên cùng mình mới đồng đội tại vật lý bên trên hòa mình hắn tự hồ đối với ỉn khiêu khích làm như không thấy trên mặt y nguyên mang theo tiểu dung nói ra một câu nhường ở đây tất cả mọi người đều thất kinh nói ta lại cảm thấy cái này không có gì không tốt cái này sinh cơ bừng, bừng vạn vật cạnh tranh phát chẳng diện cần phải so sổ phi ạ kia âm u đầy tử khí phòng thay đổi hào khí tốt hơn nhiều thậm chí một lòng muốn chọc giận vương liệt sân nhi in đều cực kỳ ngoài ý muốn a bất quá hắn nhanh nhất kịp phản ứng thư lệnh nói không hổ là hào môn tự tinh, nói chuyện trình độ chính là cao tổn hại người cùng khen người đồng dạng bị hắn một nhắc nhở như vậy phòng thay đổi trong có chút người nhìn hướng vương liệt ánh mắt cũng thay đổi được đến không quá thân mật bắt đầu vương liệt lại không hề lo lắng khoát khoác tay được in, kiềm chế mùi vị ngươi toàn thân trên dưới vị chua ta tại bãi đỗ xe đều người thấy tiếp lấy hắn đối mặt phòng thay đồ trong toàn thể thành viên nghiêm mặt nói ta là nghiêm túc mặc dù In cùng vị tin vừa rồi đánh một trận nhưng tối thiểu nhất bọn hắn thẳng thắn lại đầy đủ trao đổi ý kiến của mình mà tại sophie ạ phòng thay đồ trong mọi người coi như trong lòng có ý nghĩ gì cũng sẽ không tùy tiện nói ra mỗi cái người đều một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề các người biết gần nhất hơn nửa năm đó đến nay lúc nào sophie ạ phòng thay đồ trong náo nhiệt nhất sao mọi người cực kỳ mờ mịt lắc đầu cảm thấy vương liệt vấn đề này hỏi được đơn giản khôi hại, chúng ta là tin cầu thủ a chỗ nào mẹ hắn biết sổ sophie ạ phòng thay đồ trong sự tình còn tốt vương liệt cực kỳ nhanh công bố đáp án mà không phải thật cười tùng tìm yêu cầu mọi người đoán xuống dưới hắn nói ra ngay tại ta bị tiến đến đội thanh niên thời điểm phòng thay đổi trong đột nhiên yên tĩnh trở lại nhưng loại này yên tĩnh cực kỳ nhanh liền bị một tiếng không có đỉnh chỉ cười nạo phá bỡ a thật có lỗi Hugo gần đột dùng tay che miệng thần sắc hơi có chút xấu hổ vừa rồi cười nạo âm thanh chính là hắn phát ra tới Vương Liệt lại cũng không để ý hắn nhún nhuyễn bay không cần thật có lỗi bởi vì ta vốn chính là đem cái này xem như chuyện cười giảm cho các ngươi nghe có sổ phì ả đối so cho nên ta cảm thấy các ngươi nơi này vẫn rất tốt tốt xấu là cái bình thường đội bóng không khí có ý kiến gì nói thẳng ra đây không phải rất tốt sao Gô thật nghe không hiểu Vương Liệt là tại trầm trọng, vẫn là nói lời thật lòng, hắn chỉ có thể từ góc độ của mình tiến hành bản thân phê bình. Bất kể như thế nào, đánh nhau là không đúng. Kết quả Vương Liệt vô mở vai của hắn, nói với hắn, đánh nhau cũng không có gì lớn. Tất cả mọi người là nam nhân, nếu quả thật có mâu thuẫn, đánh một trận cũng tốt hơn giấu ở trong lòng sau đó luôn muốn ở sau lưng cho người dở trò xấu tốt. Trọng yếu nhất chính là muốn thẳng thắn, muốn câu thông, có ý kiến gì để nói, có lời gì cứ nói, vấn đề nói ra mới có được giải quyết khả năng. Tín phòng thay đổi trong mọi người hai mặt nhìn nhau. đều không nghĩ tới cái này chuyển thuyết bên trong phiền phức nhân vật hoàn toàn một bộ người hòa giải ráng vẻ vậy mà như thế tốt ở chung dễ nói chuyện cứ việc tại vương liệt dài đến 20 năm trước nghiệp kiếp sống trong luôn có truyền thống quay chung quanh tại chung quanh hắn nhất cử nhất động của hắn đều là mọi người chú ý tiêu điểm nhưng kỳ thật cực kỳ nhiều người đều không rõ lắm vương liệt đến tột cùng là cái gì người bên cạnh hắn phảng phất vây quanh từng lớp sương mù hình tượng của hắn thậm chí hoàn toàn tự mâu thuẫn có người nói hắn tính tình không tốt bá đạo vô lễ liền có người nói hắn cực kỳ có ái tâm chưa từng cự tuyệt fan bóng đá yêu cầu có người nói hắn bất cận nhân tình Khuyết thiếu bằng hữu, cũng có người nói hắn phi thường vui lòng cho cầu thủ trẻ đề nghị cùng trợ giúp, cho nên liên quan tới Vương Liệt đến tọt cùng là cái bộ dáng gì người, mỗi cái tiền cầu thủ trong lòng đáp án khẳng định cũng không giống nhau, bạ mạ bạ không liền cảm thấy được đến Vương Liệt là cái cực kỳ mang thủ lòng dạ hẹp hỏi sao? Bất quá giờ này khắc này đứng tại trước mặt bọn hắn Vương Liệt, tựa hồ không có trước đó truyền thuyết như vậy phong mang tất lộ, quái gở quái đản. Chẳng lẽ nói tại bị sổ phỉ a đuổi ra khỏi cửa, cơ hồ không chỗ nào có thể đi hắn rốt cục dự định nghĩ lại mình trước kia sợ tác sở vi, thay hình đổi dạng sao? muốn thật sự là như vậy bọn hắn giống như cũng không cần lo lắng như thế nào cùng vương liệt ở chung được ngay tại chương 16, vương liệt là cái dạng gì người hai chương 16, vương liệt là cái dạng gì người hai tin đắm cầu thủ trong lòng nghĩ như vậy thời điểm vương liệt lại nói cho nên cứ việc ta mới ngày đầu tiên đi vào chúng ta đội bóng nhưng ta cũng định đem lời trong lòng mình nói ra cùng mọi người đầy đủ thẳng thắn tiến hành giao lưu đương nhiên đây cũng là tính cách của ta một trong ta người này cứ như vậy có chuyện nói thẳng không vòng quanh cho nên một số thời khắc khó tránh khỏi cho người mạo phạm cảm giác liên đứng tại vương liệt bên người Hệ lì Họt gỗ đột nhiên có loại cảm giác cái này người mới là chi này đội bóng đội trưởng mà hắn không phải đầu tiên đâu trước làm xuống tự giới thiệu ta gọi vương liệt trung quốc cầu thủ các ngươi có thể gọi ta vương cũng có thể gọi ta vương liệt đều có thể nhưng đừng gọi ta liệt vương kia không phù hợp chúng ta trung quốc quen thuộc ta nghe cực kỳ khó chịu cũng phản ứng không kịp là đang gọi ta tựa như ta cũng sẽ không dựa theo quốc gia chúng ta quen thuộc đem các ngươi họ đặt ở danh tự phía trước xương hô bởi vì các ngươi cũng không quen cho nên đó là cái quen thuộc vấn đề cũng là một cái tôn trọng lẫn nhau vấn đề ta tôn trọng thói quen của các người cũng hy vọng các ngươi tôn trọng thói quen của ta lời nói này được đến có chút bá đạo nhưng lại nhường người tìm không ra mau bệnh tới bởi vì vô luận là tôn trọng đối phương quen thuộc vẫn là tôn trọng lẫn nhau đều không sai có ai sẽ ở lúc này đứng ra phản đối biểu thị chính mình là hay là tôn trọng người khác sao không có cho nên thậm chí đau đầu sần ỉn cũng không có lên tiếng chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm vương liệt, muốn làm rõ ràng hắn trong hồ lô đến tận cùng muốn làm cái gì tại an tĩnh phòng thay đồ trong Vương Liệt nói tiếp, cực kỳ cao hứng có thể nhận biết mọi người, kỳ thật trước đó chúng ta đều gặp mặt, giao thủ qua, bất quá hôm nay mới tính chân chính chính thức nhận biết. Sau đó cũng cực kỳ cao hứng có thể gia nhập tiền chi này đội bóng, cùng mọi người trở thành đồng đội. Ta tin tưởng liên quan tới ta là thế nào đến tỉn, mọi người nhất định tại truyền thông bên trên, trên mạng nghe nói qua cực kỳ nhiều phiên bản, mà ta hiện tại muốn cho các ngươi nói, là ta phiên bản, ngay tại ta bị đổi tới đội thanh niên vào cái ngày đó ban đêm, ta nhận được huấn luyện viên chính mặt gạ dẹt điện thoại, hắn mời ta gia nhập Liên Minh Tỉn. hắn cho là ta y nguyên có thể vì chi này đội bóng cống hiến lực lượng y nguyên có thể trở thành đội bóng trọng yếu một viên ta do dự mấy ngày sau đó đáp ứng hắn ta không có tại cá nhân đãi ngộ bên trên yêu cầu quá nhiều chuyển nhượng hao tốn nhiều ngày như vậy chủ yếu là bởi vì ta người đại diện tại cùng sổ phi ạ đàm giải ước điều kiện ta không muốn bồi thường bọn hắn một phân tiền bởi vì ta cảm thấy bọn hắn không xứng tìm ta phải bồi thường trong bất chi bất giác tìm đám cầu thủ vậy mà đều nghe được nhập thần liên quan tới vương liệt làm sao tới tìm trên mạng có rất nhiều loại thuyết pháp mà bây giờ cái này đúng là bọn hắn chưa nghe nói qua hoàn toàn mới phiên bản Dù sao cũng không có nhà ai truyền thông có thể biết bọn hắn huấn luyện viên chính sang mặt gạ dẹt cùng vương liệt gọi điện thoại nội dung cụ thể nha. Sự tình chính là như vậy, huấn luyện viên chính cùng ta đều cho rằng tại tìm chi này đội bóng, ta còn có thể cống hiến lực lượng của mình, ta còn có thể vì chi này đội bóng làm cực kỳ nhiều, đây là vinh hạnh của ta. Cho nên, ta không phải tới đây dưỡng lão, nào có lưu tại ETL dưỡng lão. Muốn dưỡng lão, ta vì cái gì không trở về Trung Quốc? Nhiều tiền chuyện ít rời nhà gần, nhiều hoàn mỹ công việc. Nhưng ta còn là lựa chọn lưu tại ETL vì cái gì? Vương liệt liếc nhìn toàn trường. Hắn chú ý tới vì tin y bờ môi nhúc đích, tựa hồ muốn nói chuyện, nhưng hắn không cho bờ dạ sỉ tiểu tử nói tiếp cơ hội, mà là mình trả lời, bởi vì ta không cam tâm, ta không cam tâm lấy một cái kẻ thất bại thân phận rời đi Vương quốc Anh, rời đi Châu Âu, ta còn không có thắng đủ, cho nên Vương Liệt hơi ngưng lại, sau đó dựng thẳng lên bàn ngón tay, nói thật đi, ta tới đây liền vì làm ba chuyện, thắng trận, thắng trận, hay là hắn mẹ thắng trận, hắn lời nói này trong phòng thay đồ đưa tới một trận không nhỏ bạo động, Vương Liệt mặc kệ, tiếp tục phối hợp nói tiếp, vì thắng trận, ta có thể nỗ lực hết thảy. ta sẽ cố gắng huấn luyện ở trong trận đấu sẽ đem hết toàn lực đương nhiên ta cũng biết bóng đá là tập thể vận động chỉ dựa vào ta một người là không đủ cho nên ta sẽ còn mang theo các ngươi liệu mạng huấn luyện ở trong trận đấu đem hết toàn lực hắn nói lời nói này thời điểm liền thẳng tắp nhìn chằm chằm phòng thay đồ trong mặt khác đám cầu thủ trong ánh mắt tràn đầy hỏa diễm không có chút nào né tránh ngược lại là mặt khác tìm đám cầu thủ bị như thế cực nóng đồng thời không che giấu chút nào ánh mắt nhìn đến cực kỳ không được tự nhiên có chút người kìm lòng không được rời đi ánh mắt vương liệt không chút nào cảm thấy xấu hổ hắn tiếp tục nói ra ta sẽ lôi kéo các ngươi tất cả mọi người cùng một chỗ chạy về phía trước, tại đạt tới mục tiêu trước đó sẽ không dừng lại. đừng cho là ta là tại đối với các ngươi nói bừa, ta cam đoan mình mới vừa nói mỗi câu nói đều là lời thật lòng, ta là tới thật. ta mặc kệ chính các ngươi trong lòng có ý nghĩ gì, ta đều sẽ như thế làm, đem các ngươi tất cả mọi người buộc bắt đầu, bó thành một cái chính thể, sau đó mọi người cùng nhau xông về phía trước, cùng đi thắng. từ vừa rồi bắt đầu, vương liệt liền từ đầu đến cuối đều tại quan sát phòng thay đổi trong mối các đội lưu biểu tình, có người nghe thấy hắn nói như vậy biểu tình rõ ràng phân chấn, có người một mặt chết lặng. còn có người thì rõ ràng có chút thất kinh thế là vương liệt nhìn chằm chằm thất kinh sần mì in nết miệng cười lên đây chính là ta muốn cho mọi người nói lời trong lòng ta sẽ như vậy nói cũng sẽ như vậy làm ta không biết các ngươi có thể hay không tiếp nhận nhưng không quan trọng có thể tiếp nhận đương nhiên được ta cũng tiết kiệm một chút lực nếu như không thể tiếp nhận vậy cũng phải tiếp nhận yên tâm ta liền xem như kéo cũng sẽ đem các ngươi kéo đi điểm cuối cùng dù là các ngươi bị kéo được đến ra chóc thịt bong máu thịt bé bét ta cũng sẽ không bởi vì các ngươi hô đau liền dừng lại muốn ít chịu khổ một chút vậy liền cố gắng đuổi theo ta chạy làm xong tự giới thiệu về sau vương liệt không tiếp tục cùng đám này mới các đội hữu hàn viên nói chuyện tiếng liên lạc tình cảm hắn cấp tốc thay xong quần áo liền trực tiếp đi ra cửa cũng không ai hỏi hắn làm gì đi coi như trước đây không cùng vương liệt làm qua đồng đội nhưng cũng nhiều ít từ truyền thông bên trên thấy qua liên quan tới vương liệt các loại đưa tin cho nên biết vương liệt là sớm ra ngoài huấn luyện làm nóng người đây cũng là hắn nhiều năm thói quen từ lâu đến huấn luyện lúc toàn bộ đội sớm nhất sau khi kết thúc huấn luyện lại là toàn bộ đội đi chế nhất Có khi ngươi thậm chí có thể liên tục tốt mấy ngày trong phòng thay đồ không gặp được hắn, bởi vì hắn luôn luôn tại toàn bộ đội đều trước khi đến liền đã trong phòng thay đồ thay xong quần áo đi ra, mà chờ toàn bộ đội đều đi, hắn mới có thể từ trên sân huấn luyện trở lại phòng thay đồ, một mình càng áo tắm rửa. Hôm nay mọi người đều trong phòng thay đồ đánh một trận, mới nhìn rõ Vương Liệt, xác thực cũng có thể chứng minh Vương Liệt là thật Lâm Thời lên ý muốn vào hôm nay buổi chiều liền đến huấn luyện. Hắn như thế vừa đi, phòng thay đồ trong nguyên lai có chút ngưng kết không khí có chỗ lòng. Tỷ cầu thủ cũng phản phất xuống lại, rốt cục có thể há mồm thở dốc, tùy ý nói chuyện. Ý dẫn đầu ra, vẫn là quen thuộc cơm dương ngữ khí hắn đang nói cái gì mê sảng hắn cho là hắn là ai cùng hắn không hợp nhau bợ dạ xỉ tiểu tướng vì tin nhỉ không chút nào yếu thế đôi trở về hắn là hai giới giải quả cầu vàng người đoạt giải vương liệt hắn vẫn là tại ngũ xạ thủ tốt nhất tại ngũ trang thi onlist xạ thủ tốt nhất đội tuyển quốc gia lịch sử xạ thủ tốt nhất hắn càng là thất quan vương ngươi lại cho là ngươi là ai in kích động ha làm sao ngươi còn muốn cùng ta đánh một trận đến a vì tỉ nỉ khai nói thật có lôi ta hiện tại cũng không có, có cái kia thời gian ta phải đi cố gắng đuổi theo vương bước chân nói xong, đã thay xong quần áo chơi bóng hắn đi theo chạy ra phòng thay đồ, đuổi theo thần tượng của mình. Thứ cấp trên núm ngẩn, nhìn đầu tiên là khó chịu hừ một tiếng, sau đó quay đầu hướng đội trưởng Nàn, vương vừa mới đến, liền nhìn càng giống như là một cái đội trưởng, cực kỳ hiền nhiên, hắn không có đem ngươi để vào mắt, đội trưởng. Goez mặt đen lên đỉnh trở về, ngươi cũng không có đem ta để vào mắt, y không thèm để ý chút nào, y nguyên cười đùa tí tưởng, đội trưởng kia ngươi thật tin tưởng vương nói những lời kia sao? Ta là chỉ hắn muốn lôi kéo chúng ta toàn bộ đội cùng một chỗ liều, ta có tin hay không thì thế nào. hắn cũng không cần ta tin tưởng chính hắn sẽ đi làm. Elie Goet nói sau đó hắn chuyển hướng toàn bộ đội. ta cảm thấy vương có một chút nói không sai tất cả chúng ta đều phải so trước kia càng cố gắng mới được muốn trong huấn luyện đem hết toàn lực ở trong trận đấu cũng đem hết toàn lực. ta biết ngoại giới đối chúng ta có rất nhiều không dễ nghe thuyết pháp ta hy vọng mọi người có thể nhớ kỹ tại các ngươi trước khi rời đi chúng ta vẫn là một chi đoàn đội. phòng thay đồ trong không biết có bao nhiêu người đem hắn lời nói này nghe là được mọi người một mực làm lấy chính mình sự tình không có mấy người đáp lại đội trưởng của bọn họ. đội bóng trong chủ lực hậu vệ hugo gần đúng đang cùng mình cộng tác mặt cả xì xào bàn tán thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt quả nhiên là đã đầy đủ lại thẳng thắn nói ra ý nghĩ của mình bất quá hắn thế nhưng là một cái mới chuyển nhượng đến người mới à, ta còn tưởng rằng hắn đã tại chi này đội bóng đá cực kỳ nhiều năm đầu Cả cười nói mặc dù ta không cùng vương làm qua đồng đội nhưng hắn bộ này ai cũng không điều dáng vẻ ngược lại là cùng ban đầu ở la liga lúc giống nhau như lúc một điểm không thay đổi ta còn tưởng rằng hắn sẽ giống như ta theo niên kỷ tăng trưởng trở nên càng ngày càng bình thản bã mạ bà hỏi hắn vậy ngươi có lo lắng hay không vương tìm người phiền thức cả tít nhìn thoáng qua sân nghĩ ịn, sau đó nhỏ giọng nói lo lắng cái gì vô luận là huấn luyện vẫn là tranh tài ta đều không có trộn qua lười vương liệt còn chưa đi đến sân huấn luyện chỉ nghe thấy có người sau lưng gọi hắn vương vương hắn quay đầu phát hiện là đội bóng trong vợ dạ xi si tiểu tướng cơ lệ tổng bị tín Nhi, liền dừng bước lại chờ hắn vì tín y gặp vương liệt chờ hắn cũng lập tức chạy chậm mấy bước ra tốc đuổi theo đuổi kịp vương liệt về sau hắn liền miết miệng lộ ra một ngụt rõ ràng rằng cười đến cực kỳ vui vẻ ngươi là muốn sớm đi làm nóng người sao ta cùng ngươi cùng một chỗ ta biết đây là thói quen của ngươi ngươi về sau làm như thế thời điểm cũng xin đem ta mang lên đi vương liệt trên giới đánh giá một phen cái này bợ dạ xì tiểu tử hắn đối cái này người ấn tượng vẫn rất sâu bởi vì vì tin không chỉ một lần nói qua hắn sùng bái nhất ngôi sao cầu thủ chính là vương liệt lần này ngôn luận còn nhường hắn tại trên mạng gây nên qua tranh luận bởi vì hắn một cái bợ dạ xì người không sùng bái đồng bào của mình tiền bối dọn nghi lại sùng bái một cái trung quốc cầu thủ hơn nữa còn xem như dọn đối thủ cạnh tranh mặc dù dò fans hâm mộ bóng đá một mực tuyên bố Vương Liệt không xứng cùng nhà bọn hắn thần tượng đánh đồng, nhưng bọn hắn đồng thời lại đặc biệt căm thù Vương Liệt. Vì tín ý bởi vì nói Vương Liệt là mình thần tượng thời điểm, liền để không ít dò nhỉ đám fan hâm mộ phá phỏng, Vì tín ý cũng bởi vậy tiếp nhận cực kỳ lớn dư luận áp lực. Bất quá đỉnh lấy áp lực lớn như vậy, vì tín ý vẫn là không có cải biến ý nghĩ của mình. Y nguyên nhiều lần tại trường hợp công khai biểu đạt đối Vương Liệt sùng bái. Đáng nhắc tới chính là Vương Liệt kêu phong cáo sổ phỉ ạ hâm mộ bóng đá thư từ biện phát biểu về sau. Vì Tín ý trước tiên điểm tán phát. đồng thời tại phát bên trong tán thưởng Vương Liệt là vĩnh viễn truyền kỳ lập trường tương đương kiên định loại này cùng nhiệt lượng Vương Liệt không thể không hoài nghi trước mắt tiểu tử này nói không chừng hơn phân nửa là bị truyền thông tuyên truyền cho mang lệnh đối với mình có một ít fan hâm mộ lọc kính không biết đương hắn thật cùng mình sớm chiều ở chung về sau có hay không còn có thể kiên trì thích chính mình Ngươi không phải thích rồng sao kia rồng hiện tại đến ngươi cùng phía trước ngươi có phải hay không thật thích rồng liền chờ xem đi Vương Liệt đối với hắn cười gật gật đầu vậy ngươi cần phải cố gắng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi đi theo ta luyện là cực kỳ vất vả. vì tí nỉ không chút nào yếu thế ta cầu còn không được đâu ta muốn trở thành ngươi như thế vương liệt đối với hắn câu tay vậy đến đây đi chúng ta trước cùng một chỗ nóng cái thân chương 17, bảy lão vô lại một chương 17, bảy lão vô lại một ngươi có hay không cảm thấy hôm nay có cái gì cùng bình thường không giống phong huấn luyện nghỉ trợ lý huấn luyện viên kệ xạ vạ rộ hỏi mình bên người huấn luyện viên thể lực rộ bạn nghỉ phạ lệ tì phát lệ tì cực kỳ kinh ngạc quay đầu nhìn về phía cầu thủ bên kia hiệu quả tốt như vậy sao vương mới vừa vặn đi vào đội bóng a và dỗ đội vàng quát tay không phải nói cái này ta là nói ngươi không cảm thấy hôm nay huấn luyện hào khí là là sao Ngươi nói như vậy còn giống như thực sự là phát lệ ti một lần nữa nhớ lại một phen sau đó gật đầu nói nhưng cụ thể làm sao quái, ta nói không ra chính là một loại cảm giác ta cũng nói không nên lời nhưng ta chính là cảm thấy cùng trước đó huấn luyện hào khí không giống phát lệ ti hỏi hắn ý vị này chuyện tốt sao ta cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu dù sao chờ xem đi vạ dô lắc đầu sau đó đi hướng sân huấn luyện lại dùng lực thổi lên cái cõi. huấn luyện tiếp tục xế chiều hôm nay huấn luyện cuối cùng một hạng là trận 11 đối 11 đối kháng thi đấu chủ yếu là vì kiểm nghiệm đám cầu thủ huấn luyện thành quả bởi vì vương liệt đột nhiên gia nhập cũng còn có thể thuận tiện khảo sát một chút vương liệt tranh tài trạng thái chớ nhìn hắn tại vừa rồi huấn luyện mà biểu hiện còn có thể nhưng huấn luyện cùng tranh tài dù sao cũng là hoàn toàn khác biệt rất nhiều vấn đề chỉ có đến trong trận đấu mới có thể bị bạo lộ ra mà vương liệt tại sophy a đã có nửa cái mùa giải không chút thật tốt thi đấu tại Phi a hắn tất cả đều là dự bị ra sân toàn bộ cộng lại ra sân thời gian chỉ có ba phút không có một trận tranh tài đánh đầy toàn trường cái này hiển nhiên không cách nào cam đoan hắn tranh tài trạng thái cho nên tìm huấn luyện biên tổ cũng có thể thông qua trận này trong đội đấu đối kháng đến đại khái tìm hiểu một chút vương liệt tình huống hiện tại bình thường huấn luyện bên trong đấu đối kháng loại trừ tranh tài thời gian cùng chính thức tranh tài có rất lớn khác biệt bên ngoài phương diện khác cùng chính thức tranh tài đều không có khác nhau quá nhiều chính thức trong trận đấu muốn liều cầu huấn luyện trong trận đấu đồng dạng muốn liều huấn luyện thi đấu bên trong đều không liều cầu thủ ngươi cũng không cần trông cậy vào hắn sẽ ở chính thức trong trận đấu liều cho nên loại này trong đội huấn luyện thi đấu thường thường cũng là huấn luyện viên chính quyết định người ai ở cuối tuần trong trận đấu xuất ra đầu tiên trọng yếu cân nhắc nhân tố loại trừ cầu thủ bản thân năng lực bên ngoài bọn hắn tại trong đội thi đấu bên trong thái độ cũng cực kỳ trọng yếu phân đội tranh tài lúc huấn luyện viên chính mặt gạ dẹp cũng không có đem tìm một tất cả cầu thủ đều đánh tan mà là trở lên trận đấu xuất ra đầu tiên đội hình làm cơ sở tiến hành một chút điều khiển tinh vi tạo thành một đội một đội khác thì chủ yếu từ dự bị cầu thủ tạo thành có thể bị đơn giản xưng là chủ lực đội cùng dự bị đội vương liệt làm vừa mới gia nhập liên minh đội bóng người mới tự nhiên là phân đến dự bị đội. cùng hắn tại phong tuyến cùng một chỗ cộng tác chính là sẩn nghị ỉn ỉn bởi vì huấn luyện thái độ vấn đề bản mùa giải cực kỳ nhiều tranh tài đều là lấy dự bị thân phận ra sân tại tân chủ huấn luyện viên mặt gạ dẹt tiền nhiệm về sau hắn đã từng ngắn ngủi xuất ra đầu tiên qua hai trận tranh tài sau đó liền lại về tới ghế dự bị cho tới bây giờ đều không tiếp tục xuất ra đầu tiên qua trông thấy ngay tại vạn thân tượng bộ mẫu làm sau lưng ỉn vương liệt hỏi hắn ngươi nghị xuất ra đầu tiên sao sở nghi ỉn xong sau lưng cho vương liệt một cái nước mắt không nghĩ tạ ơn nói xong cũng bay người chạy hướng mình vị trí Vương Liệt tại phía sau hắn miết miệng, cái này nhất định là trong nước có chút người cái gọi là cự tuyệt bên trong quân đi. Nhưng ở ta cái này quấn vương trước mặt, làm sao có thể cho phép ngươi nằm ngửa? Dự bị đội cầm cầu tiến công lúc, Vương Liệt trông thấy chủ lực đội phòng tiến sau lưng có một cái lỗ hổng. Nhưng hắn cũng không có lập tức liền hướng cái kia lỗ hổng chạy tới, mà là về trước đầu quan sát đồng đội mình nhóm tình huống. Hiện tại đang cầm bánh chính là dự bị giữa trận rộ xủi mặt cờ. Nhưng hắn ở vị trí hẳn là không nhìn thấy cái kia lỗ hổng, bởi vì hắn trước người đều là người. Vậy ai có thể giống như chính mình trông thấy cái này lỗ hổng? vương liệt đem đầu chuyển hướng bên phải nơi đó có ngay tại kéo bên cạnh sân nhị ỉn hắn cái kia vị trí có thể trông thấy chủ lực đội sau lưng lỗ hồng thế là vương liệt chỉ hướng ỉn la lớn chuyển ỉn đồng thời hắn chậm rãi hướng chủ lực đội phòng tuyến dựa vào đồng thời tìm là trong chủ lực hậu vệ hugo gần dự. bởi vì gần là phải hậu vệ giữa đương dự bị đội đem bóng đá chuyển di đi cánh phải cũng liền là chủ lực đội cánh trái lúc phải hậu vệ giữa gần sẽ rất tự nhiên hướng bên kia dạng này phía sau hắn chính là một cái điểm mù. vương liệt tìm chính là loại này điểm mù. dạng này mình tới gần chủ lực đội hậu phòng tuyến thời điểm sẽ không như vậy mà đơn giản bị phát giác. Sau đó chờ sấn nghỉ in đem bóng đá chuyển đến lỗ hổng thời điểm, hắn có thể đột nhiên giết ra, ngược vượt quyền đánh chủ lực đội một trở tay không kịp. Vương Liệt thân là đã từng hai cầm kim cầu suốt cho dù là một cái mới đến người mới, cũng có đầy đủ uy tín. Cho nên hắn nhường Bạt Cờ truyền bóng cho in, Bạt Cờ vẫn thật là không chút do dự truyền đi qua. Cũng liền là tại Bạt Cờ truyền bóng trong máy mắt, Vương Liệt đột nhiên ra tốc, nhưng cũng không phải là hướng gần đột sau lưng điểm mù cắm, mà là ý đồ vây quanh gần đột trước người. gần đu dánh mắt quả thật bị chuyển di bóng đá hấp dẫn nhưng hắn khỏe mắt liếc qua có thể vẫn luôn liếc qua vương liệt gặp vương liệt muốn quân trước liền lập tức ra tốc xông đi lên muốn dán sát vào vương liệt đồng thời đưa tay ra ngoài quấy nhiễu vương liệt nào nghĩ tới vương liệt vừa mới cất bước lại đột nhiên biến đường đâm vào phía sau hắn gần đu vất tay bắt hụt lúc này mới ý thức được mình bị lừa nhưng hắn hiện quay người khẳng định đã tới không kịp chỉ có thể trơ mắt nhìn xem vương liệt từ phía sau hắn đâm vào toàn bộ sau phòng tuyến lỗ hổng vương liệt chạy qua gần trong nháy mắt liền quay đầu phía bên phải bên cạnh nhìn lại Ánh mắt của hắn vượt qua gần đụt bà bay, trông thấy ỉn đang cùng hậu vệ trái Charlie li cồn một đối một. Hả? một đối một. Vương Liệt lúc này mới chú ý tới bóng đá còn tại ỉn dưới chân, hắn đang cố gắng qua đi cồn, mà không phải trước tiên đem bóng đá chuyển đi tới. Tiếp lấy hắn phát hiện mình qua không xong cồn, lúc này mới nhớ tới hẳn là chuyển bóng, hắn đem bóng đá chuyển về cho hướng hắn áp sát tới bất Vương Liệt đối ỉn cái này một hệ liệt biểu hiện rất là nổi giận, hắn sông nhìn hô to, vì cái gì không trước tiên chuyển bóng? Hắn còn dùng tay tình thế chỉ mình dưới chân, nói cho ìn nên chuyển chỗ nào. Ên ngụy biện nói, ngươi vượt quyền. Vương Liệt lặp lại cường điệu, trước tiên chuyển bóng, trước tiên. In không để ý tới hắn, Vương Liệt cũng không có khả năng tiếp tục cùng hắn ở trong trận đấu đối nhau nhau, chỉ có thể dùng sức phẩy tay cánh tay, biểu thị phẫn nộ. Ở đây bên cạnh toàn trình mục đồ huấn luyện viên chính mặt gạ dẹt cũng cực kỳ lắc đầu bất đắc dĩ. In hiện tại trạng thái tâm lý cực kỳ có vấn đề, nhưng hắn cũng không có càng biện pháp tốt. Lúc trước hắn cũng không phải không tìm In tán đấu qua, vừa mới nhậm trước lúc, hắn liền cùng In tự mình nói qua một lần, hiểu rõ In ý nghĩ, biểu đạt tín nhiệm với hắn cùng ủng hộ. Kia về sau In biểu hiện ngắn ngủi tốt một đoạn thời gian. mình cũng cho In hai lần xuất ra đầu tiên cơ hội. phải nói, lần thứ nhất xuất ra đầu tiên lúc, In biểu hiện cũng không tệ lắm, mặc dù không có dẫn bóng cùng trợ công, nhưng ở đội bóng chỉnh thể tiến công hệ thống bên trong vẫn là làm ra nên có tác dụng. bất quá cũng bởi vì không có dẫn bóng cùng trợ công, tại số liệu thống kê bên trên không quá sáng mắt, In sau trận đấu vẫn là bị một chút phê bình. tiếp lấy trận thứ hai xuất ra đầu tiên lúc, hắn bởi vì ở trong trận đấu bỏ qua hai lần đại khái xem như tất dẫn bóng cơ hội, dẫn đến đội bóng không thể tại sân khách thắng được Leicester mà bị mắng được đến cầu hết lâm đầu. lúc ấy còn ở vào khu vực đua trụ hạt sát thực cực kỳ gần kia ba điểm. Thế là sân nhị in lại bắt đầu bỏ dở giữa chừng, ngày thứ hai huấn luyện hắn trực tiếp đến muộn, đến thời điểm trên thân còn mang theo nồng đậm mùi rượu, đừng nói chương 17, lão vô lại, hai, chương 17, lão vô lại, hai, tại phòng thay đồ các đội hữu, thậm chí trên sân huấn luyện đảm huấn luyện viên đều có thể nghe được. Quả nhiên truyền thông buộc ra hắn một ngày trước ban đêm tại quán ăn đêm trong uống đến say mềm. Lộ ra ánh sáng đi ra hiện trường trong tấm ảnh, hắn gương mặt uống đến đường đỏ, ánh mắt đều mê ly, một tay nắm chặt bình rượu, một tay ôm cái quần áo hở hàng mỹ nữ tóc vàng, còn một người khác nữ tử đang nằm tại trên đùi của hắn. làm trừng phạt, mặt gạ dẹt không có nhường sấn ỉn tiến vào hắn làm huấn luyện viên tỉnh trận đấu thứ ba danh sách ra sân. Nhưng nhìn giống như đã hoàn toàn không cần thiết, thường ngày biểu hiện không có có quan hệ tốt chuyển dấu hiệu, huấn luyện bên trong ý nguyên cả lơ phất phơ dáng vẻ. Cho tới bây giờ, kỳ thật vừa rồi cái kia cầu vương liệt chạy phi thường xinh đẹp, một điểm mang bệnh cũng có, chỉ cần nhìn trước tiên đem bóng đá nghiêng nét đưa qua, đó chính là tuyệt diệu ngược vượt quyền đơn đao cầu. Lấy vương liệt xạ thuật trình độ, loại kia đơn đao cầu với hắn mà nói độ khó không lớn. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, mặc dù lần này tiến công không có đánh thành, mặt gạ vẫn là thấy được tích cực đổ vật. vương liệt lực buộc phát hạ xuống rõ ràng có thể hắn tại đối phương 30 mươi m khu vực bên trong khíu giáp ý nguyên linh mẫn vị trí chạy lộ tuyến lựa chọn cũng không thể bắt bẻ. nếu như muốn để hắn ra sân như vậy mình liền phải cho hắn sáng tạo cơ hội như vậy mà không phải nhường hắn tấp nập lui về cầm banh lãng phí thể lực cũng không thể để hắn cùng đối thủ trực tiếp đấu tốc độ hắn lấy điện thoại cầm tay ra mở ra máy ghi âm đem mình chỗ quan sát được tình huống cùng suy nghĩ kết quả tất cả đều ghi lại chờ sau khi kết thúc huấn luyện lại sửa sang lại hình thành hệ thống văn tự báo cáo in phía trước camera a in, in đi lên tiếp đem cầu chuyển tới, in, nhậm anh, in, chạy, in, chạy, quay qua, in, chuyển bóng, chuyển bóng, vừa rồi cái kia cầu có thể trực tiếp sút gôn, in, tập trung vào, in, trở về thủ, in, đi hỗ trợ, trở lên những ngày giống lên một tiếng cũng không phải là đến tự đội bóng huấn luyện viên chính mặt gã hoặc là trợ lý huấn luyện viên kệ xạ và dổ, bọn chúng tất cả đều là Vương Liệt Đều. Từ khi lần kia tiến công không có kết quả về sau, Vương Liệt đột nhiên hóa thân trở thành trên trận huấn luyện viên, cùng sấn mì in dính lên. đương nhiên nếu như in làm tốt hắn cũng sẽ không chút nào keo kiệt tán thưởng làm tốt lắm in bóng tốt in bóng tốt nửa đường sân nghỉ in thật sự là không chịu nổi đối vương liệt hô ngươi có thể hay không ngầm miệng vương liệt chỉ mình miệng môn dài tại chính ta trên thân ta nghĩ hô liền hô mặt khác ai quy định lúc huấn luyện không cho phép hô ngươi in vì đó chán nản bởi vì hắn phát hiện mình tại cái này lao vô lại trước mặt vậy mà không chiếm được lợi lộc gì hắn cũng không thể thật nhào tới cùng vương liệt đánh một trận a hắn đối vì tin vì thời điểm cũng chỉ là trên miệng khiêu khích không có thật trải qua tay đâu hắn cũng không am hiểu đánh nhau nói thực ra tại yến nhường vương liệt ngậm miệng thời điểm mặt khác đám cầu thủ thần kinh đúng là căng cứng sợ hai người bọn họ tại sân huấn luyện bên trên làm chủ yếu là lo lắng vương liệt nhịn không được mọi người tùy thời chuẩn bị đi lên khuyên can đem hai người kéo ra còn tốt ỉn không có xúc động như vậy vương liệt cũng chỉ là động động một mép mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm trông thấy vương liệt ở đây bên trên không điểm đứt tên ỉn và rồ quay đầu đối mặt gạ dẹt cười nói trước mặt kệ vương ở trong trận đấu biểu hiện cái dạng gì tối thiểu nhất hắn trong phòng thay đồ xác thực rất hữu dụng ta còn là lần thứ nhất gặp ỉn như thế kinh ngạc Mặc Gã Rẹt nói với hắn: Hiện tại ngươi biết vì cái gì Vương không làm cho người thích à? Bởi vì hắn làm sự tình, nói lời đều là đúng, nhưng lại nhường người cực kỳ khó chịu. Và rũ liên tục gật đầu, ta hiểu. Bạn vật sinh trưởng cần mặt trời, có thể ánh nắng quá mạnh, mọi người lại sẽ phản nàn. Nói đến, Liên Vương biểu hiện bây giờ, ta cảm thấy hắn còn không có cách nào ra sân, a ta đều không nói hắn cùng đội bóng gian luyện, chính là chính hắn trạng thái, cũng còn không có điều chỉnh trở về đâu. Cuối tuần tranh tài hắn khẳng định không đội im, tuần sau tranh tài lại nhìn tình huống. Hai người đang nói đây, sân ở đây bên trên cầm banh. sau đó từ đường biên bên trong cắt đến phổ thông đối mặt bên trên cướp mặt cạ tịt hắn muốn nên là đem cầu phân cho cắm đến cạ tịt sau lưng vương liệt kết quả hắn lựa chọn tiếp tục ngang dẫn bóng lâm vào cạ tịt cùng trở về thủ chủ lực trong đội trận ban dìm kéo bao bọc bên trong mặc dù hắn cực kỳ cố gắng tại hai người trong vòng vây trận hiện chuyển xê dịch cũng không có thật vứt bỏ cầu quyền khả năng đủ cơ hội một kích trí mạng cũng không có cuối cùng hắn bị cạ tịt từ phía sau đụng ngã khách mời trọng tài chính huấn luyện viên cho dự bị đội một cái phía trước trận di kịt vương liệt chạy tới dùng mũi chân đem bóng đá chọn đến trong tay mình. sau đó đối ỉn rỗi ra một cái tay khác nghĩ kéo hắn bắt đầu bất qua ỉn cũng không cảm kích mình từ dưới đất bỏ dậy đối vương liệt vươn ra tay nhìn như không thấy vương liệt ngược lại không quan tâm mà là nói ra ngươi vừa rồi mang nhiều lắm trên thực tế ngươi đem cầu chuyển cho ta sau đó lại mình biến hướng bên trong cát ta liền có thể đem cầu chuyển về cho ngươi hai chúng ta có thể đánh cái gặp trở ngại phối hợp đáng tiếc ỉn khai nói ta cho ngươi ngươi nói không chừng liền tự mình xuất gôn coi như chính ta xuất gôn cũng không thành vấn đề nhưng càng lớn khả năng là gần sẽ lên đến phòng ta không tin ngươi hỏi một chút hắn gần đùa giữ vương liệt thật đúng là đi hô hô go gần đùa giữ gần đùa giữ không hiểu ra sao xem tới chỉ thấy vương liệt chỉ vào vừa rồi mình ở vị trí hỏi hắn nếu như ta ở nơi đó nhận banh ngươi tới hay không phòng ta khẳng định đến phòng a gần đùa trả lời cơ hồ là thoát ra ta làm sao có thể nhường ngươi tại phổ thông trực tiếp cầm banh đối mặt của môn vương liệt quay đầu nhìn hữu ịn ngươi nhìn sau đó ngươi liền có thể cắm gần đùa sau lưng lỗ hổng ta lại đem cầu nghiên truyền cho ngươi đơn nào vương liệt hai tay vỗ tiếp lấy hắn lại bổ sung bất quá ngươi tại bị hai người bao bọc tình huống dưới còn có thể không ném cầu tạo cái free kick cũng rất tốt vị trí này free kick là cái được đến phần cơ hội tốt nói xong hắn ôm bóng đá đứng tại phạt bóng vị trí bất động một bộ việc nhân đức không nhường ai giáng vẻ sunny ỉn tại phía sau hắn nhịn không được chửi bệnh nói thứ giả trang cái gì vương liệt nghe được nhưng không có để ý đến hắn bọn người tường đều bày xong hắn mới đưa bóng đá bày ra trên mặt đất sau đó thối lui tới chạm canh các vang chạy lấy đà lên chân bóng đá từ vọt lên bức tường người hướng trên đỉnh đầu bay qua ngoặt ra một đường vòng cùng chui vào cầu môn Thủ môn nghệ ly hot goat lên trên không chúng đưa cánh tay dối thẳng cũng không thể đụng được banh ở xinh đẹp hoa bóng tốt trong sân huấn luyện cùng dưới trận đều vang lên reo hò cùng tiếng vô tay đây đúng là một cái chất lượng phi thường cao trực tiếp di kịch được đến phân thậm chí chủ lực đội bên kia cũng có người đang hoan hô thì như vương liệt tiểu mê đệ vị tìm nhi hắn lúc ấy cũng không có đi sắp xếp bức tường người mà là lưu tại phía trước chuẩn bị phản kích từ hắn thị giác nhìn ra ngoài trận banh này quỹ tích càng rõ ràng tại cao cao vượt qua bước tường người về sau cấp tốc hạ xuống nó không phải loại kia thẳng tắc thang mái cầu mà là hơi chút còn mang theo điểm đường còng thang máy cầu cái này nếu là phóng tới chính thức thi đấu vòng tròn bên trong làm không tốt đều có thể quang linh lấy được đương vòng tốt nhất dẫn bóng bây giờ lại chỉ là tại huấn luyện thi đấu bên trong một cái dẫn bóng cho nên vị tin là đã vị vương liệt cảm thấy cao hứng lại cảm thấy đáng tiếc hắn là thật cảm thấy trận banh này nếu như có thể xuất hiện tại chính thức trong trận đấu nhất định có thể đập nát những cái kiêu ngạo mai vương nớ ngẩn nhóm mặt tin tức tốt là vương di kịch năng lực như cũ tại không có theo thân thể cơ năng hạ xuống mà mất đi bên sân vạ dô cực kỳ cao hứng vương liệt trước nghiệp tiếp sống cho tới bây giờ tổng cộng đánh vào 69 cái free kịch là tại ngũ cầu thủ bên trong di kịch dẫn bóng nhiều nhất cầu thủ free kịch đại sư xương hào hoàn toàn xứng đáng trên trận vương liệt tại mọi người tiếng hoan hô bên trong cũng không có chúc mừng mà là trở lại nhìn xem mình, hỏi hắn ngươi mới vừa nói cái gì in. ỉn cực kỳ im lặng không nghĩ tới thật đúng là nhường cái này lao vô lại cho giả giả làm hắn xoay người rời đi vương liệt tại phía sau hắn lớn tiếng hô cái này dẫn bóng có người một phần công lao ỉn cảm ơn ngươi sáng tạo di kịch cơ hội ỉn in. In nghe vậy đổi đi vì chạy ra tốc thoát đi không biết vì sao tại vương liệt vừa tới phòng thay đổi lúc hắn còn dám chủ động mở miệng khiêu khích tới hiện tại ở sâu trong nội tâm lại lại có chút sợ con mẹ nó chứ không thể trêu vào còn không trốn phát sao huấn luyện thi đấu kết thúc chủ lực đội vẫn là càng thắng một bậc lấy bốn hai đánh bại dự bị đội không có gì bất ngờ xảy ra thứ bảy tỷ sân khách khiêu chiến sẽ hán mộ thi đấu vòng tròn xuất ra đầu tiên đội hình sẽ không có biến hóa quá lớn cứ việc vương liệt có một cái rất đẹp trực tiếp di kịch phá cửa nhưng hắn chỉnh thể biểu hiện khoảng cách mặt gạ dẹt ra sân yêu cầu còn có chút chiến lệch phải tiếp tục cố gắng sau khi kết thúc huấn luyện đang cầu thủ lục tục no ngoe trở về phòng thay đồ vương liệt quả nhiên như bình thường lưu tại trong sân huấn luyện cho mình thêm luyện vì tín y cũng nói được thì làm được lưu lại cùng vương liệt cùng một chỗ thêm luyện hai người huấn luyện chung có thể so một thân một mình huấn luyện luyện nội dung càng nhiều thêm luyện cũng kết thúc về sau hai người giúp đỡ cho nhau lấy làm kéo du ơi vương lỏng, lòng làm xong những này mới thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về phòng thay đồ vương kỳ thật ngươi không cần phải để ý đến nhìn tất cả mọi người đều biết hắn đã cam chịu ngươi ở trên người hắn lãng phí thời gian hoàn toàn không đáng hắn vừa rồi trong phòng thay đồ không chừng làm sao mắng ngươi đâu vì tín y nói lên vấn luyện bên trong sự tình hảo tâm nhắc nhở vương liệt vương liệt lộ ra cực kỳ bình tĩnh không hề giống trong truyền thuyết như vậy không thèm nói đạo lý không có chuyện hắn mắng hắn ta lại sẽ không rơi sợi lông chán ghét ta người nhiều đi cũng không sợ lại nhiều hắn một cái vì tín y đối vương liệt loại trạng thái tâm lý này bội phục đến cực điểm không hổ là vương ta lại không được ta luôn luôn dễ dàng bị người chọc giận vương liệt vui vẻ nguyên lai like chính ngươi biết ta vì tín từ khi đổ bộ ftl về sau nương theo hắn tranh luận liền không ít qua bị người chế rêu tướng mạo sức tưởng tượng miễn kỹ cùng luôn luôn ở đây bên trên lâm vào tranh luận tính tình ngay từ đầu mọi người còn cảm thấy hắn thật đáng thương tổng bị người kỳ thị chủng tộc nhưng về sau trở lại mùi vị tới làm sao luôn luôn ngươi có tranh luận a chính ngươi trong tính cách có phải hay không có cái gì thiếu hụt vì tín ỉ tính cách xác thực có thiếu hụt đó chính là đặc biệt để ý người khác cái nhìn cho nên cực kỳ dễ dàng bị chọc giận bây giờ ở trong trận đấu vì tín ỉ liền đặc biệt dễ dàng lọt vào đối thủ nhằm vào dùng các loại tiểu động tác đến quấy nhiều hắn sau đó lại dùng ngôn ngữ chọc giận hắn liền có thể nhường hắn ở trong trận đấu phát huy thất thường một số thời khắc hắn thậm chí lại bởi vì cùng trọng tài tranh luận mà ăn bài. còn không phải lần một lần hai. Bị Vương Liệt trêu chọc vì tin nhỉ càng xấu hổ. Ta đương nhiên biết, nhưng chính là khống chế không nổi lên trận liền khống chế không nổi. Có lẽ ta thật là quá trẻ tuổi, lại muốn nhiều kinh lịch một chút, mới có thể giống như ngươi. Vương Liệt đánh gây hắn tự trách cùng đối với mình tội phồng, giống ta dạng này cái gì? Ngươi cho rằng ta là vinh nhục không sợ hay sao? Ngươi quên đoạn thời gian trước truyền thông là thế nào phê bình ta sao? Dễ dàng xúc động. Vì tin nhỉ? A. Báo chí lý trí đương nhiên đúng. có thể phẫn nộ cũng không có gì không tốt vì tỷ nhi vận động viên được đến có tính tỉnh, có lòng hào thắng mới được người khác hướng ngươi nổ nước miếng ngươi không thể đem mặt khác nửa bên mặt đưa tới nhường hắn tiếp tục nôn vậy ngươi còn đá cái gì tranh tài ra sân trực tiếp nhận thua tốt huấn hồ kịch liệt trong trận đấu a dễ nhìn tiêu thăng, ngươi thật xác định mình có thể nhịn được vì tỷ nhi lắc đầu liên tục nhịn không được ta chính là nhịn không được mới cho nên a có cảm xúc cưỡng ép trở về là sẽ mắc lỗi vấn đề của ngươi ở chỗ không có chính xác lợi dụng loại tâm tình này bọn hắn chọc giận ngươi vậy ngươi liền dùng qua người Trợ công cùng dẫn bóng quất bọn hắn mặt, ngươi vì cái gì muốn đi cùng bọn hắn tranh luận? Bọn hắn thích chọc giận ngươi, ngươi nên đem bọn hắn khiêu khích xem như lập lực, tích xúc phẫn nộ của ngươi, lại tại thời khắc mấu chốt phóng xuất ra. Bùm! Tựa như bom đồng dạng. Vương Liệt hai tay siết thành quyền lại mở ra, làm cái bạo tạp thủ thế, đem phẫn nộ đương lực lượng nguồn suối, mà không phải đánh bát. Không muốn đi cùng đối thủ tranh luận, cũng không muốn đi cùng trọng tài chính tranh ai đúng ai sai, không có ý nghĩa. Tại ngươi dẫn bóng hoặc là trợ công về sau, tại ngươi thắng cầu về sau, lấy người thắng thất vận, ngươi muốn làm sao đánh trả liền làm sao đánh trả. Nếu như bọn hắn không phục, ngươi liền có thể nói cho bọn hắn, không phục. kìm nén. Vị Tín nhì ngơ ngác nhìn nói đến mặt mày hớn hở vương liệt. A. Chương 18, cái này Hoàn Mỹ bình thường gây rối ở một ngày. Một, chương 18, cái này Hoàn Mỹ bình thường gây rối ở một ngày. Một, vị Tín nhì nằm ở trên giường, cầm điện thoại cùng ở xa bờ dạ xì mọi người trong nhà video nói chuyện thiếng. Hắn mở cái miệng rộng, lộ ra bên trong một ngụm rõ ràng rằng rằng, nói mặt mày hớn hở, mụ mụ. Ta nói với ngươi, hôm nay thật là Hoàn Mỹ một ngày. Ta rốt cục cùng với Vương huấn Luyện Hắn tựa như là trong truyền thuyết như thế, trong huấn luyện lại nghiêm khắc lại điều Loại trừ bình thường huấn luyện bên ngoài, hắn còn muốn cho mình thêm luyện, ta thỉnh cầu ra nhập hắn, kết quả ngươi đoán làm gì? Hắn đã đáp ứng. Ha ha. Hắn đã đáp ứng. Vi nhì thậm chí hưng phấn trên giường quay cuồng lên. Vi Đê Ô đầu kia mụ mụ nhìn xem lắc lư không ngừng hình tượng, kêu lên, ta muốn choáng, Cỡ lại tổng. Mau dừng lại, nhanh. Cỡ Lệ tổng bị nhì dừng lại, đã từ nằm biến thành nằm lì ở trên giường. Hắn hướng về phía trong tấm hình mụ mụ nhếch răng, ha Mụ mụ, ngươi biết không? mặc dù cùng vương vấn luyện chung đặc biệt mệt mỏi nhưng ta cảm thấy mình có thể kiên trì mà lại vương còn dạy ta một chút có thể tại vấn luyện phía sau vương lòng cơ bắp khôi phục thân thể phương pháp trong video mụ mụ cũng nét miệng vui tươi hớn hở nói kia thật là quá tốt rồi ta thay ngươi cảm thấy cao hứng thân yêu cứ việc cách xa nhau và giảm trong mắt nàng vui mừng cùng yêu thương lại phản phất không nhận thời không hạn chế làm sao cũng ẩn tàng bất trụ trước mắt gái này đại nam hải là bọn hắn cả nhà hy vọng cùng tiêu ngạo mặc dù ngoại giới có thật nhiều nhằm vào vì tin tướng mạo tiếng cười nạo thế nhưng là tại mụ mụ trong mắt hắn mãi mãi cũng là tốt nhất nhìn đáng yêu nhất bà bối Cà ca, cà ca. Đương theo lấy non nớt la lên, một đứa bé xâm nhập video. Hắn từ mụ mụ trong tay đoạt lấy điện thoại, trừng to mắt nhìn xem màn hình điện thoại di động trong vị tỷ ni. Vương thật tượng bọn hắn nói như vậy là một cái cực kỳ hung người sao? Trông thấy đệ đệ cơ hồ chất đầy màn hình mặt, vị tín ni đầu tiên là bị chọc phát cười, sau đó lại cực kỳ nghiêm túc trả lời, dĩ nhiên không phải. Bên ngoài đều là nói mỏ, bọn hắn thấy đều chưa thấy qua vương, tất cả đều dựa vào đón mỏ. Trên thực tế vương không những không hùng mà lại người cực kỳ tốt. Hắn còn dạy ta làm sao không chế tính tình của mình. hắn nhường ta đem phẫn nộ hóa thành lực lượng lại phóng xuất ra vùng tựa như bom đồng dạng quá tốt rồi Kaka. vậy ngươi nhất định giúp ta muốn tới vương ký tên a Đây. nhìn xem đệ đệ chừng to mắt mười phần mong đợi bộ dáng vì tỉ nỉ có chút xấu hổ bởi vì hắn vào xem lấy vì chính mình có thể cùng thần tượng vấn luyện chúng mà đem đệ đệ nhắc nhở đem quên đi trông thấy Kaka ca ca bộ dáng này đệ đệ liền đoán được trận tướng thế là hắn cơ màn hình têu to lên à! ngươi quên ngươi khẳng định quên đúng hay không vì tỉ nỉ bị đệ đệ lắc choáng đầu hoa mắt chỉ có thể nhắm mắt lại lớn tiếng nào. dùng thanh âm của mình vượt trên đệ đệ ma âm, ngươi lo lắng cái gì? Ta mỗi ngày đều cùng với vương huấn luyện, chúng ta là đồng đội. Muốn cái ký tên còn không dễ dàng sao? Lại nói, coi như ta hôm nay một tới, ngươi liền có thể lấy được sao? Đệ đệ như cũ tại khóc lóc om sòm la lộn, ta mặc kệ. Ta mặc kệ. Ca ca ngươi nói chuyện không giữ lời. Nói chuyện không tính. Hiện tại một tấm ký tên đã không thể thỏa mãn ta, ta muốn càng nhiều. Vì tín ý cứ việc cực kỳ đau đầu, nhưng vẫn là hỏi, vậy ngươi bây giờ muốn cái gì? Ta muốn. Mới vừa rồi còn cực kỳ ầm ĩ đệ đệ đột nhiên liền an tĩnh lại. hình tượng cũng ổn định, hắn cực kỳ nghiêm túc nhớ tới, sau đó nhãn tỉnh sáng lên, ta muốn cùng vương video. Vì tý nhỉ kém chút đưa di động ném ra, ngươi cho ta không sai biệt lắm một điểm, Lucas. đệ đệ Lucas bên kia hình tượng lại bắt đầu lắc không ngừng, ta mặc kệ, ta mặc kệ, ta lập tức mười tuổi, ta liền muốn vương cho ta video. ta nghĩ vương nói với ta sinh nhật vui vẻ, ta mặc kệ. Vì tý nhỉ cảm giác chính mình cũng muốn luôn, hắn đội vàng đem mặt hướng bên một bên, không nhìn màn hình, đồng thời cầu trợ ở vẫn luôn ở phía sau xem trò vui mụ mụ, mẹ, nghe thấy hắn la lên, mụ mụ lúc này mới lại gần. đưa tay đem tiểu nhi tử trong tay điện thoại cầm về, hình tượng cũng tùy theo ổn định lại. đừng quấy rầy ngươi kaka, hắn sẽ giúp ngươi muốn ký tên. đi chơi đi. Lucas hướng về phía trong video kaka làm cái mặt quỷ, sau đó hô to gọi nhỏ chạy. nhìn xem hắn chạy đi, mụ mụ mới thu hồi ánh mắt, đối đại nhi tử nói, bất quá Lucas quả thật rất muốn muốn một cái không giống bình thường quả sinh nhật, hắn đã mời cực kỳ nhiều tiểu đồng bọn tới tham gia sinh nhật của hắn diễn hội, hắn liền đợi đến đến lúc đó khoe con đâu. cho nên nếu có thể lời nói, ngươi vẫn là hỏi một chút đi. Vi Tín nghĩ nghĩ, gật đầu đáp ứng, được rồi. ta ngày mai liền đi hỏi một chút hắn nhưng ta cảm thấy nhường vương trực tiếp cùng lucas video trò chuyện không quá hiện thực ta nhường vương cho hắn ghi chép một cái video mụ mụ tỏ ra là đã hiểu đều có thể ngươi xem đó mà làm tôi nhưng cũng đừng quá miễn cưỡng ta biết vương là một cái siêu cấp tự tình xin nhờ hắn dạng này cự tinh làm việc đều là công khai đi giá vì tini lắc đầu sẽ không mẹ chúng ta là đồng đội tóm lại ngươi đến quyết định mụ mụ nói xong lại hỏi ba ba ngươi đâu vì tini quay đầu hướng sau lưng cửa phòng nhìn lại hắn tại trong phòng bếp làm bữa tối nhà ta còn tưởng rằng hắn còn tại Tây Ban Nha đâu, hắn đêm qua trở về, Mu mụ cực kỳ quan tâm, đạt được đến thế nào, hắn nói ách, Magic lắp lấp sát thực đối ta cảm thấy hứng thú, nhưng không nguyện ý vì ta cho thêm chuyển nhượng phí, bọn hắn muốn đợi ta hợp đồng đến kỳ. nói đến đây cái, Vi Tín Nghi âm thanh liền trầm thấp xuống dưới, chờ hợp đồng đến kỳ, thượng đế, đây không phải là còn phải đợi thêm một năm, Mu Mu kinh hô, Vi Tín Nghi hiện tại cùng Tỉnh Câu lạc bộ hợp đồng là đến 2037, 2038 mùa giải đến kỳ, phần này hợp đồng cũng là hắn cùng Tỉnh ký phần thứ nhất hợp đồng, Song phương một hơi ký 5 năm năm. Bất quá vì tin uy hối hận, bởi vì hắn phát hiện tỉn cũng không có mình tưởng tượng tốt như vậy. Hắn thừa nhận lúc trước 18 tuổi tự mình lựa chọn đến tỉn, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là vì tiền. Dù sao trong nhà hắn rất cần tiền, nhưng hắn cũng vẫn có một ít thi đấu bên trên truy cầu. Sau khi đến hắn mới phát hiện tỉn cũng không có người đại diện khoác lác tốt như vậy, nhất là đội bóng trình độ. Tại EFL tỉn cơ hồ mỗi cái mùa giải đều là đang vì cấp trụ hạng mà chiến. Nhưng khi sơ bọn hắn cùng mình ký kết lúc, nói lại là câu lạc bộ mục tiêu là tham gia Champions League, chúng ta vùng Trung Đông lão bản siêu cấp có tiền, chứ ngươi ở ngoài. chúng ta sẽ còn ký cực kỳ bao nhiêu lợi hại, thành danh ngôi sao cầu thủ, bọn hắn sẽ nhanh chóng tăng cường đội bóng thực lực. dưới mùa giải chúng ta liền đem trinh chiến trang tioly, kết quả đừng nói dưới mùa giải, hắn tiếp bóng đội 4 cái mùa giải, liền trang tioly cái bóng đều chưa thấy qua. thế là cảm thấy hối hận vì tỉ nhị sa thải mình ban đầu người đại diện, đồng thời không còn cùng câu lạc bộ đảm tục cướp sự tình. nguyên bản hắn là hy vọng tại năm nay mùa giải kết thúc phía sau liền chuyển nhượng rời đi, lại nhiều chờ một năm, trời mới biết đến lúc đó là tình huống như thế nào, ai có thể cam đoan tiếp xuống mùa giải trong vị tỉ biểu hiện không có một chút ba động. Vạn nhất Magic Fan Club lập đội chủ ý làm sao bây giờ? Mà từ Magic Fan Club góc độ cân nhắc, thì thật bọn hắn ý nghĩ cũng cực kỳ bình thường. Dù sao còn có một năm cầu thủ hợp đồng liền đến kỳ, chỉ cần đợi thêm một năm, liền có thể miễn phí kín lên cầu thủ, vì cái gì còn phải cấp tốc bỏ tiền, là nhiều tiền được đến không xài được sao? Coi như Magic Fan Club là số một số hai đỉnh cấp hào môn, tiền cũng không phải gió lớn tuổi tới. Mà lại đây cũng là Magic Fan Club nhất quán thủ đoạn, đối những cái kia hy vọng gia nhập liên minh tuổi trẻ của bọn họ cầu thủ keo kiệt tại đầu nhập. Dù sao bọn hắn là đỉnh cấp hào môn, hàng năm muốn đi Madrid feng cờ lấp đá bóng cầu thủ như cá giết sang sông căn bản cũng không thiếu trừ phi là cự tình bọn hắn mới có thể vận dụng đại lượng tài nguyên đến truy cầu Madrid feng cờ lấp những người ủng hộ tán thưởng câu lạc bộ thủ đoạn cao siêu khỏe mạnh tài chính bảo đảm đội bóng có thể tiếp tục phát triển từ đầu tới cuối duy trì cao cấp còn kia chút bị Madrid feng cờ lấp đảo chân tưởng câu lạc bộ fans hâm mộ bóng đá thì không muốn không hận cái này hút máu đại vương lập trường khác biệt cũng không có cách nào phân ra cái là không đối với sai